Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 14 chương 372 Bắc Vực Thánh Thành Đông Hoang Bắc Vực Thiên Vinh Thành Phong Nguyệt Trà lâu ở giữa Trần Tiểu Minh chính nhàn nhã ngồi tại lầu 2 Thưởng thức nước trà Nhìn phía dưới vội vàng mà đi trên đường Cuộc sống như vậy mới gọi sinh hoạt nha Thoải mái để xuống nước trà Trần Tiểu Minh cảm thán bản thể sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị Khách quan, ngươi đồ ăn tới Mặt lấy màu xám áo gai điếm tiểu nhị nhẹ nói một tiếng, đem một bàn bàn màu sắc ngăn nắp thực vật bày tới. u vê, quy, quy, mơ, ăn, đi xuống đi. Nhẹ gật đầu, vung tay lên trực tiếp đem đánh ra xuống dưới. Làm chính sự trước đó, làm sao cũng phải thật tốt khao phía dưới chính mình. Bản thể không hiểu hưởng thụ, hắn có thể muốn tốt hưởng thụ tốt một phen. Một bên thượng quan huyển nhi trầm mặt không nói. Nhìn lấy tỉ mỉ phẩm vị thức ăn ngon Trần Tiểu Minh có chút nghi ngờ Đến bán thánh cấp bậc này Sẽ còn tham miệng lưới chi dục sao không phải cũng đều là dốc lòng tu luyện sao Cái này tiền bối tại sao cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau sau nửa canh giờ Vinh Quy Quy Mơ Ăn Mùi vị không tệ Lau đi khóe miệng Trần Tiểu Minh có chút hài lòng rót chén trà nước Uống một hơi cạn sạch theo về sau đứng dậy Đi thôi cái kia làm chính sự Há, a a tiền bối Thượng quan Uyển nhi nhận thức muộn Mình đã an toàn Hoàn toàn không có tỉnh ngộ lại Chính mình vì sao còn muốn nghe Trần Tiểu Minh Vung tay lên Trần Tiểu Minh trực tiếp mang theo thượng quan Uyển nhi hai người rời đi Hóa thành một đảo hồng quang biến mất không thấy gì nữa Một đường đi về phía đông Thiên Vinh Thành bất quá là bắt vực một cái tiểu thành. Bất quá bởi vì tới gần Thánh Thành nguyên nhân. Ngày bình thường đến cũng là bốn phía một cách trung chuyển chi địa. Mang theo thượng quan Uyển nhi một đường phi hành bất quá mấy canh giờ công phu Trần Tiểu Minh liền đi tới Thánh Thành dưới chân. Ngay ở chỗ này đi xuống đi. Không muốn gây nên quá nhiều phiền phức còn chưa tới gần Trần Tiểu Minh thì rơi xuống. Một bên thượng quan huyển nhi trấn kinh Nhìn cách đó không xa thánh thành Lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh Cái sau tốc độ nhanh như vậy Sao cái kia thiên vinh thành khoảng cách Thánh thành có thể là có khoảng cách mấy triệu rằm nha Thế mà nhanh như vậy đã đến Đi thôi vào xem Nhìn cách đó không xa bắc vực thánh thành Trần Tiểu Minh cười nhẹ Hưởng thủ xong cái kia làm chính sự Muốn thu hoạt danh tiếng Phương pháp nhanh nhất Cũng là mượn thế ra cùng thánh địa đến truyền bá. Nếu không coi như Trần Tiểu Minh đem tất cả cấm khu đều đã bình định, không có ai biết, hắn cũng là làm không nha. Cho nên, trước một bước, Trần Tiểu Minh muốn tại toàn bộ bắt đầu tất cả mọi người nhìn soi mói trở thành đại đế. Sau đó mượn nhờ đại đế chi thế quét ngang chỉnh cấm khu, vì nhân tục ngang nhiên mà chiến tử chiến không lùi. Dạng này mới xúc động lòng người, bị người kính ngưỡng. Bắc vực Thánh Thành bắc vực Thánh Thành bên trong Đỉnh tiêm thế lực đông đảo Không tính chư thiên thánh địa Thế ra bên ngoài Còn có một số đỉnh phong đại phái Phong nguyệt chi địa Vân vân Có thể nói Thánh Thành bên trong Hội tụ đại lượng bắc vực thiên kiêu Trần Tiểu Minh tiến nhập Thánh Thành bên trong Ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn Rất nhanh liền khóa chặt mục đích lần này địa Biết những thánh địa này đổ phường ở đâu sao đối với bên cạnh thượng quan Uyển nhi mở miệng hỏi. Tìm thánh địa phiền phức. Còn có trực tiếp đi sòng bạc đập phá quán càng nhanh sao tiền bối. Ngươi muốn cực thạch ngươi là nguyên thuật sư thượng quan Uyển nhi giật mình. Bán thánh tu vi. Vừa đến thánh thành liền muốn đổ thạch. Chẳng lẽ tiền bối vẫn là nguyên thuật sư nguyên thuật sư sao ta nên tính là nguyên thiên sư đi trầm ngâm dưới. Trần Tiểu Minh tự đắc nói một câu. Thượng quan Nguyễn Nhi tránh cho xấu hổ, khóe miệng cường cố nặng ra vẻ tươi cười, căn bản không có coi là thật. Còn Nguyên Thiên Sư nàng không tin bất quá tuy nhiên không tin. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cung kính tại phía trước dẫn đường. Một đường hành tẩu Trần Tiểu Minh cẩn thận cảm thụ được cách này tòa cổ lão thành thị mị lực. Cung điện san sát. Cổ nhai đồ đá. Tiên nhân lầu, phong nguyệt các, thánh chủ khuyết, yêu vương khuyết, cần phải tận có. Phàm nhân cùng tu sĩ hốn tạp, phi thường náo nhiệt, tiền bối. Phía trước cũng là đảo nhất thánh địa, thạc phường đảo nhất thánh địa. Trung quanh cổ một che trời, vãi xuống mảng lớn dâm mát. Đảo quan rất yên tĩnh, mang theo một tia phản pháp quy chân ý vị. Nào quan chiếm diện tích rất rộng thấp thoáng tại thảo mộc ở giữa. Thượng quan huyển nhi cung kính đứng ở một bên, vì Trần Tiểu Minh dẫn đường. Phía sau Trần Tiểu Minh đi chậm rãi còn chưa tới gần, thì đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hướng về thạch phường bên trong nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tới thật sự là trùng hợp nha. Trong miệng nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có một tia nghiền ngấm. Cùng lúc đó, thạch phường bên trong hai đảo thanh niên đang cùng một hàng hơn 10 người rằng co lấy. ùn um ào thanh âm đàm thoại. Cho dù ở bên ngoài, Trần Tiểu Minh cũng là nghe được một tia. Lần này, ta chân chính cùng các ngươi đổ thạch. Các ngươi có dám hay không có gì không dám. Bất quá ngươi còn có nguyên sao ta có tam phương. Tốt, ta cùng ngươi đánh bạc. Hai phe đội ngũ thiết lực ngang nhau. Trần Tiểu Minh vừa vừa bước vào vườn đá. Nhìn thoáng qua đánh cược với người khác thanh niên. Không khỏi nở nụ cười. Thanh niên không là người khác, chính là tử biệt mấy tháng Diệp hát tử. Cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Phàm Tu Vi, không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Mà trước đó chính mình cho hắn viên hạt giống kia. Giờ phút này thế mà bị hắn đặt ở khổ hải chỗ sâu. Không có chút nào lính ngộ. Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu. Không có nóng lòng xuất thủ, đã trùng hợp gặp Diệp Phàm vậy hắn thì không nóng này xuất thủ. Phải biết muốn danh tiếng, bình thường đều là muốn áp trục. liền để Diệp Hát Tử đến tung gạch nhở ngọc đi. Diệp Phàm một đường đánh cực với người khác càng là cùng cái kia đại hạ hoàng tử tại vườn đá tên chữ thiên bên trong tuyển thạch. Nắm giữ nguyên thiên sư truyền thừa Diệp Phàm tự nhiên là thắng người khác một bậc. Cắt ra thần dược hai chân, dẫn tới mọi người tranh đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành đông đảo thế gia cùng thánh địa đều là hỏi thăm dám đến. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tâm lý âm thầm chờ mong lấy, hắn chỗ chờ đợi cũng là loại thời điểm này. Theo càng ngày càng nhiều người đến, thần dược vẫn là khiến không ít người tâm động, giá cả càng ngày càng cao. Ngay tại đảo Nhất Thánh Địa Nữ Đảo Cô ra giá đến 150.000 cân nguyên lúc, Diệp Hắc Tử do dự. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt ngưng tụ biết cái kia là mình ra sân thời điểm. Thực sự, bước ra một bước, không gian khẽ chấn động. Toàn bộ đảo Nhất Thánh Địa vườn đá bên trong, từng đảo từng đảo gợn sóng không gian hình thành. Không gian bốn phía tựa như cầm giữ đồng dạng trần tiểu minh đi chầm rãi từng bước một đi hướng diệp phàm. Ai đáng tiếc không phải hoàn chỉnh thần dược. Thở dài một tiếng. Khiến trong sân đông đảo cường giả tâm thần đại cai. Ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy chữ thiên vườn đá bên trong. Một đảo bạch bào thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Vô thanh vô tức. Bạch bào thanh niên trên thân không có chút nào khí tức ba động. Một đôi tròng mắt bên trong có lấy không phù hợp tuổi tác thâm thúy cùng tang thương, là lão quái vật, là một cái không biết qua bao nhiêu năm lão quái vật trong lòng bên trong sinh ra ý tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo nhất thạch phường bên trong mọi người, đều là yên tĩnh im ấm, yên lặng nhìn lấy Trần Tiểu Minh, không dám ngôn ngữ. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 373 ngẫu nhiên gặp diệt phàm bắc vực thánh thành. Đảo nhất thạch phường tiền bối. Nơi này là ta đảo nhất thánh địa vườn đá. Còn xin tiền bối. Đảo nhất trong vườn đá lão đảo trao mày thanh niên trước mắt thực lực, nàng nhìn không ra. Tuyệt đối là một cái lão bất tử giống như tồn tại. Chỉ là nơi này là đảo nhất thánh địa địa bàn. Không cho người khác hiêu khích. Đạo nhất thánh địa sao ta ngủ say quá lâu ạ khi nào nhiều một cái dạng này thánh địa. Ngây mang, tang thương, một cỗ hằng cổ xa xưa khí tức lan tràn ra trần tiểu minh đôi mắt đối mặt lão đạo. Cơ hồ trong chốc lát, lão đạo tâm thần bất vồn, dường như lâm vào vạn năm cô tịch đồng dạng, hai mắt vô thần. Một câu rơi xuống, vườn đá bên trong vốn là kinh hãi mọi người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Đạo nhất thánh địa thế nhưng là tồn tại có vàn năm lâu trước mắt người này lại còn nói hắn không biết đạo nhất thánh địa. Trời ạ! Chẳng lẽ hắn là vị nào phá phong mà ra thánh nhân làm nửa bước đại năng? Còn có một bộ phận lão bất tử. Bọn họ tự nhiên biết. Có một ít cường giả sẽ đem mình phong tại thần nguyên bên trong. Chờ đợi lấy hậu thế cơ duyên. Chỉ là như vậy cường giả, chí ít đều là thánh nhân cấp bật tồn tại nha. Tiện bối, ngươi, ngươi. Lão đảo ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời có chút cầm không chuẩn. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này thật là thánh nhân chỉ là thánh nhân vì sao hiện tại xuất thế Trần. Trần Thúc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trần Tiểu Minh. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp lại Trần Tiểu Minh. Trần Thúc, ngươi theo hoang cổ cấm địa đi ra rồi hát. Nguyên lai like là tiểu diệt tử nha Hơi hơi quay người Dường như mới chú ý tới diệt phàm đồng dạng Tâm lý đã vui vẻ nở hoa diệp phàm cách này trợ công đánh thật tốt lắm Đi hoang cổ cấm địa nhìn xuống cố nhân Thì đi ra dạo chơi Không nghĩ tới tại cách này đều nhìn đến ngươi Bình thản ngữ Khiến tại chỗ đông đảo cường giả khắp cả người phát lạnh Hoang cổ cấm địa Đây chính là cấm khô nha Chẳng lẽ người này còn đi qua cấm địa, đồng thời theo trong cấm địa sống tiếp được. Đến mức Trần Tiểu Minh trong miệng thăm hỏi cố nhân, mọi người đã không để ý đến. Xưa nay tiến vào hoang cổ cấm địa, liền không có người sống đi ra bên trong làm sao có thể sẽ quen thuộc người, người khác. Không tin, nhưng Diệp Phàm vẫn tin tưởng. Vừa đến, hắn lúc trước tận mắt nhìn đến Trần Tiểu Minh hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu mà đi. Thứ hai, cũng là Trần Tiểu Minh đưa cho mình cái viên kia ngân sắc hạt giống. Hạt giống tuy nhiên Diệp Phàm không khởi động được, nhưng Diệp Phàm biết rất là trân quý. Dù sao những cái kia đế kinh bị tấm đồng áp chế, mà tấm đồng bị viên hạt giống kia áp chế. Tiểu Diệp tử. Cây thuốc này là ngươi cắt ra tới trong miệng nhẹ nói một câu. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Do dự đều không do dự. Trực tiếp đưa cho Trần Tiểu Minh. Trần thuốc cây thuốc này đối ngươi hữu dụng, ngươi thì lấy đi đi. Không được, liền cả đời đều sống không ra, muốn cái này vô dụng. Khoát tay áo, hắn đi ra cũng không phải muốn thuốc này, hắn nhưng là tới trang bức, ngạch, hoàng hốt. Trong sân mọi người nhất thời cảm thấy Trần Tiểu Minh khẩu khí không nhỏ. Còn muốn sống một thi thần dược. Đây chính là liền đại đế đều không nhất định có thể có. Ngươi nếu không dùng cũng có thể cho ta. Ta giúp ngươi luyện thành trường sinh đan tăng trưởng tuổi thọ của ngươi đại nạn. Nhẹ nhẹ nói một câu, không thể nghi ngờ là một khỏa sấm xếp nổ vang đồng dạng. Trường sinh đan tăng trưởng thọ mệnh đại nạn trời ạ. Thanh niên này khoác lác đều muốn thổi lên trời. Đại đế đều không có bản lãnh này đi. ngạch chân chờ một chút. Không phải diệt phàm không tín nhiệm Trần Tiểu Minh. Một gốc thần dược hai chân thôi. Đưa cho Trần Tiểu Minh đều được. Chỉ là cái kia luyện chế trường sinh đan tăng trưởng thỏ mệnh đại nạn cái này khiến Diệp Phàm có chút khó có thể tiếp nhận. Theo hắn tiếp xúc đến tin tức đến xem cái thế giới này có vẻ như không có cái gì lợi hại luyện đan thuật nha. Trần Thúc. Ngươi xác định có thể nhỏ giọng tiến đến Trần Tiểu Minh bên tai hỏi một câu. Diệp Phàm sợ Trần Tiểu Minh trang bức bị đánh mặt. Đến lúc đó xấu hổ. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy ra đi. Khẽ vươn tay. Trần Tiểu Minh trực tiếp một chút Diệp Phàm trong tay thần dược. Thần dược hai chân bay ra. Rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay. Trần Thúc, ngươi sẽ không. Oanh! Diệp Phàm còn chưa mở miệng hỏi. Ngọn lửa nóng bỏng đã bay lên. Qua trong dây lát đem thần dược hai chân bao vây lại. Tiến hành luyện hóa. Thiên địa vi lô cong ngón búng ra. Một vòng ánh sáng theo vư không rơi xuống. Hỏa diễm kiềm chế. Vòng sáng đem thần dược vẹn vẹn bao vây lấy. Tại ngọn lửa nóng bỏng phía dưới. Thần dược hai chân dần dần biến hóa. Thần quang một chút xíu biến mất. Hương khí bị một cỗ cháy nói bừa vì thay thế. Trong sân mọi người trong lúc nhất thời trao mày. Không ít người lộ ra tâm tai vui họa thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy diệp phàm. Vừa mới có 150.000 cân nguyên, bây giờ lại là một cân cũng sẽ không có. Dung luyện vạn vật một vệt ngọn lửa màu tím dung nhập trong đó. Chỉ thấy đá cháy nói bừa thần dược. Giờ phút này tại dưới nhiệt độ cao. Dần dần biến thành màu đen bột phấn. Diệp phàm lông mày nhú lại. Hắn lại là có chút nghi ngờ. Nghi hoạt trần thúc cuối cùng đang làm cái gì cái này luyện đan trình tự cùng hắn nghĩ không giống nhau nha. May ra hiện tại mọi người bởi vì Trần Tiểu Minh thực lực tại cách này, không dám ngôn ngữ, lại không dám mở miệng trào phúng. Dù sao, mạng là của mình cái kia thần dược không có, cũng thì khá là đáng tiếc thôi. Dung Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng. Trong lúc nhất thời, phải tay nắm chặt. Đem màu đen bột phấn nắm ở trong tay. Hỏa diễm kéo dài thiêu đốt lên, màu đen bột phấn dần dần dung hợp, biến thành một khỏa màu đen mượt mà đan dược. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chậm rãi răng hai tay. Chỉ thấy màu đen đan dược phía trên. Từng đảo từng đảo vết sách hiện lên. Một luồng nóng rực màu trắng thần quang bảo phát. Sông phá chói buộc. Oanh màu đen ngoại tầng thối lui. Từng cái từng cái kim sắc đường vân hiện lên. Đan dược bay lên trời, kim sắc đường vân hóa thành từng cái từng cái quy tắc chi long, gào thét mà lên, ngâm long ngâm cửa thiên, thần quang diệu thế, khí tức kinh khủng trong nháy mắt sông phá đảo nhất thánh địa phòng ngự. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người ngây ngẩn cả người, đan dược thế mà thành công, hơn nữa còn bay. Mấu chốt nhất là cái kia đan dược phát ra khí tức tự nhiên còn mạnh hơn bọn họ muốn đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ. Tăng lên đẳng cấp đan dược. Cũng là linh tính 10 phần nha. Thế mà còn muốn chạy chỉ là cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Để hắn chạy Trần Tiểu Minh còn thế nào lăn lộn. Đi. Tay phải một chút. Một vòng ánh sáng bay đi. Ló lên một cái rồi biến mất. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Chỉ thấy bay ra đan dược bị giam cầm. Bắt xuống dưới. Trần Tiểu Minh một tay nắm lấy, xuất ra một cái bình ngọc trực tiếp đem đan dược mất đi đi vào. Ây, cầm lấy đi Tiểu Diệp tử. Bình ngọc ném cho Diệp phàm. Trần Tiểu Minh bá khí lộ ra. Nhìn lấy mọi người bị chính mình thao tác xung động đến. Không khỏi tâm tình vui vẻ. Trường sinh đan bởi vì làm tài liệu vấn đề viên thuốc này chỉ có thể gia tăng 5.000 năm thời gian. Đối với Diệp Phàm nói một câu cây sau xứng sờ cầm lấy bình ngọc, không biết làm sao Hắn đã triệt để bị sợ choáng váng, trần thúc thật có thể luyện chế cây này Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 374 thần đan đấu giá vùm ụt Yên tĩnh im ứng, trừ một chút người nuốt tiếng nuốt nước miếng bên ngoài cơ hồ lại không người phát ra một tia tiếng vang Một đôi búc lên lộ quang đôi mắt Nhìn trọng trọc vào Diệp Phàm bình ngọc trong tay Không ít người thể nổi khí tức đều là không nhịn được. Rục dị. Cũng không ít người tại khẩn cấp truyền âm lấy cái gì đoán chừng là tại đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đảo nhất thánh địa thạch phường bên trong. Mười mấy đảo khí hơi thở cường hãn bóng người bay ra. Trong trước mắt đem trọn cách đảo nhất thánh địa phong khóa lại. Từng đảo từng đảo kinh khủng thần quang bảo phát. Toàn bộ đảo nhất thánh địa phóng thích. Cơ hộ trong phiến khắc Thì bị bao khỏa thành tường đồng vách sắt Làm cái gì vậy Làm sao đột nhiên phong cấm không gian Đảo nhất thánh địa Coi như ngươi là thánh địa Cũng không thể bá đảo như vậy đi Hừ cái này còn không rõ ràng Sao có ít người rõ ràng là ngồi không yên Trong lúc nhất Thời phân tranh đột khởi Vô số đến đây người vây quanh Mắt thấy đảo nhất thánh địa Phong cấm hư không Không khỏi gấp Cũng không ít người tin hơi thở còn chưa hịt truyền ra ngoài, liền bị xinh xinh đánh gãy. những cái kia thực lực cường hãn lão bất tử cũng là trao mày ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đảo nhất thánh địa lão đảo. Khí tức quanh người dục dịch rất nhiều một lời không hợp thì muốn đồng thủ tư thí. Đảo nhất thánh địa mặc dù là thánh địa. Nhưng không có đại đế truyền thừa. Càng không có cực đảo vũ khí. Nội tình tự nhiên là kém một chút. Tuy nhiên đắc tội một cái thánh địa có chút không khôn ngoan. Nhưng cũng phải nhìn là vì cái gì rồi nếu như là một khỏa có thể gia tăng 5.000 năm thỏ mệnh thần đan. Cái kia coi như đắc tội đảo nhất thánh địa lại như thế nào. Hắn bối tu luyện chi nhân theo đuổi cũng là đảo của bản thân. Vì đại đảo, liền tự thân cũng dám chạm, hướng chi một cái thánh địa. Ngăn trở bọn họ thành đảo cơ hội thánh địa cũng đều cho ngươi làm phế. Đạo nhất thánh địa vì sao giam cầm hư không, phải chăng cho cái giải thích. Một cái tóc trắng xóa, nửa thân thể vào đất lão bất tử mở miệng quát nói. Người khác còn kiêng kỳ đạo nhất thánh địa mấy phần thế nhưng là hắn thỏ nguyên sắp khô kiệt, sợ cái cỏng lông. Hôm nay nếu có thể đạt được cái này viên thần đan, hắn hiện tại thì dám ra tay. Lão bất tử vừa mở miệng, mấy đảo khí tức tới sen lẫn cùng nhau hướng về đạo nhất thánh địa lão đảo ép xuống. Đáng chết, những người này điên rồi. Trong miệng chửi mắng một tiếng đảo nhất thánh địa lão đảo nhìn lấy từng bước ép sát mấy người, ôm thầm cảnh giác. Hắn tự nhiên là sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương ghiêng kỷ đảo nhất thánh địa, không dám ra tay. Phải biết mấy cái này lão bất tử. Thỏ mệnh đều không nhiều. Người nào quản ngươi là đảo nhất thánh địa vẫn là thiên tuyển thánh địa. Chỉ cần có thể toàn diện chiếu làm không lầm. Khu khu. Mấy người mời tỉnh táo, thần đan chuyện rất quan trọng, vì để tránh cho một số hàng giá áo túi cơm, cho nên mới phong cấm hư không, còn mời bỏ qua cho. Tho nhẹ hai tiếng đảo nhất thánh địa lão đảo gạt ra nụ cười trong miệng đối với mọi người giải thích nói, thờ, quát lạnh một tiếng, những lão bất tử kia nhìn lão đảo liếc một chút, căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Hạng giá áo túi cơm nơi này lớn nhất kẻ xấu đoán chừng cũng là đảo nhất thánh địa. Vì tiểu huyên đệ này, lão phu thỏ mệnh không nhiều. Viên này thần đan, ta ra một triệu cân nguyên. Mong rằng tiểu huyên đệ thành toàn. Một cách đồng giảng thỏ mệnh không nhiều lão bất tử, chậm rãi đi đến diệp phàm trước người thái độ hiền lành nói ra. Cái này, một triệu cân nguyên, nói thật. Diệp phàm tâm động, đây là lần đầu nghe được khổng lồ như vậy nguyên. Lý lão đầu. Ngươi cũng đừng khi dễ tiểu huyên để không hiểu. Đây chính là có thể tăng thỏ 5.000 năm thần đan. Một triệu cân nguyên nếm thử đan cho đi. Một đảo mặc lấy áo bào màu xanh lục lão giả đứng dậy, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua lên tiếng trước lý lão đầu. Tiểu huyên để ta ra 2 triệu cân nguyên lời nói rơi xuống. Không khác nào trọng trùy nện tại chúng nhân trong lòng. Hai triệu Tân nguyên. Đây chính là một cái vô cùng kinh khủng con số. Đoán chừng tại chỗ đại đa số người. Đừng nói gặp. Cũng là nghe cũng là lần đầu tiên nghe. Diệp Phàm càng là xứng sở ngay tại chỗ. Hắn biết cái này thần đan giá trị rất cao. Không nghĩ tới cao đến loại tình trạng này. Diệp Phàm thời gian tu luyện cuối cùng ngắn ngủi vẫn không rõ. Nhiều năm ngàn năm thỏ mệnh ý vị như thế nào? Rất hơn nửa thánh đoán chừng đều không sống tới 5.000 năm, năm giới hạn này. Nhiều năm ngàn năm thỏ mệnh cũng liền mang ý nghĩa nhiều gấp bội căn cứ chính xác đảo cơ sẽ. Loại cơ duyên này, hai triệu cân nguyên cũng bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Lục ma lão dược, ngươi khinh người quá đáng. Lý lão đầu cắn răng thể nội suy hiệt khí tức cũng là muốn bảo phát, muốn... Cùng đối phương trực tiếp liều mạng Một triệu cân nguyên Đây chính là muốn hắn táng ra bại sản Hắn rút cuộc không bỏ ra nổi nhiều Lý lão đầu rất là rõ ràng Đảo nhất thánh địa phong cấm không gian Vì chính là chờ đợi thánh địa bên trong cường giả đến Mà một khi những cái kia thánh địa cường giả đến Bọn họ những lão gia hỏa này thì không có cơ hội Cho nên Dù là biết hy vọng xa vời Bọn họ cũng chỉ có thể hiện tại thừa dịp những cường giả kia tương lai. Trước một bước thử một chút. Nhìn xem có thể hay không mua xuống thần đan. Thế nào? Tiểu huyên đệ. Hai triệu Tân nguyên. Chỉ cần ngươi đồng ý. Sau một canh giờ. Lập tức đưa đến trên tay của ngươi. Lục ma lão dựa tiếp tục dụ hoạt lấy. Hai triệu Tân nguyên. Có thể bước lui còn lại đám lão bất tử. Nhưng cũng là cực hạn của hắn Hắn không thể chờ đợi thêm nữa Một khi thánh địa ra giá Hắn đem không có không có cơ hội Cái này Diệp Phàm lộ vẻ do dự Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Minh Đan dược này là Trần Tiểu Minh luyện chế Diệp Phàm không dám tự tiện xử trí Tiểu Diệp tử chờ một chút đi những cái kia thánh địa còn không có ra giá đây Ngoạn vị nhìn lấy một bên khác lo lắng chờ đợi thánh địa Thế ra, hoàng triều người, thần đan xuất thế, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bằng mượn địa vị của bọn hắn còn không có tư cách kia báo giá. Bởi vì bọn hắn biết cái này viên thần đan, sau cùng tất nhiên là một cái con số trên trời. Ai, thở dài một tiếng thanh âm Trần Tiểu Minh mở miệng cơ bản để những lão bất tử kia tuyệt vọng. Một cái cường giả cấp bật bán thánh mở miệng, bọn họ biết bọn họ không có cơ hội. Lục ma lão dù cũng là không tiếp tục hỏi, mà chính là lui trở về. Mọi người không hề rời đi tuy nhiên thần đan bọn họ vô vọng, nhưng là bọn họ cũng muốn gặp gặp kết quả cuối cùng. Bọn họ cũng tò mò, cái này viên thần đan sau cùng sẽ đánh ra một cách như thế nào giá trên trời. Hưu, hưu, hưu, ba đảo thân ảnh cực tốt bay tới. Đảo nhất thánh địa bên trong. Mấy đảo thân ảnh nhớ mày. Ngẩm đầu nhìn lại. Lại là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người Cái kia Đó là đảo nhất thánh địa thánh chủ Hắn tại sao trở lại bên cạnh hắn đó là vạn sơ thánh địa thánh chủ Hắn làm sao cũng tới tử phủ thánh địa thánh chủ cũng tới Xem ra hôm nay thế tất là chàng long tranh hổ đấu Đông hoang Bắc vượt ba đại thánh địa thánh chủ tự mình đến đây Trong lòng mọi người rung động đồng thời Cũng là biết đến đón lấy thì có trò vui có thể nhìn Diệp phàm xứng sờ cầm lấy bình ngọc. Cảm thụ được ba đảo khí tức từ trên trời ráng xuống. Trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Một bên Trần Tiểu Minh cũng là bình tĩnh nhìn cảm thấy cách này náo nhiệt còn chưa đủ lớn. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 375 thế lực tề tụ thần đan ở đâu vừa rơi xuống đất. Đảo nhất thánh địa thánh chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Ánh mắt tại Diệp Phàm Bình Ngọc trong tay phía trên đánh giá. Lần này rất nhiều thánh chủ liên thủ vượt ngang hư không. Muốn thăm dò tử sơn. Hắn là tin tức đạt được nhanh nhất. Trực tiếp thì chạy tới. Tăng thỏ 5.000 năm thần đan xuất thế Cái này có thể so sánh thăm dò vô thủy đại đế công pháp truyền thừa càng trọng yếu hơn. Có cái này thần đan đại đế không ra cơ bản có thể bảo vệ một cái thánh địa vàn năm bất suy. Đảo nhất thánh địa không có cực đảo binh khí trấn áp nội tình, cái này viên thần đan tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thánh chủ, thạc viên bên trong đảo nhất thánh địa lão đảo cô đi lên trước, tại đảo nhất thánh chủ bên tai nói nhỏ hai tiếng. Trong lúc nhất thời đảo nhất thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Thần quang như đúc, lại là nhìn không ra Trần Tiểu Minh mảy may. Đảo nhất thánh chủ tâm lý máy động. Biết lão đảo cô lời nói không hoa. Vị tiểu huyên đệ này. Nghe nói ngươi có thể tăng thỏ 5.000 năm thần đan. Có thể hay không nhất quan. Có Trần Tiểu Minh cái này cái bán thánh cường giả tại. Đảo nhất thánh chủ thái độ không khỏi cung kính. Bán thánh xuất thí. Càng là một cái có thể luyện chế tăng thỏ đan bán thánh cường giả. Loại tồn tại này. Đương đại không người dám đắc tội mẩy may. Trần Thúc nhỏ giọng nói một câu. Diệp Phạm lần đầu đối mặt như vậy đại nhân vật Giờ phút này trong sân cuộc thế căn bản không trong lòng bàn tay của hắn Tốt ở bên cạnh có Trần Tiểu Minh tại Cũng không ai dám đối với hắn dùng sức mạnh U-V-Q-Q-M Nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ gật đầu Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý Một cách chỉ có thể tăng trưởng 5.000 năm đan dược liền cả đời đều sống không ra Hắn chả không có để ở trong mắt Nếu không phải vì ngưng thế, hắn mới không cần như thế phiền phức. Đạt được Trần Tiểu Minh trả lời. Diệt Phàm cũng là thở dài một hơi. Chầm rãi mở ra bình ngọc. Một cái toàn thân lóe ra thần quang đan dược trong nháy mắt bay ra. Hết lần này tới lần khác đan hương phiêu giật. Trong lúc nhất thời toàn bộ phong cấm thạch viên bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy tắm rửa tài sinh mệnh trong hải dương đồng dạng. Đan dược phía trên. Thần ánh sáng chiếu giỏi Tư không ở giữa Một gốc thần dược hiện lên hiện lên Hết lần này tới lần khác Xanh mờ mờ đan hương phiêu giật lấy Bao phủ toàn bộ thạch viên Cảm giác này trời ạ Lão phu khô hiệt sinh mệnh chi hải Đều tải rung động Một cái thỏ nguyên không nhiều Lão bất tử không khỏi sợ hãi than nói Không hổ là tăng thỏ 5.000 năm, năm thần đan vẹn vẹn đan hương thì có như thế hiệu quả Trong lòng mọi người không khỏi kinh thán Phanh Diệt phàm xuất thủ Đem thần đan lại lần nữa thu hồi lại Tràn ngập đan hương chậm rãi tiêu tán Bị trong sân mọi người hấp thu Không ít thỏ nguyên không nhiều lão bất tử Càng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Sắc mặt đỏ lên hiển nhiên có thu hoạch Đạo nhất thánh chủ Tử phủ thánh chủ Vạn sơ thánh chủ Ba người hai mắt nhìn nhau một cái Đều có chỗ huyết định Tiểu huyên đệ Có thể hay không lại để cho chúng ta nhìn xem thần đan hào quang. Đúng lúc này. Mọi người vây xem bên trong. Một đảo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người đồng ý. Đúng thế tiểu hương để cách này vãn năm thần đan. Hiếm thấy trên đời còn để cho chúng ta nhìn nhiều một hồi. Đúng nha, chúng ta bất lực tranh đoạt. Chỉ muốn nhất quan thần đan Mỹ Diệu còn mời tiểu hương để thành toàn. Từng tiếng tiếng phụ họa. Khiến diệp phàm có chút tiến thối lưỡng nan. Hờ. Vạn sơ thánh chủ quát lạnh một tiếng. Vô biên uy thế lan tràn ra. Giữa sân thanh âm huyên náo. Không khỏi bị ép xuống. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Nhất quan thần đan phong thái sợ là quan thần đan phong thái là giả. Thừa cơ hấp thu thần đan dược lực là thật. Thì thần đan vừa mới phiêu giật mà ra dược lực. Cũng đã là loại lãng phí. Nếu như lại nhiều đến mấy lần. Đoán chừng đều muốn ảnh hưởng thần đan dược hiệu. Ta nói các ngươi chạy nhanh như vậy, nguyên lai là có đồ tốt. Từ không bên trên yên lặng lại thạch viên phía trên, mấy đảo thân ảnh đến, một người trong đó mở miệng khẽ cười nói. Đạo nhất thánh chủ nhớ mày, nhìn lấy mấy người rơi xuống, không khỏi ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Đáng chết, mấy người kia tới quá nhanh tâm lý mắng nói một tiếng đạo nhất thánh chủ biết đến đón lấy phiền toái. Đến mấy người... Đều là đi tới mỗi người vãn bối bên cạnh. Một mực tại nơi này tiểu bối. Tự nhiên tiến lên. Đem sự tình ký càng đi qua. Từng cây giải thích. ha Haha thế mà thần đan xuất thế. Khó trách chạy nhanh như vậy. Bên trong một cách thanh y nam tử cất tiếng cười to lấy. Mọi người hẹn nhau liên thủ tiến vào tử sơn. Lại có người chạy. Khổ thua thiệt bọn họ kịp thời trở về. Nếu không liền phiền toái. Tiểu hương đệ. Liên quan ngươi năm tháng Tu luyện ngắn ngủi Cách này thần đan ngươi dùng không đến Không biết ngươi chuẩn bị giá mấy phần thanh y nam tử liếc một chút khám phá diệp Phàm niên kỷ Tuổi tác không hơn trăm năm Muốn đan dược này vô dụng Người trả giá cao được Có Trần Tiểu Minh chỗ dựa Những thánh chủ này cấp cường giả Đối với hắn đều muốn khách khí ba phần Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngây ngốc ra giá Mà lại coi như hắn ra giá Cũng là vô dụng Tốt, vậy ta ra 10 triệu cân nguyên Thanh Y Nam Tử nhẹ nhàng cười một tiếng Theo dối tay ra tay trực tiếp báo ra một cái giá trên trời Điên rồi, điên rồi, trời ạ 10 triệu cân nguyên Đây chính là thì liền thánh địa đều muốn do dự ba phần Hừ, ta đảo nhất thánh địa ra giá 11 triệu cân nguyên Tại chính mình sân nhà Thế mà bị người đè ếp một đầu Đảo nhất thánh chủ tự nhiên không cam lòng yếu thế Trực tiếp tăng thêm một triệu cân nguyên. Cái giá này, liền xem như đảo nhất thánh địa cũng là có chút điểm cật lực. Ta đại hạ hoàng Triều ra giá 13 triệu cân nguyên. Cách đó không xa đại hạ hoàng tử một bên, một vòng thân tràn ngập chín con rồng vàng trung niên nam tử trầm giọng nói. Thao, ra súc, cái này trung châu quả nhiên có tiền. Mắt thấy đại hạ Hoàng Triều vừa ra tay trực tiếp tăng giá 2 triệu cân nguyên Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi than nói Biết thần đan lại là cái giá trên trời Nhưng không nghĩ tới ngay từ đầu chính là như vậy giá trên trời Ta cử lê Hoàng Triều Ra giá 14 triệu cân nguyên một chỗ khác đầu đội vương miện trung miên nam tử lên tiếng nói Trong lúc nhất thời Mọi người lúc này mới chú ý tới Cái này thạch viên bên trong thế mà tụ tập bốn đại hoàng triều bên trong hai cái. Tâm lý âm thầm kinh hãi, trung châu hai đại hoàng triều, xem ra có tranh đấu. Ha ha, mọi người hòa khí sinh tài, chúng ta ra giá 14,5 triệu cân nguyên. Mọi người ở đây kinh thán hoàng triều thực lực hùng hậu thời điểm, một đám đỉnh đầu kim sắc vòng sáng đầu hói đi tới. Bọn này đầu hói làm sao cũng tới. Tây mạc Phật giáo cũng muốn nhúc tay không ít người thần sắc đều là biến đổi Không nghĩ tới thần đan suốt thế Thế mà dẫn tới Tây mạc đầu hói đều tới 14,5 triệu cân nguyên Cái số này khiến mọi người ở đây đều là hãi hùng khiếp viết Đạo nhất thánh chủ, vạn sơ thánh chủ, đại hạ hoàng triều Bọn người đều đều là trầm mặt lại Cái giá này kỳ thật đã rất cao Bọn họ mặc dù lấy ra được Nhưng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy Nguyên Cũng là thương cân đồng cốt Lại thêm đi xuống bọn họ thì Muốn cân nhắc có đáng giá hay không được Tăng thỏ 5.000 năm mà thôi Không phải thần dược Thế nhưng là sống ra cả đời Bọn họ tự nhiên muốn nhất định đo một cái Trong lúc nhất thời Giữa sân dù gì bình tĩnh lại Trần Tiểu Minh lạnh nhạt xem chừng lấy Chờ đợi lấy sau khi bình tĩnh cuồng bão. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 376 dẫn ngươi đi tử sơn 15 triệu cân nguyên. Thần đan ta tình thế bắt buộc. Ngắn ngồi yên lặng về sau. Đại hạ hoàng triều trung niên nam tử dẫn đầu lên tiếng nói. Khí tức quanh người phun trào. Chín đầu kim sắc bầu trời bay múa. Ẩm Ẩm có tiếng long ngâm quanh quẩn ha ha há, quả nhiên không hổ là đại hạ Hoàng Triều Minh Vương, bất quá, cách này thần đan ta muốn. Cửu Lê Hoàng Triều một người Trung niên Nam tử mở miệng cười lớn, ánh mắt tranh phong đối lập, một bước cũng không nhường. Ta cửu Lê Hoàng Triều ra giá 17 triệu cân nguyên lời nói giống như sấm sét nổ vang. Bỗng nhiên tăng giá 2 triệu cân nguyên. Thật sự là chấn nhiếp đến mọi người. Không ít có lòng tiếp tục cạnh tranh thánh địa cùng thế gia. Giờ phút này lộ vẻ do dự, giá cả quá cao, liền xem như thần đan cũng có chút quá kinh khủng đi. Thạc viên bên trong, mọi người vây xem đều là sợ hãi than nhìn lấy cậu Lôi Hoàng triều trung niên nam Ngưu bức bá khí lộ ra, uy thế vô song. Đồ chó Hoang Trung Châu Hoàng triều thật sự có tiền nha, 17 triệu cân nguyên, nói cầm thì cầm đi ra. Trong lòng mọi người chính mình nói thầm lấy Lần đầu nhìn thấy 10 triệu cân nguyên giá trên trời Bọn họ cũng coi như chuyến đi này không tệ Đạo nhất thánh địa thánh chủ, vạn sơ thánh địa thánh chủ Các loại người sắc mặt khó coi nhìn lấy cửa lê hoàng chiều người Đối phương khí thế rộng rãi, ngẩn đầu hớn ngực Như vậy phía bên mình lại là mặt mày xám xịt Không thể không nói Tuy nhiên đồng dạng là thánh địa Giống đạo nhất thánh địa Vạn sơ thánh địa loại này không có đại đế truyền thừa Nội tình trung quy là kém rất nhiều. Cùng những cái kia đi ra đại đế thế ra đều không cách nào so. Húng chi cùng cỡ lê hoàng triều loại này chân chính nội tình thân hậu hoàng triều so. Vô luận là tài lực trên thực lực đều so với đối phương kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời đảo nhất thánh chủ, vạn sơ thánh chủ, tử phủ thánh chủ bọn người không thể không biến thành vật làm nền. Mà Đại Hạ Hoàng Triều Minh Vương, Tây Mạc Phật giáo con lừa chọc mấy người cũng là giấy rua lộ vẻ do dự. 17 triệu tân nguyên thạch cái giá này khẳng định là cao. Đã vượt qua trong lòng của bọn hắn giá vị. Mà lại cách này viên thần đan. Bọn họ mua. Cũng không phải mình sử dụng. Tự nhiên không dám tiếp tục tăng giá. Thần đan tuy tốt, nhưng sử dụng người hiện tại cũng không có suất thế nha. Bên trong thiên địa đại đế sắp chết quy tắc tải tiêu tán đại tranh chi thế, đã rõ ràng. Những người kia là không lựa chọn xuất thế tranh một chuyến, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Ai? Than nhẹ một tiếng, Tây Mạc Phật giáo con lựa chọc dẫn đầu từ bỏ. Thần đan tuy tốt, nhưng bọn hắn Tây Mạc Phật giáo là vô phúc hưởng thụ lấy. Đại hạ Hoàng Triều Minh Vương do dự nửa ngày, sau cùng đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thạc viên bên trong thần đan thuộc về hết thảy đều kết thúc Tiểu Hương Đệ nguyên thạch trong vòng 3 ngày Sẽ gom góp còn xin chờ đợi một lát Cửu Lê Hoàng Triều Trung Niên Nam Tử đi tới Đối với Diệp Phàm ấm áp nói 17 triệu cân nguyên Đây đối với cửu Lê Hoàng Triều tới nói Cũng là một khoản to lớn chi tiêu Muốn trong vòng một ngày gom góp Căn bản là không làm được Tiểu Diệp Tử đem đan dược cho hắn Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạc phân phó một tiếng. Một bên Diệp Phàm đã bị kích xù Nguyên Thạch đến cho Kinh Mông. Nghe được Trần Tiểu Minh, bản năng đem trong tay đan dược đưa ra ngoài. Cách này, cỡ Lê Hoàng Triều Trung Niên Nam tử trần chờ cách này Nguyên Thạch đều không sao đối phương thế mà liền đem đan dược cho hắn. Đối với hắn thì yên tâm như vậy sao vẫn là đối thực lực của mình tự tin như vậy hắn tu vi thấp. Đan dựa nơi tay Sợ kẻ xấu nhớ thương Trần Tiểu Minh giải thích một câu Thần đan dụ hoạt quá lớn Đối với hắn tự nhiên là không có gì Nhưng đối diệt phàm mà nói Nhưng là nguy hiểm Chưa chừng có một ít thỏ mệnh khu hiệt người Liều chết xuất thủ Dạng này cũng thế Cái kia thần đan ta trước hết nhận trong vòng 3 ngày Nguyên thạch tất nhiên đủ số dâng lên Trung niên nam tử nhận lấy, mở ra bình ngọc, ngửi một cái, xác thực bảo thần đan không sai về sau, nói thi lễ, ô, v, kép, quờ, quờ, Bất động thần sắc nhẹ gật đầu, hắn căn bản không thèm để ý cái này, nguyên thạch bất quá là thuận tay giúp diệp phàm muốn. Cở Lê Hoàng Triều Trung niên nam tử thu hoạt được thần đan. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tập trung đến nam tử trên thân. Thần đan dụ hoạt cũng không nhỏ, mặc dù cửu Lê Hoàng Triều thế lớn, nhưng cũng không ngăn nổi có ít người nổi tâm tham lam. Cửu Lê Hoàng Triều trung niên nam tử đồng giảng minh bạch điểm này. Nhìn thoáng qua bốn phía người. Quanh thân khí tức kinh khủng phun trào lấy. Uy hiếp lấy kẻ xấu. Diệp huyên đệ, lần này ngươi phát. Diệp phàm một bên lý hắc thủy trởn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Sự tình vừa rồi. Thật là để hắn cảm nhận được. Như thế nào thổ hào. Hơn 10 triệu cân nguyên. Cái này là bực nào to lớn con số nha. Không biết trồng chất lên. Có phải hay không là một tòa núi nhỏ. Lần này toàn dựa vào trần thúc giúp đỡ. Diệp phàm trên mặt đồng dạng có vui mừng. Thánh thể tu luyện cần nguyên là thường nhân mười mấy bối phận. Hắn vốn là chuẩn bị tiếp cận đổ thạc đến thu hoạt tài nguyên tu luyện. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến Một viên thuốc Liền đem chính mình tài nguyên tu luyện giải quyết 17 triệu cân nguyên Cách này đoán chừng đầy đủ Chính mình tu luyện tới hóa long bí cảnh Giữa sân không ít người nhìn lấy Diệp Phàm Trong mắt có hâm mộ Số ít có tham lam Bất quá Khi nhìn đến Diệp Phàm Một bên Trần Tiểu Minh thời điểm Vẫn là nhìn xuống Tại một cái bán thánh cường giả bảo vệ phía dưới xuất thủ Sợ là ngại sống quá lâu Các ngươi nhìn đổ chưa thạch viên bên trong Một phen đấu giá kết thúc Trần Tiểu Minh bình tĩnh quét mắt liếc một chút thạch viên trên không Phong cấm trong tư không Không có một ai chư vị thánh chủ đều là ngầm đầu nhìn lại Không phát hiện chút gì Làm sao còn không ra sao nhất định phải ta tự mình động thủ quát lạnh một tiếng Trần Tiểu Minh sắc mặt có chút không vui Khẽ vươn tay Một vệ thần quang tràn ngập Định muốn đồng thủ Tiện bối chấm đắc Từ không bên trong Một đảo thanh âm khàn khàn chuyện đến Mọi người theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy hai đảo thân mang áo bào màu đen tang thương lão giả bóng người hiện lên Có người rất nhiều thánh chủ cùng lão bất tử đều là xứng sờ Bọn họ thế mà không có phát hiện sự tồn tại của đối phương tâm lý giật mình Mọi người đều là biết Tu vi của đối phương tại nhóm người mình phía trên Mà lúc này xuất hiện ở đây Tám thành cũng là vì thần đan Trong lúc nhất thời Cửu Lê Hoàng Triều Nhân thần sắc giới chuẩn bị Âm thầm cảnh giác Đấu giá đã kết thúc Các ngươi có thể đi Trần Tiểu Minh không nhìn được phất phất tay Hắn phiền nhất những thứ này Hạng người giấu đầu lòi đuôi Là nam nhân nên chính diện cương thần quang tràn ngập Hai người còn chưa mở miệng Thân thể thì không tự chủ được bay ngược mà ra Không gian hơi hơi dung chuyển, thần quang bao phủ phía dưới. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch viên bên trong mọi người không khỏi giật mình, nhất là đảo nhất thánh chủ bọn người. Cái kia hai cái lão ra hỏa tu vi tuyệt đối là tiếp cận chảm đảo vương giả hoặc là cũng là chảm đảo vương giả. Thế mà bị trần tiểu minh giật giật tay, liền trực tiếp đánh ra. Bán thánh cường giả, khủng bố như vậy tốt, tiểu diệp tử, chúng ta đi thôi. Phủi tay chuyện nơi đây ghét thúc, Trần Tiểu Minh nên đi chỗ tiếp theo trang bức. Hát! À! Trần Thúc! Chúng ta muốn đi đâu một xứng sờ trả lời một câu. Diệp Phàm nghĩ đến chính mình nguyên còn không có thu. Không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Trần Tiểu Minh ngưng thần hướng về một chỗ nhìn lại ánh mắt thâm thúy mà nghiêm túc. Ta dẫn ngươi đi tử sơn đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 377 tiến về tử sơn ta dẫn ngươi đi tử sơn đất bằng một tiếng sấm sét Vừa mới bình phục lại mọi người. Lại lần nữa nổ. Đạo nhất thánh chủ, vạn sơ thánh chủ, tây mạc Phật giáo lão lừa chọc bọn người đều kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh. Hắn muốn đi tử sơn chẳng lẽ hắn xuất thí. Là vì vô thủy đại đế truyền thừa nghĩ đến đối phương bán thánh thực lực. Khả năng này thật rất lớn. Trần Thúc cái kia Tử Sơn thế nhưng là. Vừa nghe đến Tử Sơn hai chữ. Diệt Phàm ngây ngẩn cả người. Không khỏi cẩn thận đối với Trần Tiểu Minh nhắc nhở. Dù sao Diệt Phàm biết Trần Tiểu Minh là cùng mình cùng đi. Sợ đối Tử Sơn nguy hiểm không hiểu rõ. Không có chuyện gì. Chỉ là một cách vô thủy chung. Còn không làm gì được ta nhẹ nói một tiếng. Tử Sơn bên trong. Chỉ có một cách vô thủy chung Không có vô thủy đại đế khống chế uy lực tự nhiên có hạn Hắn mặc dù là cố phân thân Nhưng là cũng không sợ chút nào Không có cách Hắn Trần Tiểu Minh cũng là như thế cương Người muốn đổi cách vô thủy đại đế Thêm vô thủy chung Hắn thì không đi được Ngạch Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống Trong sân mọi người đã triệt để chết lặng Chỉ là một cách vô thủy chung Nghe một chút Đây là tiếng người sao đây chính là vô thủy đại đế cực đảo vũ khí. Mặc dù không ai khống chế, cũng xa hoàn toàn không phải bán thánh có thể ngăn cản. Mọi người không biết Trần Tiểu Minh cách nào đến khẩu khí lớn như vậy, thế mà liền cực đảo vũ khí đều không để trong mắt. Chỉ có đảo nhất thánh chủ bọn người mắt lộ ra kinh hãi, không ngừng xem nghĩ lấy Trần Tiểu Minh có vẻ không thể tin được. Có thể luyện chế tăng cường thỏa mệnh thần đan. Càng có thể không nhìn vô thủy chung, từng kiện từng kiện sự tỉnh, đều tại chỉ hướng một việc. Vậy chính là có khả năng trần tiểu minh thực lực, không ngừng bán thánh. Thánh nhân đại thánh lại hướng lên, thì không ai dám suy đoán. Bởi vì mặc dù những cái kia nội tình thâm hậu gia tộc thế lực, cũng bất quá chỉ có đại thánh cấp bậc tử phong cường, giả. Bọn họ quả quyết là không tin trong thiên địa này còn có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đại tranh chi thế đã bắt đầu, đường thành tiên tất nhiên mở ra. Ngẩm đầu nhìn Minh mông thiên địa, Trần Tiểu Minh trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng. Những cái kia cấm khu chi chủ thế tất rục dịch bắt đầu hắc ám hảo kiếp, không thể tránh được. Nặng nặng ngứ mọi người trong lúc nhất thời không có cách nào tỉnh ngộ lại. Đại tranh chi thế đã bắt đầu rồi bắt đầu đường thành tiên cũng sắp hắc ám náo đồng lại muốn bảo phát liên tiếp ba cái tin tức thậm chí so thần đan ảnh hưởng còn muốn lớn. Đạo nhất thánh chủ đám người sắc mặt âm trầm, hắc ám náo động sắp nổi. Tuy nhiên không biết Trần Tiểu Minh nói có phải thật vậy hay không, nhưng nội tâm của bọn hắn đều là không khỏi nặng nề lên. Không có đại đế nổi tình, không có cực đạo vũ khí trấn áp khí vận, hắc ám đồng làm loạn, bọn họ tất nhiên tử vong. Tiền bối Không biết như lời ngươi nói tử phủ thánh chủ không khỏi lo lắng cung kính đối với Trần Tiểu Minh mở miệng hỏi. Tình huống hiện tại còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn thực sự không tin Trần Tiểu Minh nói. Ai các ngươi không nhìn thấy? Thở dài một tiếng Trần Tiểu Minh lắc đầu. Hắc ám tương lai thái cổ vương tục tướng phải thuộc về đến, nhân loại đem phải đối mặt khảo nghiệm. Ta lần này xuất thế vì chính là tại hết thầy trước đó. Ngăn trở cản lại Trần Tiểu Minh lo lắng Một bộ vì thiên hạ thương sinh bộ ráng Cái kia không biết tiền bối Muốn muốn thế nào ngăn cản càng nói Từ phủ thánh chủ càng cảm giác Đối phương tài khuyết đại Thái cổ vương tục tướng muốn thức tình trở về Hắc án náo động Muốn bảo phát Những thứ này căn bản nhìn không ra nha Người tu vi là mạnh Nhưng cũng không thể khi dễ bọn họ Là kẻ ngu Trần Tiểu Minh hơi hơi quay người Nhìn lấy quăng tới từng tia ánh mắt tâm lý âm thầm mừng rỡ. Hắn muốn chính là cách này hiệu quả trang bức trước tạo thế. Giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái thì ý bộ dáng do dự nửa ngày mới trầm trọng nói bốn chữ. Bình định cấm khu một cố vô hình âm lánh chi gió lay động lấy. Thạc viên bên trong nhiệt độ dường như bóng nhiên giảm xuống rất nhiều. Không ít người càng là thân thể không khỏi dùng mình một cái. Cấm khu hai chữ đại biểu hàm nghĩa, mọi người ở đây không ai không biết. Nhưng cũng chính là bởi vì biết. Chỗ lấy giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt không có bao nhiêu sùng bái. Ngược lại nhiều hơn mấy phần thở dài. Xưa nay đại đế bao nhiêu người, chưa từng có người chân chính bình định qua cấm khu. Cấm khu bên trong cường giả như mây, không cần nói Trần Tiểu Minh không phải đại đế. Coi như Trần Tiểu Minh là đại đế. Cũng không có khả năng bình định Trong lúc nhất thời Bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói Vạn sơ thánh chủ Tử phủ thánh chủ bọn người nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt thay đổi Cuồng vọng tự đại Không biết trời cao đất rộng Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn liếc một chút Mọi người thần thái thu hết vào mắt Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả Nếu như ngay từ đầu chính mình thì triển lộ thực lực siêu cường Một đường quét ngang các đại cấm khu Những người này đoán chừng là kính sợ chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không theo tâm lý tín ngưỡng chính mình. Mọi người luôn luôn đối tùy tiện có được đồ vật không hiểu chân quý. Mà chỉ có đã trải qua đau khổ về sau, mới có thể hối tiếc không kịp. Trần Tiểu Minh tâm lý đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản, hiện tại bất quá là một cách mở màn thôi. Ai đi thôi. Than nhẹ một tiếng, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại trong lúc nhất thời không khỏi già mấy phần. Dưới chân tốc độ rất chậm tiến lên bóng người dường như lưng vác lấy một cái nguy nga đại sơn, phụ trọng tiến lên. Trong lúc nhất thời, số ít người tuy nhiên cảm thấy Trần Tiểu Minh ngu hơi vùng về ngốc nơ. Gơm, em, cơm, hơm, một chút. Nhưng cách này vì nhân tộc tinh thần, lại là đáng giá khâm phục. Diệp Phàm do giữ một chút. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng người Cắn răng một cái Cũng là đi theo Tử Sơn hắn đi qua một lần Trần Thúc thực lực cao cường Tăng thêm nguyên thuật của hắn Sẽ không có đại nguy hiểm Ông Thần Quang tràn ngập Đạo và Lý Quy tắc xem lẫn Một đảo kim sắc to lớn Trần Pháp Tại Trần Tiểu Minh dưới chân khắc họa lấy Hết lần này tới lần khác Ba đồng khuyết tán Mọi người vây xem không ít người lộ vẻ do dự Nhìn lấy Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi, bọn họ dường như thấy được một cái vì nhân tục cô độc tiến lên phụ trọng người. Không ít thỏ mệnh rất nhiều lão bất tử, trầm ngâm dưới, vẫn là đạp đi ra. Nguyện tiền bối bình an trở về, dẫn chúng ta bình định cấm khu. trầm trọng thanh âm quanh quẩn, lần này lại là không người dám cười. Bình định cấm khu, bốn chữ này tự nhiên là không người coi là thật. Nhìn lấy những thứ này thỏa mệnh không nhiều, muốn vì nhân tục chịu chết người, mọi người lòng sinh cảm thán. Trong truyền tống trần, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn mấy người liếc một chút, nhẹ gật đầu, âm thầm ghi lại mấy người. Hắn thế tất sẽ trở về, mấy người kia ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Nhìn lấy đã khắc họa không sai biệt lắm Trần Pháp, Diệp Phàm đã đi theo vào. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua hư không một đầu khác. Một đảo phong cách cổ xưa lại rộng rãi hùng vĩ cổ trung hư ảnh nhấp nhô. Chuông chưa vang. Mà thế đá tủ đá từng một mực bởi vì một câu mà nhớ người kia. Mặc dù bây giờ không thấy được. Nhưng là cách này vô thủy trung ngược lại là có thể trước nhìn một chút. Ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần vô thủy đảo thành không. Trần Tiểu Minh ngược lại là rất là hiếu kỳ cách này trung quy là hạng di khí thế người. Đi thôi tiểu diệt tử. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 378 tiên. Cũng chỉ là người đông hoang. Tử sơn ông. Bình tĩnh tử sơn trên không. Một đảo nóng dự kim sắc thần quang bảo phát. Thần quang tràn ngập. Đảo và lý pháp tắc tại hư không sen lẫn. Khí tức kinh khủng ngưng tụ. Toàn bộ hư không kịch liệt run dậy. Một đảo to lớn trần pháp vô hình vượt ngang hư không mà đến. Hơ, ánh sáng nóng bỏng mang thời gian lập lòe, hai bóng người theo trong trận pháp đi ra, sừng xứng tại tử sơn trên không. Trần Thúc, dạng này tại tử sơn phía trên có chút không ổn đâu. Hai người chính là đến đây Diệp Phàm cùng Trần Tiểu Minh. Chỉ là giờ phút này trắng trợn sừng xứng tại tử sơn trên không. Diệp Phàm có điểm tâm hư. Lần trước kiến thức tử sơn vụ dị, hiện tại Diệp Phàm đều lòng còn sợ hãi. Không có chuyện gì. Tiểu Diệp tử. Trừ phi vô thủy đại đế tử mình cầm vô thủy chung ở đây. Nếu không không người có thể thương ta mảy may. Bình tĩnh lời nói có một loại đặc biệt ma lực, khiến Diệp Phàm cảm thấy một tia an lòng. Ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm Trần Thúc thực lực đến cùng như thế nào, hắn giống như chưa từng có chân chính hiểu qua. Trước đó tại Hoang Cổ Cấm Địa cũng là như vậy. Trần Thúc có thể xâm nhập Hoang Cổ Cấm Địa đồng thời bình an trở về thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Trần Thúc. Tu Vi của ngươi hỏi người Tu Vi đích thật là không tốt. Nhưng Diệp Phàm thật hiếu kỳ. Trần Tiểu Minh đến tột cùng là dạng gì Tu Vi ha ha. Tiểu Diệp tử. Ngươi biết Tu Vi cao nhất là cái gì hơi hơi quay đầu. Cười khẽ hai tiếng. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời hứng thú. Muốn trêu chọc một chút giờ phút này còn chưa trưởng thành diệp hát tử. tu vi cao nhất đại đế. Chẳng lẽ Trần Thúc Ngươi là đại đế trong miệng lầm bẩm hai câu. Diệp Phàm bỗng nhiên kinh hãi. Hắn biết đến tối cường giả không thể nghi ngờ cũng là đại đế. Liên tưởng đến trước đó Trần Tiểu Minh nói ra ngữ có thể cùng vô thủy đại đế so sánh. Chẳng lẽ Trần Tiểu Minh thực lực là đại đế đáng tiếc. Đoán sai Tiếc hận lắc đầu Trần Tiểu Minh một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Phàm Hô, vậy là tốt rồi Cũng không biết là may mắn chính mình đoán sai Vẫn là tại Tiếc hận Trần Tiểu Minh không phải Đại Đế Diệp Phàm tâm lý thở dài một hơi Có lẽ tại trong ý thức của hắn Cũng cảm thấy trên đời này không có khả năng có Đại Đế cường giả tồn tại đi Ha <cười> ha <cười> Tiểu Diệp tử Ta mặc dù không phải Đại Đế Nhưng ta chính là đại đế phía trên vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai Có thể đoán trước tương lai quát tháo thiên đình Diệp hát tử biểu lộ như vậy Trần Tiểu Minh vẫn là thật vui vẻ Đáp vô địch hắn có lẽ cũng chỉ chút chuyện như vậy Có thể mang đến cho hắn niềm vui thú Đại đế phía trên lần đầu nghe nói đại đế chi phía trên loại cảnh giới này Diệp Phàm không khỏi mở to hai mắt nhìn Nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Minh Được rồi Thì giải đáp cho ngươi xuống đi. Vừa vẫn không có chuyện gì. Trần Tiểu Minh cũng không nhất thời vội vã. Giới này tu luyện cảnh giới. Có thể chia làm luôn hải bí cảnh. Đảo cung bí cảnh. Tứ cực bí cảnh. Hóa long bí cảnh. Hóa long về sau cũng là tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh chia làm cửa dai cấp 1 một, một cảnh giới. Tiên đài cấp 1 được xưng là nửa bước đại năng. Bình thường ngươi nhìn thấy những cái kia thánh địa thế gia trưởng lão, chính là cái này cảnh giới. Chậm rãi cho Diệp Phàm giải thích nói, một bên Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe. Bằng thực lực của hắn bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc đến cảnh giới này. Tiên đại cấp 2 được xưng là đại năng, những cái kia thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ chính là cái này cảnh giới. Diệp Phàm nghe đến đó, đối với những cái kia thánh địa thực lực có hiểu rõ nhất định Tiên đài tam giai được xưng là trảm đạo vương giả. Như vậy thực lực. So với thánh chủ mạnh rất nhiều. Các loại đại thế mở ra. Đoán chừng những người này thì muốn đi ra. Tiên đài cấp 4 liền được xưng là bán thánh. Ta nhớ được ta 20 vạn năm trước. Thì treo lên đánh qua một cái. Trong mắt lói lên nhớ lại chi sắc. Năm đó lần đầu tiên tới thời điểm. Thì gặp được một cách bán thánh. Hậu kỳ bị chính mình cho treo lên đánh thành cho. Ùm ụt. Diệp Phàm nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh. 20 vạn năm trước đang nói đùa sao không phải nói coi như đại đế cũng bất quá một vạn năm thỏ mệnh sao Trần Thục làm sao có thể sống 200 ngàn năm không muốn nghi hoặc. Ngươi không biết còn nhiều lắm. Vỗ vỗ Diệp. Phàm bả vai, 200 ngàn năm thời gian rất dài sao già thiên vị diện? Sống tới người cũng không ít Tiên đại cấp 5 Cũng là thánh nhân Cũng có gọi là thánh hiền Nếu như là thái cổ trước đó Thì kêu làm thánh hiền thời cổ loại hình Có điều loại người này Người bây giờ là không thấy được Phần lớn đều bịp lại ở đây Thiên địa trường sinh vật chất thiếu thốn Những người này đều bị phong ấm lên Chờ lấy đại tranh chi thế đi ra Tiên đài cấp 6 được xưng là thánh nhân vương, cái này không cần lo lắng, càng là tu vi cao, bình thường càng là thiếu. Tiên đài cấp 7 được xưng là đại thánh, người ở cảnh giới này, ngươi đoán chừng còn thật gặp được. Che trời bên trong đại thánh thực lực người, có vẻ như diệp phàm lão già điên kia đại ca chính là như vậy thực lực. Bất quá Trần Tiểu Minh cũng nhớ đến không rõ lắm, hẳn là không sai. Ngạch! Trần Thúc Ta gặp được phía trước những cái kia thánh nhân đều tử phong. Nơi này một cái đại thánh. Chính mình gặp được diệt phàm tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Đại thánh cảnh giới nha. So những thánh chủ kia chỉnh một chút cao năm cái bậc thang. Cơ bản cũng là miêu sát thánh chủ nha. Chính mình gặp. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng đã gặp. Nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh trong lúc mơ hồ nhớ đến hiện tại khoảng thời gian này. Diệp Phàm đã cùng lão già điên làm quen đi. Ta gặp nghi ngờ. Diệp Phàm bắt đầu suy tư lên. Chính mình gặp phải cường giả bên trong. Có thể có loại thực lực này. Hả chẳng lẽ là hắn, phong lão nhân vô, V quy quy, mơ, xem ra ngươi nghĩ tới. Nhẹ nhàng nói một tiếng, nhìn lấy Diệp Phàm đoán được Trần Tiểu Minh cũng liền không tiếp tục ngôn ngữ. Tiên đại bát sai, nhưng chính là đại đế trước một bước cuối cùng, được xưng chuẩn đế. Về sau cấp 9, cũng là đại đế cảnh giới. Nhìn lấy cách này minh mông thiên địa, đại đế tuy mạnh, nhưng hắn Trần Tiểu Minh cuối cùng còn tại đại đế phía trên. Mà ta, thì là đã bước vào cấp 10. Đột phá đại đế cảnh giới. Trở thành hồng Trần Tiên sáng sủa lời nói phiêu đắng. Diệp Phàm xứng sở ngay tại chỗ. Tiên cái thế giới này thật sự có tiên Diệp Phàm còn nhớ rõ trước đó theo thanh đồng tiên điện bên trong nhìn đến câu nói kia. Xin hỏi Thượng Thiên có tiên hay chăng không nghĩ tới tiên nhân thật tồn tại đồng thời chính mình còn nhận biết. Trần Thúc. Ngươi. Ngươi là tiên nhân xứng sở mở miệng hỏi. Mặc dù như thế. Hắn yêu nguyên có chút không thể tin được. Xem rất nhiều sách cổ Diệp Phàm Minh Bạch Tiên Hàm Nghĩa. Tiên Tiểu Diệp Tử. Người biết cái gì là tiên sao nhẹ nhàng vươn tay Trước người hư không bãi động Sau lưng Diệp Phàm đang chuẩn bị mở miệng Nhưng lộ vẻ do dự Tâm lý có thư tịch phía trên một đống đối tiên giải thích Nhưng Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh muốn nghe không phải những cái kia Tự mình nhìn lấy trước người hư không Một đôi tròng mắt dường như mở rộng hư không vô tận Thấy được minh mông tiên vực Tiểu Diệp tử Nhớ kỹ Tiên cũng chỉ là cường đại người đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 379 khương thái hư. Tiên cũng chỉ là cường đại người bình tĩnh thanh âm đàm thoại. Giống như trọng chùi đập vào diệt phàm não hải. Nguyên bản đối với tiên nhân Mỹ hảo ước mơ đều biến thành tư ảnh. Tiểu diệt tử. Làm ngươi có một ngày. Thực lực đủ mạnh thời điểm. Ngươi thì sẽ phát hiện. Cách gọi là tiên. Bất quá chỉ là một trò đùa. Nghĩ đến cái kia đã từng bên trong bi thảm nước tương tiên đích thật là một chuyện cười. Giới này đại đế chiến lực vô song, hoàn toàn chính xác không phải tiên nhân có thể so. Diệp Phàm cười khổ. Hắn hiện tại, liền thánh thể ma chú đều không có đánh vỡ. Lại càng không cần phải nói tiên đại bí cảnh. Không cần lo lắng thánh thể có thể đánh vỡ. Cười nhìn lấy Diệp Phàm cây sau thế nhưng là thiên mệnh chi tử, Trần Tiểu Minh xưa nay không lo lắng. huống chi, chính mình thế nhưng là đưa một hạt giống cho đối phương. U Vinh Quy Quy Mơ Đúng Trần Thúc người trước tài hoang cổ cấm địa tặng cho ta hạt giống. Đến cùng có làm được cái gì nha để tài cho tới chính mình trên việc tu luyện. Diệp phàm không khỏi nhớ tới trong cơ thể mình tình huống Cái viên kia màu bạc hạt giống Một mực tại khổ hại của chính mình chỗ sâu Không cách nào điều động nửa phần Tiểu diệp tử Viên hạt giống kia là ta 20 vạn năm trước Ngưng tụ một cách đảo quả không tâm dương liếu huyết mạch bản nguyên Mặc dù chỉ là trung cấp trình độ Nhưng cũng có được vượt qua đại đế cấp bật lực lượng Cái viên kia ngân sắc hạt giống bên trong Ngưng tụ hoàn chỉnh trung cấp huyết mạch bản nguyên chi lực Nói là đảo quả cũng không đủ Đảo quả tuy nhiên không biết rõ Nhưng cũng nói nhấc lên quan hệ Diệp Phàm tâm lý máy động Cảm giác quá mức tại chân quý Đến ta giúp ngươi mở ra đi Ngân sắc hạt giống lực lượng Không phải hiện tại Diệp Phàm có thể vận dụng Nhưng lính ngộ lực lượng Cần tiến hành theo chất lượng Vì để cho Diệp Phàm sớm ngày lính ngộ. Trần Tiểu Minh không ngại mở ra trước một đảo lỗ hồng. Một chỉ điểm ra bàng bạc thần lực theo Diệp Phàm thân thể tràn vào đến khổ trên biển. Nhàn nhạt khí tức dẫn động. Một mực ngủ say tại khổ hải chỗ sâu ngân sắc hạt giống. Tại Trần Tiểu Minh khí tức dưới. Chớp đồng lên ngân mang. Ngân. Khổ trên biển. Từng sợi màu đỏ vũ khí ngưng tụ. Khổ dưới biển. Ngân sắc quang mang càng phát ra nồng đậm. Ngân sắc hạt giống chậm rãi bay ra. Hơ, màu đỏ vũ khí ngưng tụ thành một giọt tinh huyết. Trong nháy mắt bay vào đến ngân sắc hạt giống bên trong. Chỉ thấy hào quang màu bạc lập lòe ở giữa. Từng tầng từng tầng ngân sắc ánh sáng tàn ra. Rơi tại khổ trên biển. Âm ấm. Bình tĩnh khổ hải trong nháy mắt cuồn cuộn Khổ hải phía trên. Một đảo to lớn hư ảnh tại ngân mang phía dưới hiện lên. Như ẩm như hiện. Nhìn không rõ ràng. Trong lúc nhất thời. Một cố đặc biệt khí tức tại diệt phàm thể nổi quanh quẩn Diệt phàm trong nháy mắt đắm chìm trong trong đó. Tinh tế cảm ngộ. Dường như ở vào một mảnh rộng lớn vô biên hư không. Một khỏa cực lớn đến che lấp thiên địa cây liếu đứng vững. Cành liếu trong lúc huy động. Toàn bộ tư không cảnh tượng biến hóa. Hốn đồn tư không không ngừng phá nát trọng sinh. Quanh hốn đồn khí tức phun trào. Diệp phàm ý thức trong nháy mắt bị mất đi. Bế trong mắt Diệp phàm. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt mở ra trước người minh mông thiên địa chính là tử sơn. Nào có cái gì hốn đồn hư không? Áo giác vẫn là trong miệng lầm bầm. Cẩn thận cảm thù phía dưới lực lượng trong cơ thể. Diệp Phạm trong nháy mắt đã nhận ra khổ hại của chính mình có một tia biến hóa. Thân ở khổ hại phía dưới ngân sắc hạt giống, giờ phút này bình tĩnh nổi lơ lường, nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng khuyết tán. Một cố năng lượng đặc biệt ba động tại Diệp Phàm thể nổi phun trào. Hiếu kỳ thân thủ trước người huy động. Đầu ngón tay hào quang màu bạc lóe qua. Trước người thư không lại có nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo. Cái này. Đây là đây là không gian đại đảo lực lượng. Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra đảo quả bên trong có trực chỉ đại đế chi cảnh không gian đại đảo. Không có đem lại nói đầy. Không gian bản nguyên lực lượng. Trần Tiểu Minh đã quá lâu chưa từng có. Đều nhanh quên đi như vậy lực lượng. Không gian đại đảo Diệp Phàm trong mắt lói lên vui mừng. Không gian chi lực. Đây chính là không tầm thường lực lượng nha. Có điều. Tiểu Diệp Tử. Lực lượng này chỉ là cho ngươi hộ đạo dùng Nếu như ngươi muốn trở thành vô thượng cường giả Vẫn là muốn đi ra con đường của mình Đem ngân sắc hạt giống bên trong lực lượng mở ra Trần Tiểu Minh cảm thấy có cần phải nhắc nhở phía dưới diệp phàm Đạo quả có thể giúp ngươi trở thành đại đế Có lẽ cũng có thể giúp ngươi thành tiên Nhưng không cách nào giúp ngươi trở thành đỉnh phong cường giả Không gian bản nguyên đại đạo cuối cùng là của người khác đường. Trần Tiểu Minh hy vọng Diệp Phàm có thể đi ra con đường của mình. Cái kia ngân sắc hạt giống cũng liền chỉ là một cách trợ lực thôi. Diệp Phàm trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Cái này không gian đại đảo lực lượng, đoán chừng có thể trợ chính mình thành tiên nhưng Trần Thúc lời nói, để Diệp Phàm lộ vẻ do dự. Lợi và hại đều rất rõ ràng trong lúc nhất thời Diệp Phàm lộ vẻ do dự. Trần Thúc Tiên nhân phía trên Nhưng còn có cảnh giới trầm ngâm dưới Có không gian đại đảo hộ đảo Diệp Phàm cũng là có mấy phần lực lượng Hắn muốn biết Tiên nhân về sau Còn có hay không cảnh giới Có Tiên nhân phía trên Còn có tiên vương Chuẩn tiên đế Tiên đế Dù cho là tiên đế phía trên Cũng còn có không biết cường giả Trần Tiểu Minh kiên định hồi đáp tiên nhân xưa nay không là một cái kết thúc, hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm nghe được nhiều như vậy cảnh giới trong lúc nhất thời có dự định. Tiên nhân hắn muốn đột phá. Tiên đế. Hắn đồng dạng muốn đột phá đi thôi. Tiểu Diệp tử. Đường cuối cùng muốn từng bước một đi. Không có tiếp tục tại cách đề tài này phía trên nhiều lời. Trần Tiểu Minh cũng chưa nói cho hắn biết. Tiên đế phía trên khủng bố sự thật. Cái kia kinh khủng thượng thương chi địa, liền xem như hắn giờ phút này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tử Sơn bên trong, Trần Tiểu Minh mang theo diệt phàm một đường hướng về Tử Sơn chỗ sâu mà đi. Khủng bố gì thường Tử Sơn tại Trần Tiểu Minh trong mắt cũng liền như vậy. Vô thủy đại đế thì lưu lại vô thủy trung trấn áp, Trần Tiểu Minh tự nhiên là không sợ. Đúng rồi Trần Thúc có thể hay không làm phiền ngươi giúp đỡ cứu cá nhân. Một đường hướng về Tử Sơn chỗ sâu đi. Diệp Phàm tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không khỏi đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói. Trước đó hắn tiến đến Tử Sơn thời điểm. Nhận lấy Khương ra thần vương chiếu cố. Lần này cùng Trần Tiểu Minh đến đây. Cũng có thể đem hắn cứu ra ngoài. Ô, V, K, Qu, Qu, Nhẹ gật đầu. Diệp Phàm không mở miệng Hắn cũng biết phải cứu người nào Khương gia thần vương Khương Thái Hư Cũng là cá nhân kiệt Mình muốn danh vọng đoán chừng ngược lại là có thể mượn đối phương miệng Tìm tới đối phương khí tức Trần Tiểu Minh mang theo Diệp Phàm bóng người nhất đồng Đi thẳng tới một chỗ Ra Một chỉ điểm ra Thần quang Bạo phát Ánh sáng nóng bỏng mang phóng lên tận trời Một đảo hư nhược bóng người chầm rãi bay tới Diệp phàm chăm chú nhìn lại chỉ Thấy cái sau so như tiểu tủy Gầy như que củi Khô hoát xẹp trong thân thể Thần lực yếu ớp Khí tức như có như không Dung Một trường vỗ ra Một vệt thần quang đánh vào đối phương thể nổi Trần tiểu minh vung tay lên Một cái đỏ như máu đan dược bay ra Hóa thành tinh huyết chi khí Bổ sung đối phương sinh cơ Thần Quang bao phủ đối phương, một cỗ khí tức kinh khủng tại đối phương thể nội đang khôi phục lấy. Mắt thấy đối phương sinh mệnh không lo Trần Tiểu Minh cũng là hợp thời thu tay lại. Cứu sống hắn là đủ rồi Trần Tiểu Minh cũng sẽ không không duyên cứ làm cho đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Cái này an tình vẫn là để Diệp Phàm đến đón lấy đi làm đi khôi phục sinh cơ Khương Thái hư theo thần quang bên trong đi ra, đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. "Khương gia Khương Thái Hư. đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp đấu La chi chư thiên thăng cấp 14 chương 380 vô thủy trung vang không cần cảm ơn ta. Muốn tạ, ngươi thì tạ tiểu diệp tử đi." Bình tĩnh quét mắt đối phương liếc một chút, Trần Tiểu Minh phải gìn giữ tự thân cường giả phong độ. Ta đan dược chỉ là tạm thời để ngươi khôi phục bộ phận sinh cơ, muốn hoàn toàn khôi phục, liền dựa vào chính ngươi. Không có đem Khương Thái Hư đều khôi phục, vì chính là để Diệp Phàm đi soát hảo cảm. Khương Thái Hư cách này nhân tính cách Trần Tiểu Minh thật thích, không phải vậy cũng sẽ không ra tay. Đi thôi theo ta cùng đi xem xem đi. Nhìn lấy hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ thần vương Khương Thái Hư Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không đợi hai người đáp lại, vung tay lên trực tiếp mang theo hai người hướng tử sơn chỗ sâu mà đi. Hắn Trần Tiểu Minh muốn trang bức. Tự nhiên cần người xem. Dạng này mới có thể đem chính mình thực lực cường đại. Tuyên truyền đi. Canh một đường tiến lên. Càng là xâm nhập. Khí tức càng là khủng bố. Mãi cho đến một tiếng tiếng chun theo chỗ sâu truyền ra. Kinh khủng thần lực ba động lan tràn, tư không tải tiếng chung phía dưới vạn vẹo, nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Tiếng chung văng vẳng tẩy đáng linh hồn của con người. Trần Tiểu Minh nhớ mày. Vung tay lên. Thần Quang đem diệt phàm cùng Khương Thái Hư bao phủ. Vô tận thần Quang diệu thí. Trần Tiểu Minh đứng chắp tay. Sau lưng vô tận Quang huy lập lòe. Giống như một vòng mặt trời. Treo ở tư không phía trên. Quang Huy vạn trượng, kinh khủng thần quang bao phủ cả thiên địa. Một cổ khó nói lên lời uy thế, trong nháy mắt trấn áp xuống, chỉ là một cái vô thủy chung, cũng dám xa tay với ta lật tay thành mây. Thiên địa hư không, thần lực phun trào, thiên địa lực lượng hội tụ, từng đoàn từng đoàn cẩn trọng tầng mây ở trên không ngưng tụ. Một cổ áp lực năng lượng tại giữa tầng mây phun trào, oanh Vạn trưởng tầng mây mãnh liệt. Hóa thành một đảo vạn trưởng cử trưởng. Cử trưởng kinh thiên mà xuống. Bàng bạc thần quang thiểm sáng. Giống như mặt trời gay gắt rơi xuống đồng dạng. Đây chính là trần thúc thực lực à quả nhiên khủng bố. Thần quang phòng ngự bên trong, diệp phàm nhìn lấy trên đỉnh đầu, vượt ngang hư không cử trưởng không khỏi lòng sinh hướng tới. Dù cho ngăn cách thần quang phòng ngự. Diệp Phạm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cử trưởng bên trong ẩm chứa khủng bố thần lực. Cái này, đây là một bên Khương Thái Hư thì là thần sắc hoàng sợ. Theo thời khắc này Trần Tiểu Minh trên thân, hắn cảm nhận được một cố cực mạnh khí tức. Cố khí tức kia mạnh có lẽ chỉ có khôi phục cực đảo đế binh mới có thể tàn mát ra. Đại đế hắn là đại đế Khương Thái Hư không thể tin được. Hắn bất quá bị nhốt mấy ngàn năm. Thế gian này xuất hiện đại đế rồi thế nhưng là những năm gần đây. Không người chứng đảo đại đế nha. Phanh, vạn trưởng cử trưởng rơi xuống. Già thiên tế nhật. Khí tức kinh khủng chấn động toàn bộ tử sơn. Vô tận uy thế. Phóng lên tận trời. Tử sơn chỗ sâu vô thủy trung dường như cảm nhận được uy hiếp. Hộ chủ giống như bão phát mạnh hơn uy thế. Kinh khủng tiếng trung phiêu đắng. Vỡ nát lấy hư không. Trong trước mắt, tử sơn trên không. Xuất hiện từng đảo từng đảo sơn vết nước màu đen. Thiên địa phản phất bị tiếng chung đánh nát đồng dạng. Cự trưởng lật út mà xuống cùng tiếng chung đối đụng vào nhau. quanh ngập trời khí tức bảo phát. Thần quang bốn phía. Vô tận uy áp gần như phá vỡ thiên địa. Toàn bộ tử sơn thanh thế to lớn. Thiên địa còn như mặt gương đồng dạng. Phá vỡ từng đảo từng đảo vết sách. Trong nháy mắt, giống như ngày tận thế tới đồng dạng, khí tức ngột ngạc bao phủ tại trong lòng mọi người. Cái này diệt phàm ngây ngẩn cả người. Hắn lần thứ nhất gặp đến đại đế cấp khác chiến đấu. Cái này vẻn vẹn không quá một lần đối đầu. Thì hủy thiên diệt địa. nuốt một ngụm nước bọt, diệt phàm dường như mở ra tương lai thế giới đồng dạng. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong đảo nhất thánh địa thạch phường bên trong. Trần tiểu minh còn sót lại trần pháp vẫn còn. Đạo và lý quy các đan sen. Tản ra vô tận thần quang. Đột nhiên. Một đạo rồng rãi tiếng trung vượt qua hư không. Lan truyền mà đến. Trong khoảnh khắc. Tại chỗ thánh chủ người đều quá sợ hãi. Không tốt, hắn thật đi vào tử sơn bên trong. Tiếng trung văng vẳng, lay động nhân thần hồn đạo nhất thánh chủ các loài người quá sợ hãi dưới, vội vàng ngăn cản. Nhưng lan truyền mà đến tiếng chuông quý lực lại là không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Đại hạ Hoàng Triều Minh vương nhớ mày, lại là trong mắt lói lên một tia kinh quang. Tưởng tượng trước đó Trần Tiểu Minh rời đi lời nói, do dự một lát, cũng là có chỗ huyết định. Hơi hơi nghiêng người đối với cách đó không xa cửa Lê Hoàng Triều người âm thầm truyền âm xuống. Cửa Lê Hoàng Triều người không khỏi trao mày lên. Ánh mắt ở trước mắt trên truyền tống trần bồi hồi thật lâu. Cuối cùng vẫn cắn răng một cách làm ra quyết định. Còn mời Minh Vương thông báo diêu quang thánh chủ bọn người. cửu Lê Hoàng Triều một người trung niên nam tử mở miệng nói ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Minh Vương. Tuy nhiên đề nghị của đối phương rất là làm lòng người đồng nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đại hạ Hoàng Triều Minh Vương nhẹ gật đầu ôm thầm truyền ôm lấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ thạch viên bên trong yên tĩnh lại, vô số người ánh mắt nhìn phía hai người. Đại hạ Hoàng Triều cùng cửu Lê Hoàng Triều người chuẩn bị làm cái gì lại muốn liên hệ diêu quang thánh địa cùng cơ ra. Đây là muốn gây sự tình thời gian từng giờ trôi qua. Bất quá trong phiến khắc. Nơi xa không ít người bay tới. Mọi người ngầm đầu nhìn lại cầm đầu hai người, chính là diêu quang thánh chủ cùng cơ ra gia, gia chủ. Chuyện gì vừa đến cơ gia gia chủ trao mày, nhìn phía dưới. Đại hạ Hoàng Triều Minh Vương âm thầm truyền âm. Đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Cơ gia gia chủ cùng riêu quang thánh chủ hai người ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ thì đóng cái quan thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Mà lại trọng yếu nhất chính là thế mà không ai nói cho bọn hắn. Ánh mắt không vui nhìn về phía sau lưng tộc nhân. Diêu quang thánh chủ cùng cơ gia gia chủ sau lưng đều có một người dùng mình một cái. Do dự một lát, đi lên trước một bước. Thánh chủ, ngươi trước nói xong. Cho nên không dám đánh nhiễu. Gia chủ, ngươi nói bế quan muốn. Cần an tính, vô luận chuyện gì đều không nên quấy giấy ngươi. Diêu quang thánh chủ cùng cơ gia gia chủ nhớ mày, hai người bọn họ trước khi bế quan hoàn toàn chính xác nói qua lời này. Bởi vì lần này Tử Sơn chuyến đi, bọn họ muốn tế luyện chính mình cực đảo đế binh, lưu lại hậu thủ. Nhưng không nghĩ tới, thì bởi vì cách này, thế mà bỏ lỡ chuyện lớn như vậy. Hai vị, vì tiền mối kia đã thành công tiến nhập Tử Sơn. Nếu là chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, đoán chừng đến lúc đó không còn có cái gì nữa. Nguyên bản đều không có nghiêm túc đối đãi coi là Trần Tiểu Minh chỉ là đang khoác lác bức. Hiện tại tử sơn vô thủy trung Đắc vang động càng là vượt ngang hư không truyền tới. Cái này chí ít đã chứng minh cái sau, hoàn toàn chính xác xâm nhập tử sơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Trần Tiểu Minh thật thành công, cái kia vô thủy đại đế truyền thừa thậm chí là vô thủy trung thì đều là đối phương. Bọn họ tốn sức tâm tư, muốn việc cần phải làm thì muốn trở thành phao ảnh. Cho nên bọn họ cơ hội duy nhất. Ngay tại lúc này tay cầm cực đảo đế binh theo sau. Vô luận là vô thủy trung cũng tốt, vẫn là Trần Tiểu Minh cũng được. Bọn họ đều mặc kệ. Cách bờ xem hồ đấu. Cứ như vậy, có lẽ bọn họ còn có thể thừa dịp đối phương kiềm chế lại vô thủy trung khe hở. Đi tìm vô thủy đại đế truyền thừa đây. Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Gia Chủ hai người liếc nhau một cái đều là biết ý nghĩ của đối phương. Tốt, chúng ta bây giờ thì tiến công tử Sơn. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 381 bốn kiện cực đảo đế binh oanh, oanh, oanh, tím trên núi. Một cố gần như hủy thiên diệt địa năng lượng ba đồng bộc phát. Toàn bộ tử Sơn lung lay sắp đổ. Thiên địa vư không. Nát lại phá. Phá lại nát. Từng đảo từng đảo đen nhánh vết nứt không gian. Vượt ngang chân trời. Diệp Phàm đã chết lặng. Nhìn lấy trước người tùy ý phất tay Ngăn cản vô thủy chung lần lượt công dịch Trần Tiểu Minh Không thể không cảm thấy rung động Phía trước Trần Tiểu Minh không ngừng động thủ lấy Mi đầu lại là nhú thật chặt Hắn đang chờ đợi lấy Không phải đang đợi vô thủy chung thế nào Mà chính là hắn lưu ở phía sau Trần Pháp Chậm chạp không có phản ứng Không có khả năng nha Tiếng chung đã truyền trả lại Bọn họ thế mà có thể nhìn được Trần Tiểu Minh nghi ngờ Chẳng lẽ là tiếng Trung uy lực không đủ lớn cho nên những người kia cho là ta cầm không đi vô thủy đại đế truyền thừa sao vậy liền tại ở gần điểm đi Bước ra một bước Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa tới gần mấy phần Nhất trưởng lại lần nữa đối với vô thủy Trung đánh ra ngoài Canh Trung tiếng vang lên Kinh khủng tiếng Trung Phai mờ chỗ gần hết thầy sinh cơ Tuy là hư không, cũng là phá vỡ đi ra. Hóa thành đen dịch một màu hốn đổn. Ai đáng tiếc nha thôi đồng ngươi không phải vô thủy đại đế. Hiện tại vô thủy đại đế còn tại đường thành tiên cùng người dối đâu. Không cách nào tự mình thôi động vô thủy chung cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Điều này thực có chút tiếc nuối Trần Tiểu Minh cũng không biết mình có thể hay không đợi đến đối phương đi ra. Bất quá vừa nghĩ tới vô thủy đại đế chiến lực Trần Tiểu Minh không khỏi giấy lên đấu chí Không có việc gì cùng lắm thì các loại bản thể diễn hóa hết thế giới trực tiếp đánh vào đi. Phanh, năng lượng kinh khủng lại lần nữa đối đầu. Thiên địa nước xa. Nhưng lại không ngừng khép lại. Trần Tiểu Minh bóng người không lùi mà tiến tới. Không ngừng mà tới gần vô thủy chung. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rốt cuộc đã đến ngay tại trần Tiểu Minh cùng vô thủy chung đối chiến thời điểm Sau lưng tận lực lưu lại trên truyền tống trận Bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện Theo thứ tự là Diêu Quang Thánh Chủ Cơ gia gia chủ Đại hạ Hoàng Triều Minh Vương Còn có cửu Lê Hoàng Triều một vị vương gia Bốn người vừa xuất hiện Bên ngoài cơ thể liền có một tầng phòng ngự Nhàn nhạt khí tức bao phủ Không ngừng tản ra khiếp người khí tức Thế mà mang theo bốn kiện cực đảo đế binh tiến đến, xem ra muốn nhặt nhạnh chỗ tốt nha. Hơi hơi một cảm ứng, mấy người hộ thân khí tức liền bị Trần Tiểu Minh khám phá. Bất quá chỉ là đại năng. Coi như nắm giữ bốn kiện cực đảo đế binh. Trong tay hắn, cũng bất quá là một trường vỗ chếp thôi. Có điều, mượn các ngươi bốn người miệng, hẳn là đủ lan truyền ta uy danh. Chuyện Tống Trần không có đóng lại Trần Tiểu Minh chờ cũng là giờ khắc này. Hắn đơn độc sông Tử Sơn sao có thể không bị người biết đây. Tiểu Diệp Tử nhìn kỹ. Đối với sau lưng ngây người bên trong Diệp Phàm nói một tiếng. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt bảo phát. Thần Quang ngút trời mà lên. Thẳng vào 9 ngày. Đây mới thật sự là cường giả. Tiếng như chuông vang. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không. Kịch liệt dung chuyển Kinh khủng thần quang hóa thành một vùng biển minh mông Cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt Vô tận thần lực có rửa cả phiến thiên địa Ánh sáng nóng bỏng đoàn bao phủ Trần Tiểu Minh thân thể thần quang ràng rỡ Giống như mặt trời chói trang trên Phá cho ta Ánh sáng nóng bỏng đoàn bên trong Trần Tiểu Minh khí tức quanh người ngưng tụ tại nhất quyền phía trên Ngoài ta còn ai bá khí lộ ra ngoài Vô thường ý chí ngưng tụ. Thử giới vô ngãi nhất quyền đánh ra. Thiên địa làm tối sầm lại. Mọi người chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh hốn đồn bên trong. Vô biên vô hạn. Một giây sau, một đảo ánh sáng nóng bỏng mang nổ bắn ra mà ra, xé sách trước mắt hắc án. Quang mang tại trong mắt vô hạn phóng đại, giống như thế giới mới sinh đồng dạng, xua tan bóng đêm vô tận. Canh vô thủy trung đã nhận ra nguy hiểm. Toàn lực bạo phát Kinh khủng tiếng trung quanh quần Cả phiến thiên địa bị xé nước đồng giảng Tư không bị mở rộng Tiếng trung chấn đồng Toàn bộ tử sơn giống như ngày tận thế tới đồng giảng Không tốt Mau ngăn cản Cơ ra gia, gia chủ dẫn đầu đã nhận ra nguy hiểm Trong tay một cái phong cách Cổ xưa cổ kính đánh ra Chói loại thần quang ngút trời mà lên Ngập trời thần uy tràn ngập Mọi người trước người tư không Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng Oanh Lại một cố chấn động ngập trời phóng lên tận trời Ô quang bốn phía Tiếng long ngâm vang vòng đất trời Vô thượng uy áp chấn thủ lấy trước mắt phiến thiên địa này Là cơ gia hư không kính cùng diêu quang thánh địa long văn Hắc kim đỉnh trần tiểu minh thần quang phòng ngự bên trong Khương gia khương thái hư nhìn phía xa hai kiện binh khí Lại là liếc một chút thì nhận ra được Cái này minh mông thiên hạ. Cực đảo đế binh cứ như vậy mấy món. Tư không kính cùng long văn hát kim đỉnh. Rất dễ dàng cũng có thể thấy được. Hai hiện cực đảo đế binh thật sự là tình thế bắt buộc nha. Lắc đầu bị nhốt tử sơn nhiều năm như vậy. Khương Thái Hư rõ ràng nhất vô thủy chung khủng bố. Chỉ bằng hai hiện cực đảo đế binh căn bản áp chế không nổi vô thủy chung Oanh! Lại một cố khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Chỉ thấy một bức tranh bay ra. Cuộn tranh phía trên. Thần quang diệu thế. Tàn ra khí tức kinh khủng. Oanh. Cuộn tranh vừa mới bay ra. Lại một thanh hoàng đảo chi kiếm bay ra. Kiếm quang bốn phía. Ẩm ẩm có kim sắc thiên long quấn quanh trên đó. Vô tận long khí phun ra nuốt vào. Bao phủ cả phiến thiên địa. Cở lê đồ thái hoàng kiếm lại là hai hiện cực đảo đế binh xuất hiện. Hương Thái Hư âm thầm kinh hãi. Bốn kiện cực đảo đế binh cách này trên cơ bản đại đế không ra, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc nha. Ngầm đầu nhìn liếc một chút phía trước cùng vô thủy trung đại chiến Trần Tiểu Minh. Cách sau tuy nhiên còn chưa sử dụng cực đảo đế binh. Nhưng đã chế trụ vô thủy chung Loại này chiến lực. Ngoại trừ đại đế. Không người có thể định. Cực đảo đế binh là tốt. Nhưng đế binh trung quy là đại đế vũ khí. Bằng vào đại năng thực lực căn bản đánh không ra toàn bộ quy năng. Đối mặt Trần Tiểu Minh loại này đại đế cấp chiến lực cường giả cùng chịu chết không có bao nhiêu khác biệt. Oanh ginh khủng thần lực ba đồng hoành tạo tứ phương. Xa xa cơ ra gia chủ bọn người mới vừa mới đánh ra cực đảo đế binh. Phong tỏa tứ phương hư không. Nhưng tùy theo mà đến khủng bố trùng kích lại là trong nháy mắt đem cực đảo đế binh đánh bay, lùi lại mà đi. Hai cố đại đế cấp bật năng lượng đối đầu, vẹn vẹn đại có thể đánh ra cực đảo đế binh căn bản không ngăn cản được. Không được, rút lui. Cơ ra ra chủ sắc mặt âm trầm ánh mắt nhìn xa xa Trần Tiểu Minh có vẻ không dám tin. Hắn không nghĩ tới Trần Tiểu Minh chiến lực thật sự có mạnh như vậy gần như đều là đại đế. Khó trách đối phương dám nói phía dưới bình định cấm khu lời nói. Còn chưa thành đế, liền đã có loại này đại đế chiến lực. Lần này nếu là thành công cầm tới vô thủy đại đế truyền thừa, đã thu phục được vô thủy chung. Như vậy bên trong thiên địa, nhân tộc đem rất nhanh ngay đón một vị mới vô thượng đại đế. Cơ gia gia chủ, diêu quang thánh chủ bọn người đều là im ứng nhìn lấy ánh mắt phức tạp. Cùng Trần Tiểu Minh cuộc sống như thế tại một thời đại là một niềm hạnh phúc cũng là một loại bất hạnh. Ai đi thôi. Than nhẹ một tiếng mấy người đều là không tiếp tục dừng lại mà chính là lưu luyến không rời rời đi. Không có cách cực đảo đế binh ngăn không được như vậy năng lượng đối đầu đợi tiếp nữa tánh mạng khó đảm bảo. Phía trước không vô thủy chung trong đối kháng Trần Tiểu Minh. Mắt thấy cơ ra gia chủ bọn người thối lui. Cũng là khí tức vừa thu lại. Dưới chân một chút. Trực tiếp lui trở về. Vô kịp rốt cuộc diễn xong. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 382 thánh thành xúc thế canh. Một tiếng chuông vang. từ không vô tận nổi lên ba đồng khủng bố. Thối lui trần tiểu minh vung tay lên. Nhất đảo đại đảo thần quang đánh ra. Đem tiếng chuông trống cử xuống dưới. À! Còn đánh ra tức giận cười khẽ lắc đầu Một kiện cực đảo đế binh thôi Cho dù là vô thủy đại đế vũ khí Trần Tiểu Minh cũng không có nhìn ở trong mắt Nếu không phải vì diễn xuất Hắn đều không lại muốn tới nơi này Một bước thối lui trong tay cuốn một cái Mang theo thần quang bên trong diệp phàm hai người trong nháy mắt thối lui Tiếng chung không có truy hích Có lẽ cũng là phát giác được Trần Tiểu Minh lui xuống Liên tiếp thối lui đến tử sơn bên ngoài chỗ Trần Tiểu Minh mới ngừng lại được Trần Thúc Người thế nào nguyên bản nhìn lấy Trần Tiểu Minh áp chế vô thủy chung Diệp Phàm coi là đối phương sẽ thu lấy vô thủy chung đây Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà lui đi ra Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng Tâm lý đối với vô thủy chung uy lực càng thêm đề cao một mật Không có việc gì một kiện cực đảo đế binh thôi không đả thương được ta Phủi tay Trần Tiểu Minh không thèm để ý trả lời. Cái kia Trần Thúc vì sao không thu cái kia vô thủy chung một bên nghi hoặc. Đây chính là cực đảo đế binh nha. Thế gian này mạnh nhất vũ khí. Trần Thúc chẳng lẽ không đồng tâm sao cứ như vậy lui xuống thế nào. Tiểu Diệp tử. động tâm lông mày nhíu lại. Nhìn lấy đồng tâm Diệp phàm. Trần Tiểu Minh cười nhẹ. Đừng suy nghĩ. Tiểu Diệp tử. Cái kia vô thủy đại đế còn chưa có chết đâu. Ngươi bắt hắn vũ khí. Chờ hắn đi ra. Đoán chừng muốn đánh chết ngươi. Vỗ vỗ Diệp phàm bả vai. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy. Nhưng Trần Tiểu Minh rất là cổ vũ Diệp phàm về sau đồng thủ. Diệp Hắc tử cùng vô thủy đại đế ở giữa. Ai lợi hại hơn Trần Tiểu Minh còn rất là hiếu kịp. Cái gì vô thủy đại đế không chết Trần Tiểu Minh lời nói còn dường như sấm sét nổ vang. Một bên Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư đều là ngây ngẩn cả người. Vô thủy đại đế đều là bao nhiêu vạn năm trước tồn tại không phải nói đại đế chỉ có vạn năm thỏ mệnh sao làm sao có thể còn chưa có chết chẳng lẽ. Cái này có cái gì kinh ngạc, về sau chờ các ngươi nhìn thấy liền biết. Vô thủy đại đế cả đời tính được là là kinh tài diễm diễm. Lấy tiên thiên thánh thể đảo thai chứng đảo Đằng sau càng là đuổi tới bất tử thiên hoàng Cùng tại trên đường thành tiên rằng co 2.000 năm Về sau bởi vì thỏ mệnh không nhiều Tiến vào thế giới kỳ dị Cho nên tính toán ra Hiện tại vô thủy đại đế còn tại thế giới kỳ dị bên trong sống rất tốt Úm ụt Diệp phàm lại một lần nữa rung động đến Vô thủy đại đế chẳng những thực lực siêu tuyệt Càng là sống đến nay Thật sự là khủng bố nha. Một bên Khương Thái Hư mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới để nhất vô thượng đại đế, thế mà còn sống. Chỉ là đối phương còn sống. Vì sao cái này thiên đế vẫn còn có nhân chứng nói đâu làm sao ngươi sẽ không coi là thiên địa này chỉ có thể cho phép một người chứng đạo A liếc mắt xem thấu Khương Thái Hư ý nghĩ. Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, mở miệng nói ra. Ngươi thấy cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Thẽ vươn tay ở trước mắt vư không vung lên, vô tận huyền quang tiềm thước, huyền quang bên trong có vạn đảo khí tức. Đột nhiên, một khỏa sáng người huyền quang bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cùng Khương Thái hư hai người trước mắt đều đều là viên kia huyền quang quang mang. Nhưng chỉ thấy Trần Tiểu Minh chỉ tay một cái. Viên kia nóng rực huyền quang đem tất cả quang mang đều thu nạp. Gần như thời gian trong nháy mắt Thì biến thành bộ dáng của ban đầu Còn lại vạn đảo khí tức lại lần nữa tràn ngập chỉnh phiến vư Không thế nhưng viên huyền quang lại là đã ở tại bên ngoài Minh bạch những cái kia cường giả chân chính cũng sớm đã làm đến bước này Chầm rãi đối với Khương Thái hư nói một câu Tỉ như vô thủy, ngoan nhân, bất tử thiên hoàng, đế tôn loại hình Thực lực của bọn hắn đã sớm vượt qua đại đế, theo đuổi là thành tiên. Diệp Phàm Khương Thái Hư xứng sở nhìn lấy cái trước tu vi còn chưa, còn chưa cảm nhận được trong đó thâm ý. Mà Khương Thái Hư thì là cách hiểu cách không lâm vào một loại đốn ngộ. Trần Thúc, ngươi biết những cái kia đại đế cường giả đều ở đâu sao mang hiếu kỳ. Diệp Phàm do dự một chút, vẫn là đối trần tiểu minh hỏi lên. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung được 3 năm, Diệp Phàm biết tính tình của đối phương. Biết tự nhiên là biết đến, đáng tiếc, ngươi không gặp được bọn họ. Không biết Diệp Phàm tại có ý đồ gì. Nhưng vô luận là hung ác người vẫn là vô thủy. Đều không phải là hiện tại Diệp Phàm có thể gặp đến. An tâm tu luyện đi Tiểu Diệp tử. Khích lệ một câu. Trần Tiểu Minh trong tay huy động. Đại đảo huy tắc sen lẫn. Dưới chân to lớn truyền tống trần khắc hỏa lấy Tử sơn cách này sóng hiệu quả như thế nào Hắn nên đi thánh thành nhìn một chút Nhân tiện lời nói cũng muốn tải thánh nhân làm một ít chuyện Sau đó làm sao cấm địa hành trình làm điểm chuẩn bị Ánh mắt lườm một bên Khương Thái Hư Tâm lý lại là trong nháy mắt có chủ ý Có lẽ có thể mượn nhờ đối phương làm một đợt lớn Đông hoang Bắc vực thánh thành oanh Nóng giựt thần quang tại thánh thành trên không phóng lên tận trời, ủi thế kinh khủng bao phủ cả phiến thiên địa. Thánh thành bên trong mọi người, ảo ảo kinh hồn bạc vía, bị tức hơi thở áp trên mặt đất, không thể động đẩy. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn bóng người bỗng nhiên theo thần quang bên trong bay ra. Bốn kiện cực đảo đế binh đánh ra. Chấn động cả phiến thiên địa. Đem dung chuyển thiên địa lại lần nữa trấn áp xuống. Kinh khủng cực đảo Chi Uy bao phủ thiên địa, rất nhiều tu sĩ linh hồn run dậy, không cách nào ngăn cản, ngã xuống đất. Là diêu quang thánh chủ bọn họ bọn họ làm sao quay trở về. Chẳng lẽ bốn kiện cực đảo đế binh đều không chấn áp được trời ạ? Cái kia vô thủy chung khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, thánh thành bên trong, đạt được cơ ra gia, gia chủ bọn bốn người tiến công tử Sơn tin tức người. Đều là triệt để kinh ngạc. Một kiện cực đảo đế binh đánh bốn kiện cực đảo đế binh lui đi ra Có mạnh như vậy hư Chấn động hư không bị đỉnh chủ Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh Cơ ra gia, gia chủ Diêu quang thánh chủ bọn người cơ hồ cùng một thời gian đem cực đảo đế binh thu hồi lại Bóng người nhất động Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Trong lúc nhất thời toàn bộ thánh thành trầm mặt Vô số người đều tải hiếu kỳ lấy Cuối cùng xảy ra chuyện gì mà tin tức lan truyền thường thường so với mọi người nghĩ đều muốn nhanh. Nghe nói không? Lần này Diêu quang thánh chủ bọn người tiến công tử Sơn. Nghe nói là bị người cùng vô thủy chung đối chiến bước lui. Dạ à cái kia Diêu quang thánh chủ bọn người thế nhưng là xuất động 4 kiện cực đảo đế binh nha. Làm sao có thể bị người bứt lui? Coi hắn là đại đế nha. Khổ khổ khổ, nói cẩn thận, người kia thật đúng là đại đế. Nghe nói Diêu quang thánh chủ đã âm thầm truyền ra tin tức. Không thể nào trên đời này làm sao có thể sẽ có đại đế. Trong lúc nhất thời toàn bộ thánh thành bên trong khắp nơi lưu truyền các loại nói chuyện. Mà cùng lúc đó một chuyện khác. Khương gia thần vương Khương Thái Hư trở về. Thì là lộ vẻ chẳng phải chú mục. Cùng lúc đó. Khương gia hậu viện một chỗ thanh tỉnh đình viện bên trong. Trần Tiểu Minh nhàn nhã uống nước trà. Ngồi đợi Khương Thái Vư Hóa Long trở về. Mà mục đích của hắn nha, cũng rất đơn giản. Trang cách bức kiếm chút tín ngưỡng thuận tiện cầm một kiện cực đảo đế binh, sau đó liền đi cấm khu. Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 14 chương 383 tiến về cấm khu Khương gia đình viện bên trong diệp phàm nhìn lấy khí định thần nhàn Trần Tiểu Minh. Không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh. Trần Thúc. Thật sẽ có người cầm cực đảo đế binh đến đây sao Khương Thái Hư đối với hắn có truyền đảo chi ăn. Hắn diệt phàm không phải vong ăn phổ nghĩa người. U, V, Quy, Quy, Mơ hẳn là sẽ có đi. Trần Tiểu Minh chính mình cũng không xác thực tin bởi vì có hắn tồn tại, hết thầy cũng có thể phát sinh biến hóa. Tuy nhiên hắn thân ở Khương gia tin tức, hết thảy thì hắn, diệt phàm, Khương Thái Hư ba người biết. Nhưng người nào dám cam đoan đối phương sẽ không sợ nữa nha. Phải biết hiện tại thế nhân đều biết có Trần Tiểu Minh vị này đại đế cường giả tại Lại vạn nhất vận dùng cực đảo đế binh. Gây đối phương không cao hứng. Đây không phải là tìm phiền toái à Ông, tư không ong ong, khí tức kinh khủng lan tràn đến đình viện bên ngoài bị Trần Tiểu Minh thần quang đến cản lại. Diệp Phàm bị cách này đột nhiên khí tức kinh trụ. Ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa. dáng tím ngút trời. Phượng Minh Cửu Thiên. Giống như là một cái thần Phượng Dục Hỏa Trọng Sinh. Bay lượn Cửu Thiên thập địa ở giữa. Một cố không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp tràn ngập mà đến. Làm cho người kinh hãi. Tới. Trần Tiểu Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đã nhận ra nơi xa hằng vũ thần lô khí tức bị một kiện khác cực đảo đế binh chỗ hiểm chế lấy. Trần Thúc. Thật sự có người đến cuộc diện sáng tỏ. Đối phương chẳng những tới. Càng là mang theo cực đảo đế binh đến đây. Trần Tiểu Minh bình tĩnh cùng đời, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Diệp Phàm đã đem thần dược tinh hoa giao cho Khương Vân, hiện tại hết thảy liền chờ đợi thời khắc cuối cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Tiểu Minh cùng Diệp Phàm tại đình viện bên trong tính tỏa. Một bên khác hương Gia Hóa Long chỉ bên trong Khương Thái Hư ngay tại Niết Bàn Trọng Sinh. Ngay tại chuyện tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm. Xa xa trong hư không. Vô số đảo khí tức cường hãn bóng người ẩm nút. Toàn bộ thánh thành trên không. Từng đảo từng đảo ngút trời long hình huyết khí. Xuyên qua trên trời dưới đất. Khí thế rồi rào. Thần lực giống như cuồn cuộn mãnh liệt. Oanh hằng vũ thần lô kêu khẽ. Quang mang vạn trượng, xích kim thần hoàng ngút trời, cũng đang thức tình, đối kháng một kiện khác cực đảo đế binh, lại chiếm cứ chủ động, tư không gần như sôi trào. Chín ngày ngân hà rủ xuống, thần hà bắn ra bốn phía, trên bầu trời màu đỏ thấm lượn lờ, thần thành đều giống như bắt đầu cháy rừng rực, trần tiểu minh xa xa đứng xa nhìn chậm đợi sự tình phát triển. Ánh mắt thông qua hư không, nhìn về phía phía trên một mảnh không biết trong hư không. Một đảo quanh thân tràn ngập vô tận tinh quang trong suốt ngọc xích trấn ác hư không. Ngọc xích chỉ có dài 3 ba tấp toàn thân trong suốt như ngọc tản ra nhàn nhạt thanh linh sắc quang mang. Ủa, vinh, quy, quy, mơ, đây là cái gì đế binh trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh lại là không có nhận ra cái này đế binh tới. Bất quá vừa nghĩ tới già thiên vị diện bên trong có nhiều như vậy đại đế Có chút không biết tên đế binh Cũng nói còn nghe được Trần Thúc Tình hình thế nào nhìn lấy trước người tư không Diệp Phàm chỉ có thể nhìn thấy hai hiện cực đảo đế binh dị tưởng Đến mức còn lại Hắn tu vi quá thấp Lại là không nhìn thấy hằng vũ thần lô bị kiềm chế Cực đảo đế binh kiềm chế lẫn nhau Để hàng vũ thần lô đánh không ra cực đảo chi huy Kể từ đó Khương gia ngược lại là lâm vào tình thế nguy hiểm Thấy cảnh này Trần Tiểu Minh trầm rãi đứng dậy Khóe miệng nở một nụ cười Giờ đến phiên hắn ra sân Nhân vật trọng yếu bình thường đều là sao cùng ra sân Tiểu diệt tử ở chỗ này chờ Trong miệng phân phó một tiếng Trần Tiểu Minh dưới chân một chút Bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Trần Thúc Diệp Phàm trong miệng thì thảo một câu, có chút lo lắng. Không phải lo lắng Khương Thái Hư thế nào, mà chính là có chút lo lắng Trần Tiểu Minh nhất trưởng đem thánh thành đập không có. Khương gia hóa long chỉ bên ngoài Khương Thái Hư. Ta tới lấy đầu lâu của ngươi Khương Thần Vương ngươi ngang dọc một thời đại đã đổ rồi. Không cần thiết lại sống lại. Từ xưa đến nay, có thể có mấy người giết qua tuyệt đại Thần Vương. Hôm nay có may mắn tay nhiễm thần huyết làm nhân sinh một vui thú lớn 13 vị thánh chủ cấp nhân vật đi tới liền thương không cũng vì đó run dậy lời của bọn hắn truyền khắp thần thành tất cả mọi người miến sắc thí giết thần Vương muốn thành công 13 vị kinh khủng đại nhân vật phóng ra thần thành đều đang lay động bọn họ liên thủ thời thế hiện nay ai có thể địch thánh hiện thời cổ tái xuất. Hơn phân nửa đều muốn cao mày sát ý vô biên vọt lên. 13 ba vị siêu cấp đại nhân vật cười lạnh tiến lên. Diệt phết thần vương sắp đến. Hừ ngay tại thánh thành mọi người đều là cảm thán thần vương khôi phục vô vọng thời khắc. Một đảo băng lánh quát lạnh âm thanh. Dường như từ trên 9 tầng trời truyền tới. Trong lúc nhất thời, mỗi người thân thể liền phản phất bị định chủ đồng dạng trước mắt hư không, hết thảy hết thảy đều dường như bị dừng lại, ngừng tại nguyên chỗ, không cách nào đồng đẩy mảy may. Chúng linh hồn của con người đang run sợ lấy trên thân thể, dường như gánh vác lấy nguy nga dãy núi, trầm trọng vạn phần. Tiến lên 13 vị thánh chủ cấp nhân vật kinh chủ. bọn họ 13 người liên thủ, liền xem như thánh nhân đều muốn kiêng kỵ ba phần. Làm sao có thể bị quát lạnh một tiếng âm thanh tấm ngay tại chỗ. Là ai làm sao có thể có loại chuyện này chẳng lẽ Không ít người lòng sinh tuyệt vọng Bọn họ nghĩ tới rồi một loại đáng sợ nhất khả năng Đạp Một bước đạp xuống Toàn bộ thánh thành trên không Tư không nổi lên từng tầng từng tầng sóng nước gợn sóng Chỉ thấy hai hiện cực đảo đế binh Cũng là tại lúc này bị áp chế xuống dưới Đạp Tiếng bước chân giống như đạp ở chúng nhân trong lòng phía trên Trong lúc nhất thời Không ít người lại cũng không chịu nổi. Sủi lơ trên mặt đất. Thần sắc trắng xám Ai? Thở dài một tiếng âm thanh. Âm thanh truyền chín ngày trong lòng mọi người không hiểu tuôn ra một cỗ gì lạ tâm tình. Cách kia thở dài một tiếng bên trong. Chúng bộ não người bên trong. Dường như hiện lên một cách đứng chắp tay, đưa lưng. Về phía thương sinh thân ảnh già nua. Ta vốn cho rằng ngươi đời cuối cùng sẽ vì nhân tục mà nỗ lực thế mà ngươi đời quá khiến ta thất vọng. Đau lòng nhức ốc trong lòng mọi người không tự chủ được cảm động lây. Phát động lần này săn giết 13 vị thánh chủ cấp cường giả càng là trong lúc nhất thời lòng sinh ái náy. Ta bình định cấm khô sắp đến cái này cực đảo đế binh thì tạm thời giúp các ngươi bảo quản. Minh mông thiên địa hư không ở giữa. Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Khẽ vương tay. Trực tiếp dò xét nhập hư không bên trong. Tay vồ một cái. Bàng bạc lực lượng bảo phát. Lóe ra trong suốt ánh sáng tinh quang ngọc xích bị Trần Tiểu Minh nắm ở trong tay. Tiện tay vừa thu lại chỉ thấy bao phủ thiên địa vô tận tinh quang bỗng nhiên tiêu tán. Không tốt cực đảo đế binh bị hắn thu trong bóng tối thúc dục cực đảo đế binh người hoàng sợ kinh hãi. Đây chính là cực đảo đế binh nha mặc dù không có khôi phục. Nhưng cũng không ai có thể nhanh như vậy thì đoạt đi Bóng người triệt để quay cùng Mà thánh thành bên trong mọi người Nhìn lấy xuất hiện Trần Tiểu Minh Đều là hoảng sợ hoảng sợ Bên ngoài người tới đoán chừng không biết Nhưng bọn hắn vẫn là nhận biết Cách này không phải liền là gần nhất lưu truyền Sôi sùng sụp đại đế cường giả sao hắn thế mà vừa ra tay Trực tiếp đem cực đảo đế binh cho thu Ngọc xích tới tay Trần Tiểu Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn phía dưới hoàng sợ nhìn lấy chính mình mọi người. Trần Tiểu Minh ánh mắt tinh quang lóe qua. Ngươi đợi lui ra đi. Vung tay lên tới gần Khương Thái Hư 13 vị thánh chủ cấp cường giả đều bị đánh lui. Như thế đông đảo người đang nhìn chăm chú. Trần Tiểu Minh bình tĩnh ngầm đầu nhìn lấy Minh mông hư không. Hôm nay ta đem tiến về sinh mệnh cấm khu. Khương Thái Hư. Diệp Phạm Thị Giao cho ngươi chiếu cố nhiều hơn đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 384 nhập bất tử sơn sinh mệnh cấm khu. Già thiên vị diện bên trong có thể xưng vì khủng bố chi địa. Già thiên vị diện hết thầy có bảy đại sinh mệnh cấm khu. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài. Còn có thái sơ cổ khoáng. Thượng thương táng thiên đảo. Tiên lăng. Thần khư. Bất tử sơn. Luôn hồi hải cách này 6 nơi Mỗi một cái sinh mệnh cấm khu bên trong Đều có đại lượng tự chém trí tôn Cổ hoàng đại đế Những thứ này tự chém thiên tôn Cổ hoàng đại đế Tuy nhiên rớt xuống hoàng đạo cực cảnh từ phong tại thần nguyên bên trong Nhưng cũng có thể cực điểm thăng hoa Thời gian ngắn cầm lại tu vi của mình Trọng về đại đế chi cảnh Cho nên Từ chức vô số đại đế uy hiếp cấm địa có Nhưng muốn san bằng cấm địa lại là một cách đều không có. Bất quá, lần này toàn bộ bắt đấu tinh vực bởi vì Trần Tiểu Minh sở tác sở vi triệt để loạn cả lên. Một cách tại thế đại đế, đưa tay cầm đế binh tiến về bình Đỉnh cấm địa Nguyên bản hắc án náo đồng sẽ tới hay không, bọn họ không rõ ràng. Nhưng Trần Tiểu Minh làm thành như vậy, hắc án náo động khẳng định sẽ tới. Những cái kia có đại đế nội tình cực đảo đế binh thiết lực còn tốt điểm Mà những cái kia không có cực đảo đế binh đỉnh tiêm thiết lực thì là âm thầm sợ hãi Không có cực đảo đế binh chấn áp khí vận, hắc áng náo đồng phía dưới đoán chừng liền bị diệt Không ít người đã chuẩn bị tốt đường chạy chỉ là đang lặng lẽ đợi chuyện khai triển Một khi Trần Tiểu Minh thật tiến vào cấm khu bọn họ lập tức chạy trốn Đại đế cấp bật cường giả toàn lực xuất thủ đoán chừng toàn bộ bắt đấu kinh vực cũng không an toàn. Những cái kia cách cấm khu tương đối gần tông môn cùng thế lực đều chạy vội đồng dạng chạy trốn. Diêu hoang thánh địa cách nào đó từ phong bên trong cường giả vừa tỉnh lại. Tại đại lượng thần nguyên bổ sung phía dưới trực tiếp thúc dục cực đảo đế binh phong tỏa toàn bộ thánh địa. Đồng hoang cơ giả. Đồng dạng cách nào đó từ phong bên trong cường giả tỉnh lại. Thôi đồng hư không kính. Đem chọn cách cơ ra ngăn cách lên. Trong lúc nhất thời. Vô số đại thế lực bên trong tử phong bên trong cường giả ào ào xuất thí. Có cực đảo đế binh trấn áp. Thôi đồng cực đảo đế binh phong tỏa không gian. Không có cực đảo đế binh trấn áp. Thì là xuất động tông môn gia tộc nội tỉnh. Xây dựng đế văn trận pháp. Thủ hộ một phương. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ mắc đấu kinh vực. Loạn tung tung phèo. Người người sợ hãi. Vô số mật thám bị phái ra ngoài. Nhìn trọng trọc vào trần tiểu minh hành tung. Không có người sẽ hoài nghi một cách đại đế cường giả dám cầm bình đỉnh cấm khu đến nói đùa. Tất cả mọi người đang yên lặng chú ý, chờ đợi lấy sự tình phát triển. Mà giờ khắc này Khương ra bên trong, sống lại Khương Thái Hư cùng Diệp Phàm hai người ngồi đấy. Thần Vương... Người nói Trần Thúc có thể bình định cấm khu sao đối vu cấm khu khủng bố Thời khắc này Diệp Phàm còn không rõ ràng lắm Nhưng đối với Trần Tiểu Minh tự tin Lại là cảm thấy hắn có thể Phải biết Trần Tiểu Minh đưa chính mình một hạt giống đều có thể đến lớn đế hoặc là Hồng Trần Tiên Cái kia sinh mệnh cấm khu khủng bố đến đâu cũng không có khả năng có Hồng Trần Tiên đi Khó mà nói Nhấp một ngụm trà, Khương Thái Hư cũng nói không rõ ràng. Trần Tiểu Minh thực lực là mạnh. Một đối một. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ đương đại có người có thể là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là, hắn muốn bình định cấm khu, như vậy hắn đối mặt thì không độc thân. Mà chính là một đống đá từng trí tôn, cổ hoàng, đại đế. Con sợn quá nhiều rồi còn có thể cắn chết con voi đây. Bị nhiều người như vậy quần ẩu một khi bị đánh lén đoán chừng Trần Tiểu Minh liền muốn cắm. Trần Thúc Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng. Cái này Minh mông bắt đấu tinh vực. Bằng hữu của hắn thì những cái kia. ngoại trừ bàng bác bên ngoài cũng liền cùng Trần Tiểu Minh quan hệ tốt nhất. Thì trong lòng mọi người tâm thần bất định thời khắc tại đông hoang trên mặt đất Trần Tiểu Minh cùng nhau đi tới. Xa xa giấy núi nguy nga cao ngất. Màu đen nối lớn đều vì trong núi chi hoàng, muôn hình vạn trạng. Trần Tiểu Minh sừng sững dưới chân núi, ánh mắt thông qua hư không vô tận, nhìn về phía nhóm trong núi khắp nơi. Mây vụ bao phủ cho trước mắt ngọn núi này trùm lên một tầng thần bí rủ gì cảm giác. Đây chính là bất tử sơn sao trong miệng nhẹ nói một tiếng. Phát giác được bất tử sơn bên trong mấy đảo nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Một đám người sắp chết thôi ánh mắt lại hung cũng không làm gì được chính mình Thực sự Không do dự bước ra một bước Trần Tiểu Minh trực tiếp bước vào bất tử sơn bên trong Trong lúc nhất thời Nguyên bản bị phái tại các nơi cấm khu mật thám Trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ đem tin tức truyền ra ngoài Bình tĩnh phía dưới bắt đấu tinh vực triệt để nổ ra Trần Tiểu Minh tiến vào bất tử sơn tin tức Kỳ như là sấm nổ chấn động thiên hạ. Diêu quang thánh địa bên trong hắn thật tiến vào một cái lão giả tóc hoa dâm. Trong đôi mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Ánh mắt thâm thúy mà lóe ra quang. Cũng không biết đây là họa, vẫn là phúc. Lắc đầu, lão giả không nói nữa, yên tĩnh chờ đợi lấy. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực cùng từ phong thức tỉnh cường giả đều là ánh mắt phức tạp lấy. Bọn họ tự nhiên đều hy vọng Trần Tiểu Minh có thể thắng, thế nhưng là hiện thực là cách này là không thể nào. Bất tử sơn bên trong. Trần Tiểu Minh một bước bước vào. Khắc họa đế văn đan sen. Phát ra từng đảo từng đảo ba đồng khủng bố. Dưới chân đạp trên đế văn, lại không cách nào ngăn cản Trần Tiểu Minh mảy may. Thỉnh thoảng có người đá thò đầu ra. Nhưng phát giác được Trần Tiểu Minh phóng thích mà ra khí tức. Bị hù lui trở về. Nơm nước lo sợ. Trần Tiểu Minh cũng không có quan tâm kỹ càng những thứ này. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều là những cái kia tự chém trí tôn. Cổ hoàng. Đại đế. Vừa tiến đến, phát sát được một cố cường hãn khí tức Trần Tiểu Minh trong đôi mắt đấu chí biến thành hỏa diễm thiêu đốt. Bản thể đã quá lâu không có thật tốt chiến đấu qua một lần, vậy liền để hắn cách này phân thân tới đi. Thực sự. Một bước đạp xuống, khí tức kinh khủng theo Trần Tiểu Minh thể nổi bộc phát ra. Nóng rực thần quang ngút trời mà lên. Dưới chân bất tử sơn, Trần Văn Hào Quang tỏa sáng. Từng đảo từng đảo đại đảo Pháp tắc sen lẫn Cũng là bị Trần Tiểu Minh tán phát khí tức làm gãy. Răng rắc, răng rắc. Khắp nơi không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách toàn bộ bất tử sơn đều tại dung đồng dữ rồi lấy. Từ không sâu xa phía trên. Thần quang diệu thí. Nối liền trời đất. Toàn bộ đông hoang. Giờ phút này đều bị bao phủ tại trần tiểu minh dưới khí thí. Vô số người. Tại cách này toàn lực bảo phát khí thế dưới. Nằm dạp trên mặt đất. Không thể đồng đẩy. Âm thầm thấp thỏm lo âu Chỉ có những đại thế lực kia đại gia tộc người Nắm giữ cực đảo đế binh chấn thủ Mới không có bị tác động đến Khí tức như vực sâu Huy hoàng không lường được đa cách nhiều năm Bắt đấu tinh vực phía trên Lại hiện ra đại đế uy thế Vô sớ người ánh mắt nhìn chăm chú lên bất tử sơn Nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh gầy gò bóng lưng Bất tử sơn chấn động Trần Tiểu Minh đột nhiên đến Triệt để chọc giận bất tử sơn bên trong không ít tử phong ngủ say trí tôn. Cổ hoàng. Khắp nơi. Tiểu bối. Người đang tìm cách chết một cách ở gần nhất. Tử phong thần nguyên bị trần tiểu minh khí tức khuyết tán. Mà xuất hiện vết sách trí tôn giận dữ hết. U ám khí tức theo bất tử sơn bên trong truyền đến. Âm phong gào thép. Toàn bộ bất tử sơn tràn ngập lên một đoàn xương mù màu đen. Khói đen che phủ lấy thiên địa, khí tức dụ dị, đem bốn phía hư không, đều phong cấm. Trần Tiểu Minh lơ lượng mà đứng cảm nhận được người xuất thủ khí tức, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Tới tốt lắm. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 385 đối chiến thạch hoàng bất tử sơn chỗ sâu ha <cười> ha. Ngày xưa có hư không đại đế một thân một mình độc chiến bất tử sơn. Hôm nay... Ta Trần Tiểu Minh thì triệt để đem bất tử sơn bình. Cởi mở mà không sợ thanh âm đàm thoại. Triệt để cả phiến thiên địa. Vô tận tinh không chỗ sâu. Vô tận nhân nghiệt đều bị cách này đột nhiên thanh âm trấn kinh. Toàn bộ bắt đấu tinh vực tại Trần Tiểu Minh trong tiếng cười lớn hoảng loạn. Hắn tiến vào, hắn thật muốn bình định bất. Tử sơn oanh bàng bạc thần quang ở trong bất tử sơn bảo phát. Thần quang diệu thí. Toàn bộ bắt đấu tinh vực tại triệt để bảo phát đại đế uy áp phía dưới. run lẩy bẩy, đi. Miệng quát to một tiếng Trần Tiểu Minh trực tiếp hướng về vũ trụ mà đi. Đại đế cấp bậc giao thủ ở trong bất tử sơn đồng thủ, sợ là toàn bộ bắt đấu tinh vực đều muốn bị hủy. Nhiều như vậy cấm khu trí tôn cũng sẽ không cho phép. Hừ, âm lãnh quát lạnh âm thanh, một đảo bị xương mù màu đen bao khỏa bóng người theo sát mà lên. Đi vào vũ trụ, Trần Tiểu Minh liền số đổ cách tinh vực, đi tới vũ trụ biên hoang chỗ, mới ngừng lại được. Tiểu tử, hôm nay thì đưa ngươi đi chết. Theo trong ngủ mê bị tỉnh lại, hắc ảnh đối với Trần Tiểu Minh sát ý giống như nước sông dâng trào. Ta phải dùng máu của ngươi, để đền mù. Dẫn đồng thủ trước. Hắc ảnh vung tay lên. Vô tận xương mù màu đen phun trào. Toàn bộ tinh không. Áng đảm vô quang. Âm phong quét Từ không phá toái Từng sợi âm phong giống như lưới đao sắc bén Cắt phiến thiên địa này Mảng lớn tinh hải Tại âm phong phía dưới Hóa thành hoàn toàn tính mịt chi địa Hừ giết ta trong miệng quát lạnh Trần Tiểu Minh trong mắt đồng dạng sát ý tràn ngập Tay phải vung lên Một thanh trong suốt ngọc xích bay ra Ngọc xích vừa ra Nganh phong liền lớn lên Trong trước mắt Ngang tại thiên địa chi dưới. Vô tận tinh quang thiểm diệu. Chấn áp thập phương vũ trụ. Hưu. Bóng người nhất động. Trần tiểu minh quanh thân đế đảo Pháp các quấn quanh. Nắm tay phải phía trên. Pháp cắt ngưng tụ. Khí huyết hội tụ. Nhất quyền đối với hắc ảnh đánh ra ngoài. Phanh. Ước vạn tiên quang bắn ra. Ánh sáng thủy thải ngàn vạn đảo. Tinh hải sụp đổ. Hốn đồn chấn đồng phá nát. Đại đế Pháp tắt đối đầu, lên tiếng từng tiếng thiên địa tiếng vang, âm thanh truyền vô tận tinh vực. Thân ảnh màu đen lùi lại mà đi. Đánh ra sương mù màu đen. Bị vô tận tinh quang bao phủ. Giam cầm phía dưới. Không thể động đậy. Trần Tiểu Minh thu huyền mà đứng, khinh thường nhìn lấy một bên khác bóng người. Thật sự là đồ bỏ đi, ngay cả ta nhất quyền đều không tiếp nổi. Cấm khu bên trong cường giả. Tự chém một đao. Ngã xuống hoàng đảo cực cảnh. Tu Vi tuy nhiên so chuẩn đế cỡ trọng thiên hiếu thắng. Nhưng so ra kém chân chính đại đế. Thân ảnh màu đen sắc mặt khó coi. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân ngóng nhìn thật lâu. Cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là không có thối lui. Đối phương đã muốn bình định cấm khu tuyệt đối lưu hắn không được. Hôm nay coi như cực điểm thăng hoa cũng thể phải giết hắn quanh khí thế ngưng tụ, hắc ảnh bóng người hiển nhiên chuẩn bị đập nổi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân Đi chết đi Cực điểm thăng hoa Một lần nữa cầm hồi đại đế thực lực hắc ảnh bóng người thực lực tăng vọt Bị tinh không thước giam cầm xương mù màu đen cấp tốc ngưng tụ Hóa thành một cách màu đen ngân châm Đâm thẳng Trần Tiểu Minh cái chán Hờ, đối mặt thế công Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh Phải tay khẽ vẫy. Tinh không thước rơi vào trong tay. Vô tận tiên quang bảo phát. Đại đế quy tắc ngưng tụ. Trần Tiểu Minh một thước đánh ra trực tiếp hoàn tảo thiên địa. Phanh. Một thước quép ra. Vô tận tinh hải chấn động. Vô lượng tinh quang bỗng nhiên bảo phát. Giống như ước vạn tinh thần hội tụ. Ngưng tụ thành một đảo đế đảo nhất kích. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này. Bị vô tận tinh quang bao phủ. Dưới ánh sao Hết thảy thời gian Không gian bị giam cầm một cái chớp mắt Hắc ảnh bóng người Cùng hắn ngưng tụ màu đen ngân châm Tại thời khắc này bị giam cầm Không cách nào động đậy Quanh tinh quang bảo phát Toàn bộ vũ trụ bị áp chế Thiên địa giờ khắc này Bị tinh quang thay thế Vô tận tinh hải chi lực sôi trào Dưới ánh sao rơi Tư không phá toái Cả phiến thiên địa như là tấm gương Xuất hiện từng đảo từng đạo vết sách Tinh hải cùng vũ trụ biên cảnh tại thời khắc này Sinh sinh phá nát thành một mảnh hư vô chi điệm Hắc ảnh bóng người còn như trong gương cảnh đồng dạng Tại vô tận dưới ánh sao Sinh sinh phá vỡ đi ra Hóa thành vô số toái phiến Về vào hư không Sao Làm sao có thể hắc ảnh bóng người trước khi chết Yêu Nguyên không thể tin được Hắn làm sao có thể bị người nhất kích miêu sát. Phải biết hắn nhưng là đa cực điểm thăng hoa. Ai, ngươi thực sự quá yếu. Trần Tiểu Minh nhìn lấy không cam lòng chết đi áo đen bóng người. Thở dài. Ngay cả mình nhất kích đều không có tiếp được. Thua thiệt vẫn là đại đế cấp chiến lực đây. Đoán chừng đối phương lúc còn sống, không có tự chém, cũng là kẻ yếu đi. Thiên địa ong ong. Hắt ảnh bóng người khí tức ở trong thiên địa biến mất. Vô số chú ý một trận chiến này vô thượng cường giả. Đều trong lòng sợ hãi. Một vị cực điểm thăng hoa cường giả thế mà bị miêu sát. Người này chẳng lẽ là vô thượng chí tôn thạch hoàng. Có thể dám cùng ta vũ trụ nhất chiến đối với vô tận tinh vực hét lớn. Trần Tiểu Minh thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Trong vũ trụ vô số cường giả tâm thần đại cai. Người này vừa mới đánh giết một cách bất tử sơn cường giả, hiện tại lại khiêu khích bất tử sơn chi chủ. Chẳng lẽ coi là thật chuẩn bị bình định bất tử sơn bắt đấu tinh vực. Trần Tiểu Minh bóng người lan truyền mà đến. Vô số người. Lòng sinh sợ hãi. Lúc này mới rời đi không đến bao lâu, Trần Tiểu Minh lại khiêu khích bất tử sơn chí tôn. Chẳng lẽ trước một cách đã bị đánh chết lúc này mới qua bao lâu nha trong lòng mọi người không khỏi có chút không tin. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lòng của mọi người tình có chút phức tạp. Vui sướng là tự nhiên thế nhưng là cũng lo lắng hãi hùng, sợ hãi cấm khu sẽ phát động hắc án náo động. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa cơ ra nhóm thế lực thì là âm thầm chờ mong lấy. Nhất là cơ ra giờ phút này xem như đông đảo trong thế lực. Hy vọng nhất Trần Tiểu Minh Bình Đình Bất Tử Sơn. Dù sao năm đó hư không đại đế, cũng là ở trong Bất Tử Sơn trọng thương. Cơ ra xem như cùng Bất Tử Sơn ghép xuống đại thủ. Khương gia hậu viện bên trong thần vương. Trần Thúc là đã đánh chết một cấm khu cường giả sao diệt phàm có chút không xác thực tin mà hỏi. Lúc này mới bao lâu công phu? Bất Tử Sơn cường giả thì bị diệt sát rồi u. Vĩnh Quy. Quy. Mơ. Xem ra là dạng này. Khương Thái Hư trong lòng cũng là kích tình bành trướng, Trần Tiểu Minh cường thế, để hắn thấy được hy vọng. Thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng, thấy được bình định cấm khu hy vọng. Có lẽ một thế này thật có thể đã bình định tất cả cấm khu. Bất tử sơn chỗ sâu năm đen sơn phong vô số tòa, mà giờ khắc này vô số bất tử sơn cường giả trầm mặn. Đối phương thế mà nhanh như vậy thì chém giết một cái, thực lực như vậy thực sự quá kinh khủng. Bất tử sơn chỗ sâu trong đào Hoa Nguyên, một đảo cao lớn hùng ngô bóng người, còn như là ma thần sừng xứng tại phía trước. Tay cầm một cây màu đen phương thiên hỏa kích. Sát khí đằng đằng Ánh mắt lạnh như băng. Thông qua hư không vô tận. Nhìn phía giờ phút này ở vào vũ trụ biên hoang trần tiểu minh. Khí tức quanh người phun trào. Khí tức kinh khủng làm cho người kinh hãi. Toàn bộ vũ trụ tại ánh mắt của đối phương dưới. Dường như không tồn tại đồng dạng. Bước ra một bước, bóng người bỗng nhiên bước ra bất tử sơn, bước vào vũ trụ bên trong. Vượt ngang vô tận tinh không, đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, tay cầm phương thiên hỏa kích, chậm rãi tới. Ta tới. Nhìn ngươi như thế nào chạm ta đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 386 cực điểm thăng hoa vũ trụ biên hoang hai bóng người ngăn cách hư không nhìn nhau. Một người trong đó tay cầm phương thiên hỏa kích. Bá khí vô song. Ánh mắt lạnh như băng bể nghễ thiên hạ. Một người khác sau lưng nhấp nhô trong suốt ngọc xích một đầu tóc bạc tung bay thần sắc lạnh nhạt mảy may chẳng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, một cố khó nói lên lời khí thế tại giữa hai người đối đầu lấy. Vũ trụ bên trong, vô số đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả đều chú ý tới một trận chiến này. Người chính là Thạch Hoàng Bất Tử Sơn Chi chủ yên tính bị Trần Tiểu Minh đánh vỡ. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt đấu chí bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Theo trên người của đối phương, Trần Tiểu Minh đã nhận ra xa so trước đó cái kia ngốc nghít lực lượng mạnh hơn. Cường giả vô luận tại khi nào chỗ nào đều là đáng giá kích động mà hưng phấn. Tiểu bối. Khiêu khích bất tử sơn. Chỉ có chết băng lánh xét lạnh ngôn ngữ. Phản phất muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Ha <cười> ha. Thạch hoàng. Ngươi không cực điểm thăng hoa. Liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. huống chi giết ta tiếng cười to phiêu đẳng. Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở miệng trào phúng lấy Thạch Hoàng Vô tận vũ trụ mịt mờ Vô sấu người hãi hùng khiếp vía Không biết nên nói Trần Tiểu Minh tự tin Vẫn là tự phụ Hừ Quát lạnh một tiếng Thạch Hoàng không nói nữa Tóc rối bời may múa Trong tay màu đen phương thiên họa kích huy động oang quan phá tinh không Chiếu sáng vĩnh hằng Khai chiến trời ạ thật đánh nhau Vô số trong lòng người cảm thán Mà bắt đấu tinh vực người Thì là nửa vui nửa buồn Tâm lý tâm thần bất định bất an Ông Phương thiên họa kích đánh xớt Phát ra ông ông giống như run giọng Long văn bắn ra Một điều mặt long nhảy lên Đánh giết mà đi Đại kích có linh Múa ở giữa Vô cẩn hoàng đảo chi thế ngưng tổ Tinh hải chấn đồng quấy bốn phương thiên địa Nhất kích mà xuống Hoàng đảo nhất kích ngưng tụ đến cực hạn. Vũ trụ dường như bị nhất kích bổ ra đồng dạng. Ô quang thế nào hiện? Đi. Tay phải vừa nhấp. Sau lưng trong suốt ngọc xích bay ra. Vô tận tinh quang theo ngọc xích phía trên bay ra. Chấn áp thập phương vũ trụ. Tinh quang ngưng tổ. Hóa thành một mảnh tinh không. Tinh không nhanh tiếp. Cùng phương thiên hỏa kích đối đụng vào nhau. Phanh. Nhất kích đối đầu, vô tận tinh hải phá nát, kinh khủng đại đế quy tắc sen lẫn đối đầu, lan tràn cả phiến thiên địa. Thần quang diệu thí, tiên quang tràn ngập thủy thải ngàn vạn, hỗn độn dung chuyển phá nát phía dưới quy về tính mịt. mãnh liệt công kích đối đầu, Trần Tiểu Minh hơi hơi lui về phía sau mong bước, thể nội khí huyết chấn động. Thạch hoàng cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nâng lên nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Thạch Hoàng đồng dạng một bước lui ra, nhưng thì đang lùi lại thời khắc, lại. Là một bước đạp đi ra. Khí tức quanh người cực điểm thăng hoa, đã trở lại chính mình đỉnh phong. Tốt, đến tái chiến. Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa. Trần Tiểu Minh cũng là không cam lòng yếu thí. Thể nổi khí tức lại lần nữa tăng gọt. Từ nơi sâu xa. Theo bản thể chỗ mượn tới lực lượng. Ăn ta nhất quyền, khí tức quanh người ngưng tụ, vô tận tiên quang hiển hóa, Trần Tiểu Minh nắm tay phải nắm chặt đại đế quy tắc ngưng tụ. Thử giới vô ngã một quyền đánh ra, Trần Tiểu Minh khí tức đạt đến cực hạn. Kinh khủng ý chí sen lẫn tại đại đế quy tắc bên trong. Nhất quyền đánh ra, toàn bộ vũ trụ chấn động. ức vạn tiên quang bảo phát, vô tận uy thế bao phủ toàn bộ vũ trụ, kinh khủng ý chí trấn áp vũ trụ. Một cỗ đặc biệt thần quang phun trào hướng về thạch hoàng mà đi. Thần quang vô ngân. Nhưng là diệt sát vạn vật vạn đảo. Tiến lên con đường. Vạn đảo đều không hiện. Bị sinh sinh xóa đi đồng dạng. Thạch hoàng tâm thần đại cai. Nhưng vẫn không có lùi bước chút nào. Bá khí vô cùng trực tiếp bước ra một bước. Hoàng phong thiên hạ thạch hoàng hét lớn. Trong tích tắc xôi trào thần lực bị giam cầm. Toàn bộ vũ trụ hốn đồn khí đều cấm chỉ. Giam cầm vĩnh hằng. Thạch hoàng kỳ cấm bí thuật một trong có thể phong tồn vĩnh hằng định trụ đại đế thân thể. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát Trần Tiểu Minh thân thể bị giam cầm, không cách nào động đẩy mảy may. a phá cho ta Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nổi quy tắc vận chuyển tới cực hạn. Thạch hoàng chiêu này hoàn toàn chính xác đối với hắn khắc chế rất lớn. Oanh thư không chấn động. Trần Tiểu Minh sau lưng Một tòa khổng lồ hư ảnh hiện lên tư ảnh đỉnh thiên lập địa Dường như cây cột trống trời Xuyên thủng toàn bộ vũ trụ Vư ảnh là một đảo thụ hình Thân cây thường thanh sắc linh quang thiểm động Trần Tiểu Minh thân thể bị thanh quang quét qua Lại lần nữa khôi phục như thường Thanh quang lan tràn toàn bộ vũ trụ tải xanh dưới ánh sáng không chỗ che thân Cẩn trọng uy thế trấn áp vũ trụ Tránh thoát trói buộc Trần Tiểu Minh Uy thế không giảm Lại lần nữa hướng về Thạch Hoàng sông tới Quanh va chạm kịch liệt Bí pháp cùng bí thuật đối đầu Thạch Hoàng cũng là bá khí vô song Không có chút nào lùi bước Đối mặt thử giới vơ ngãi nhất quyền Trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy Bóng người lui nhanh Thiên địa ong ong Trần Tiểu Minh ý chí trực tiếp cùng Thạch Hoàng đối đụng vào nhau Tư không vạn vẹo Vũ trụ tại thời khắc này. Lâm vào một mảnh hốn đồn chi điệm. Phá. Thạch hoàng trong đôi mắt vô tận tiên quang nổ bắn ra mà ra. Thử giới vô ngã ý chí bị đối phương sinh sinh xóa đi. Tóc dài loạn vũ thời khắc. Một kích bay ra. Phá toái hư không. Ô quang thế nào hiện giống như. Bắn về phía Trần Tiểu Minh cái chán. Phanh. Trong suốt ngọc xích càn trước người. Đại đế quy tắc ngưng tụ. Tiên quang báo phát. Lực lượng kinh khủng theo phương thiên hỏa kích bên trên truyền lại mà đến. Phốc. Trong miệng đấm máu. Thể nổi khí huyết bên trong cuồn cuộn. Bàng bạc khí huyết từ phía sau hư ảnh bên trong tràn vào. Trong tích tắc. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt. Oanh. Khí huyết hóa thành chín đầu huyết khí chi long. Xoay quanh chín đầu. Vũ trụ tại thời khắc này bị Trần Tiểu Minh khí huyết chỗ trấn áp. Bàng bạc khí huyết chi lực, đem thiên địa hóa thành một cái biển máu, lực lượng vô tận đang ngưng tụ lấy. Thạch hoàng trong mắt kinh hãi, nhưng càng nhiều vẫn là giật mình về sau tham lam cùng vui sướng. Hắn không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà cầm giữ có như thế bàng bạc khí huyết chi lực. Nếu là thôn phế đối phương, đoán chừng chẳng những có thể để bù đắp không đủ, càng là có thể thêm gần một bước. Bằng vào ta hoàng huyết tế sống tiên thạch hoàng trong miệng hét lớn Trần Tiểu Minh hắn tất sát Trần Tiểu Minh khí huyết Hắn tình thế bắt buộc Ông một tiếng toàn bộ vũ trụ bị nhen lửa Thời gian không gian lâm vào thạch hoàng bí thuật phạm vi Thạch hoàng trên thân nằm huyết Nhộm đỏ vũ trụ Sau đó ầm ầm thiêu đốt Phát ra đảo Minh Vẹn vẹn trong nháy mắt Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra khí tức kinh khủng tiến đến Toàn bộ vũ trụ dường như tại thời khắc này biến thành công gích của đối phương. Chả lẽ lại sợ ngươi. Nguy cơ phía dưới. Trần Tiểu Minh cũng là không sợ. Không lùi mà tiến tới. Thể nổi khí huyết bào phát. Nhất quyền đối với vũ trụ mịt mờ đánh ra ngoài. Oanh. Chín đầu huyết khí thiên long. Dưới một quyền này bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành từng đảo từng đảo đại đế nhất kích. Nhen nhóm vũ trụ. Tại thời khắc này sôi trào lên Từng tiếng ông Minh Chi thanh quanh quẩn Toàn bộ vũ trụ vạn đảo quy tắc Tại thời khắc này lẫn nhau đối đầu lấy Khí huyết chi lực Ở trong thiên địa thiêu đốt sen lẫn Sau đó đối với thạch hoàng Đột nhiên mà đi Mà vũ trụ vạn đảo Huy các Tại thạch hoàng bí thuật phía dưới Hướng về Trần Tiểu Minh bao phủ mà đi Phanh phanh Hai tiếng nổ mạnh Trần Tiểu Minh cùng thạch hoàng thân thể Trong chốc lát đấm máu lùi lại Thân thể hóa thành từng mảnh từng mảnh xương máu Ở trong thiên địa gây dừng lại Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 387 bằng vào ta đi qua trảm ngươi hiếp sau ha ha ha Chiến tốt Ta đã thật lâu không có có sảng khoái như vậy đánh một trận xương máu phía dưới Trần Tiểu Minh thân thể một lần nữa tổ hợp Chỉ trong chút lát khôi phục lại Tóc bạc còn như ngân hà rủ xuống Đối với xa xa thạch hoàng thống khoái cười to. Từ khi bản thể tu vi càng ngày càng mạnh, có thể cùng hắn giao thủ người cũng là càng ngày càng ít. Minh mông thiên địa, vạn giới chư thiên, hắn Trần Tiểu Minh khát vọng chiến một trận. Hôm nay mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng Trần Tiểu Minh cũng muốn chiến thống khoái. Lại đến minh mông vư không vô tận. Bản thể tựa hồ cũng đã nhận ra cách này ngang dương chiến ý. Lực lượng liên tục không ngừng tràn vào vào Thạch Hoàng Hôm nay hiếm thấy sảng khoái như vậy Người có tư cách Để cho ta cực điểm thăng hoa trong miệng hét lớn Trần Tiểu Minh thể nổi khí huyết bảo động Chín đầu huyết sắc thiên long lại hiện ra Toàn bộ vũ trụ triệt để bị tức huyết điểm đốt Khí tức kinh khủng tại Trần Tiểu Minh thể nổi hội tụ Thậm chí càng phát mãnh liệt lên Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt Trần tiểu minh khí tức lại lần nữa tăng vọt. Kinh khủng đại đảo uy tắc quấn quanh. Thần quang nổ bắn ra hư không vũ trụ. Uy thế trấn áp vạn đảo vạn vật. Trong lúc nhất thời, vũ trụ biên hoang chi địa cẩn trọng khí thế ép xuống trấn áp thập phương vũ trụ. Cái này sao có thể? Hắn thế mà còn có thể cực điểm thăng hoa khí tức của hắn. Làm sao có thể mạnh như vậy hắn là vô thượng trí tôn không có khả năng. Này khí tức so vô thượng Chí tôn còn mạnh hơn Trần Tiểu Minh tăng vọt khí tức trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ vũ trụ vô số cường giả Cái này xa xa đã vượt qua đại đế cảnh giới khí tức cùng uy thế cùng tiên cảnh đã rất gần Thạch hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh hãi nhìn lấy cực điểm thăng hoa Trần Tiểu Minh Cái sau khí tức giống như một mảnh vô tận vũ trụ thâm thúy mà khủng bố, làm cho người ngạc thở Trên vai khí tức khủng bố uy áp mà xuống, khiến thạch hoàng thực lực hơi hơi nhận lấy hạn chế. Bất quá thạch hoàng vẹn vẹn lông mày nhíu lại, lại là không sợ chút nào. Hắn chính là thạch hoàng, hắn là trí tôn, hắn càng là bất tử sơn chi chủ. Trần Tiểu Minh hắn tất sát. Liền xem như tiếp cận tiên cảnh lại như thế nào. Hắn thề phải chạm tiên chứng đảo ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Bước ra một bước. Thạch Hoàng quanh thân khí huyết cuồn cuộn, khí thế kinh khủng ngưng tụ như cầu vồng, giải khai thiên địa áp chế. Hôm nay, ta Thạch Hoàng vừa vặn chạm tiên chứng đạo bá khí vô song. Thạch Hoàng tay cầm phương thiên kích, bước ra một bước, trong tay đại kích huy động, giống như vạch phá vũ trụ, nở rộ một vệt u quang, uống Khí tức cực điểm thăng hoa Trần Tiểu Minh giờ phút này theo bản thể chỗ mượn tới lực lượng đã tiếp cận hồng Trần Tiên. Tay cầm trong suốt ngọc xích trực tiếp công giết tới. Từng tiếng len ghen thanh âm. Đế đảo Pháp tắt sen lẫn bắn ra. Ước vạn tiên quang diệu thế. Úi thế kinh khủng hủy diệt lấy vô tần tinh hải. Ô quang cùng tinh quang đối đầu. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Trần Tiểu Minh cùng thạch hoàng bóng người tại vũ trụ biên hoang chỗ không ngừng chớp động. Những nơi đi qua. Vạn vật phá nát. Hóa thành một phiến hư không tử tịch chi địa. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Thạch hoàng bóng người lui nhanh. Thần thể phía trên vết thương chồng chất. Vết máu loang lổ Khóe miệng máu tươi tích táp. Không ngừng mà nhỏ xuống. Thạch hoàng liều mảng đi. Nếu không. Người căn bản không có khả năng thắng tay tầm tinh không thước Trần Tiểu Minh từng bước một tới gần Hắn khao khát nhất chiến Hy vọng Thạch Hoàng có thể đủ tất cả lực xuất thủ Nếu không thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn Cái này thực sự quá không có gì hay Vũ trụ yên tĩnh Vô số cường giả ngây ngẩn cả người Không nghĩ tới Bất tử sơn chi chủ Thạch Hoàng Thế mà bị người bước đến trình độ như vậy Nhất là những cái ghia bên trong cấm khu cường giả. Thạch Hoàng đã cực điểm thăng hoa. Hiện tại không có cách nào giải quyết Trần Tiểu Minh. Đoán chừng lại rông dài. Thì thật phải bỏ mạng. Tốt, vậy liền để ngươi đi chết. Thạch Hoàng hét lớn. Khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt. Bị buộc đến trình độ như vậy. Hắn lại là cũng là liều mạng. Không phải Trần Tiểu Minh chết. Cũng là hắn thạch hoàng chết hôm nay chú định chỉ có thể sống từng cách từng cách bằng vào ta thần huyết đúc bất hủ ma âm phiêu đẳng. Chấn động vạn cổ thương thiên. Một cổ vị dị lực lượng đang cuộn trào. Một bộ viễn cổ ma thần giống như thân thể từ đằng xa đi tới. Chảy xuôi theo hơi thở của thời gian. Vô cùng kinh khủng. Cường đại chi cực. Ta bằng vào ta hiếp sau thân. Đưa ngươi chém giết thạch hoàng giống to. Đạo thân ảnh kia lập tức ma diễm thao thiên, hướng về Trần Tiểu Minh công sát mà đến. Mắt thấy đối phương đánh ra công kích như vậy, Trần Tiểu Minh không sợ chút nào, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Kiếp sau thân coi là cũng chỉ có ngươi có cái này sao đến một chỉ điểm ra. Trước người hư không vô tận bị mở rộng, một cỗ lạ chi lực vượt qua hư không vô tận, bùng xuống đấu tinh vực. Trong lúc nhất thời, bắt đấu tinh vực đông Hoang khương ra Diệp Phàm chính tính tâm cùng đợi. Đột nhiên, khổ hại của chính mình phía dưới tan ra ngân sắc hạt giống. Ngân quang đại phóng, nóng rực hào quang màu bạc đem Diệp Phàm bao vây lại. Trong nháy mắt, Diệp Phàm một vệt linh hồn, tại ngân sắc hạt giống lôi kéo dưới. Bỗng nhiên vượt ngang hư không vô tận mà đi. Cái này, đây là khí tức kinh khủng. Khiến một bên khương thái hư thấp thỏm lo âu. Cái kia ngân sắc hạt giống khí tức mạnh. Cùng đại đế cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh hơn. Một vệt linh quang bị ngân sắc hạt giống bao khoảng. Diệp phàm vượt qua hư không vô tận. Thần niệm tại ngân quang dưới. Buông xuống tại vũ trụ biên hoang chi địa Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc. Vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú tới. Lấy tên của ta. Gọi ta đi qua Trần Tiểu Minh trong miệng cuồn cuồn thanh âm quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Cơ hồ trong chút lát. Ngân sắc hạt giống quang mang lập lòe. Diệp phàm ý chí đang trồng tài tử nội. Xa vào đến một loại kỳ lạ trong cảnh địa. Vũ trụ bên trong. Từng sởi hào quang màu bạc cực nhanh mà đến. Ước vạn sợi quang mang hội tụ. Hình thành một đảo mông lung bóng người. Mông lung bóng người vừa hiện. Toàn bộ vũ trụ. Ước vạn tinh hải ảm đảm không ánh sáng. Không gian vũ trụ đều tại thời khắc này bị cấm chỉ. Một cỗ đặc biệt khí tức lan tràn ra. Toàn bộ vũ trụ dường như lâm vào hốn đồn bên trong. Chỉ có mông lung thanh âm thả mới là duy nhất. Kinh ngạc, sợ hãi, hoàng sợ. Vô số cường giả tại thời khắc này phát hiện mình thế mà không thể động đẩy. Bốn phía hư không đều bị cấm chỉ. Mặc dù cảm động cấm thuật thạch hoàng thời khắc này kiếp sau thân cũng là ngưng lại Vũ trụ lưu chuyển vạn đảo pháp tắc tại thời khắc này dường như đã mất đi vận chuyển tư cách Thập phương vũ trụ bên ngoài Một đảo khủng bố ánh mắt ném xuống dưới Toàn bộ che trời vũ trụ trong khoảnh khắc đó dường như lâm vào tính mịch Ánh mắt đến nhanh đi cũng nhanh Bằng vào ta đi qua Chảm ngươi tương lai trong tay một chỉ điểm ra Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn, mông lung bóng người bỗng nhiên một trôi qua, biến mất không thấy gì nữa. Vạn đảo quy tắc không cách nào bắt này hình thập phương vũ trụ không cách nào lưu lại hắn ảnh, phanh, thạch hoàng kiếp sau thân bỗng nhiên sụp đổ. Đảo ta ma trùng bị phá, thạch hoàng trong miệng đấm máu, cấm cầu phản phệ, thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, gây dựng lại khôi phục. Tính mịt, hoàn toàn tính mịch toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này đều yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh, suy tư vừa mới nhất kích. Tiên cảnh vẫn là tiên cảnh phía trên. Vừa mới nhất kích. Bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản trong lúc nhất thời. Không ít cường giả. Trong nội tâm sinh ra một số dì dạng. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 388 bọn ngươi có thể từng nhìn đầy đủ vừa mới đó là dù cho là mạnh như thạch hoàng. Giờ phút này bên trong trong lòng cũng là kinh hãi. Không cách nào ngăn cản, thậm chí một kích kia đánh trên người mình, chính mình tất nhiên trong nháy mắt vẫn lạc Càng là tại vừa mới trong nháy mắt, hắn đã nhận ra vũ trụ hoàng sợ, vạn đạo lùi bước. Cuối cùng là dạng gì cảnh giới mới có thể đánh ra dạng này nhất kích. Ta chi quá khứ thân âm thầm truyền âm. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết. Trần Tiểu Minh không tiếc nói cho đối phương biết. Có thể làm cả già thiên vị diện đều hoảng sợ. Vẹn vẹn cái kia một cái không gian bản nguyên đại đảo hạt giống là làm không được. Chỉ có đi qua trong khoảnh khắc đó, nhìn chăm chú nơi này. Tới đi, một chiêu cuối cùng quyết sinh tử đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy. Ngân sắc hạt giống đã về tới Diệp Phàm thể nội. Lần này kinh lịch cần phải đối với Diệp Phàm về sau thăm dò càng cao chi đạo, có chỗ trợ giúp. Mà hắn giờ phút này lại là tại vừa mới đi qua áp lực dưới, lại lần nữa khát vọng lực lượng. Hắn cần ma luyện, cần muốn chiến đấu không ngừng. Dựa vào hệ thống, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua. Thạch Hoàng, xuất ra ngươi mạnh nhất một chiêu đi. Nếu không Ngươi hẳn phải chết lời nói lạnh như băng âm thanh quanh quẩn toàn bộ vũ trụ Vô số cường giả không nói nữa Không có người lại nghi vấn Cũng không có người sẽ hoài nghi Có thể đánh ra vừa mới nhất kích Muốn muốn chém giết Thạch Hoàng cũng là không khó Ha ha, muốn giết ta, vậy thì tới đi Biết trốn đã vô dụng Thạch Hoàng cũng là cười lớn Trận chiến ngày hôm nay Cho dù chết Cũng muốn trọng thương Trần Tiểu Minh. Quanh một thức sau cùng Đại Mạc Cô Yên Trực. Trường Hà lạc nhật viên. Mòi cái thạch nhân từ dưới đất quật khởi. Giống khiếu sơn xuyên tinh hà. Vũ trụ sụp đổ đây là thạch hoàng lúc sinh ra đời cảnh tượng. Cũng là thạch hoàng sau cùng một chiêu thượng thương ấm ấm. Tinh hà cuồn cuộn Vô tận đại tinh ùn ùn kéo đến mà đến. Dường như nước biển mãnh liệt. Pháp tắc cùng chập từ thần liên sen lẫn. Xuyên suốt cổ kim tương lai. Giống như thượng thương nổi giận. Một đảo cử đại người đá. Tại thạch hoàng sau lưng quật khởi. Sau đó cùng hắn hợp hai làm một. Tay cầm phương thiên hỏa kích. Lập bổ xuống. quanh vũ trụ thất sắc. Vạn cổ sụp đổ. Trong nháy mắt. Vũ trụ mịt mờ. Vô tận tinh vực. Đông đảo cường giả kinh ngạc. Dạng này nhất kích. Thực sự quá cương liệt cùng cường đại. Làm sao có thể đầy đủ ngăn cản một cỗ rồi rào. Khí tức kinh khủng khóa chặt Trần Tiểu Minh. Thạch hoàng khí thế cùng ý chí hội tụ đến cuối cùng nhất kích phía trên. Hắn biết, hắn chạy không thoát. May mắn, hắn cũng không cần lại chạy. Tốt trong mắt tỏa ánh sáng. Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn một tiếng. Thể nổi khí tức như vực sâu. Bỗng nhiên bào phát. Quanh sau lưng hư không chấn động. Trước đó to lớn bóng cây lại lần nữa hiện lên. Chỉ là lần này. Bóng cây không lại mơ hồ. Mà chính là biến rõ ràng lên. Một khỏa thanh một thụ. Xuyên qua vũ trụ. Mở rộng hư vô. Một cái trái cây màu vàng ấm lập lòe. Tản ra vô tận thần quang. Mở. Thần quang bạo phát. Trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ chấn động. Vạn đảo pháp tắc hiện lên. Đan dệt ra trật tự chi liên phong tỏa hết thầy. Thần nói. Phải có ánh sáng thần quang diệu thế. Giống như thế giới sơ khai đồng dạng. Chỉ thấy một vệt ánh sáng bỗng nhiên hiện lên. Sáng thế chi quang. trấn áp thập phương vũ trụ. Thiên địa ý chí tại thời khắc này bị áp chế mà xuống. Vạn đảo quy tắc tại thời khắc này bị bước lui. Trong vũ trụ vô tận tinh quang ảm đảm, thần quang bao phủ chi địa, tư không phá tói, hết thảy về vào tư không. Thần nói, phải có thế giới thần quang dần dần ngưng tụ. Đột nhiên, một đảo to lớn vũ trụ thư ảnh hiện lên. To lớn đại lục, vượt ngang vô tận tinh vực. Trong lúc nhất thời trông không đến cuối cùng, kinh khủng tiên khí thông qua hư không vô tận. Ngăn cách thần quang lan tràn mà xuống cùng vạn đảo uy tắc đan vào lẫn nhau. Vũ trụ sôi trào tại thời khắc này chấn động kịch liệt lấy. Cơ hộp tại trong vũ trụ mỗi một cây sinh linh đều là hoảng sợ lấy thấp thỏm lo âu lấy. Một tòa khổng lồ thế giới tại vũ trụ bên trong nổ tung. Toàn bộ che trời vũ trụ phía dưới. Tứ hải bát hoang khí tức khủng bố uy hiếp tinh vực. Thế giới nhất kích chỉ điểm một chút dưới. Toàn bộ vũ trụ dường như hỏng mất đồng dạng. Vạn vật sinh linh dường như kinh lịch diệt tuyệt. Vũ trụ hủy diệt đồng dạng. Kinh khủng thế giới chi lực đè xuống thập phương vũ trụ đều bị chấn áp Người đá cùng thạch hoàng hợp nhất bỗng nhiên biến lớn chân đạp hư không đỉnh thiên lập địa. A A A. Phương thiên hòa kích huy đồng giữa trời. Người đá một người ngăn cản lấy tứ hải bát hoang hạ xuống. dọt giọt, giọt đế huyết vẩy xuống hư không. Nhưng Thạch Hoàng giờ phút này chỉ có nhất niệm, mặc dù đối phương là trời, hắn cũng muốn thí thiên oanh, oanh, oanh, tinh không ảm đảm. Thạch Hoàng nơi ở, lâm vào một vùng tăm tối hốn đồn, vô tận tinh hải bị đánh nát, Nhật nguyệt tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Vũ trụ biên hoang đại hủy diệt trực tiếp lâm vào hoàn toàn tính mịt, vô tận tinh vực đều bị liên lụy. Hốn đồn nổ tung, đại vũ trụ run rẩy đế huyết đấm máu hư không. Trấn trần tiểu minh trong miệng hét lớn một tiếng. Tứ hải bát hoang chi lực bóng nhiên đè xuống. Ui thế kinh khủng. Trực tiếp đem vũ trụ vỡ nát. Hốn đồn diệt tuyệt. Phá cho ta thạch hoàng lâm vào tuyệt cảnh. Lại là huyết tử nhất kích. Khí tức thăng hoa cùng cực. Hội tù quanh thân cổ thành khí huyết tại nhất kích đánh ra. Quanh một đảo ánh sáng nóng bỏng mang tại vũ trụ ở giữa lóe qua Giống như hắc án chi địa bên trong lóe lên sao băng Âm trầm muộn một tiếng hắc án chi địa lâm vào tính mịch Mở tối trong không gian Nổ tung hốn đồn dần dần khôi phục To lớn tứ hải bát hoang vũ trụ biến mất Tư không vạn vẹo, vũ trụ ý chí lại lần nữa buông xuống Vạn đảo pháp tắc một lần nữa hóa thành trật tự Trong lúc nhất thời trong vũ trụ vô số cường giả ảo ảo nhìn chăm chú nơi đây, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ thấy hắc ám chi địa bên trong. Thạch hoàng tay cầm phương thiên hòa kích. Sừng xứng hư không. Đôi mắt ảm đảm. Tiên đài tan giã. Từng tiếng tiếng tạch tạch bên tai không dứt cả đời đạo quả chậm rãi tiêu tán, sinh cơ dần dần diệt tuyệt. Cao ngạo thân thể bị trực tiếp to lớn thế giới áp nửa quỷ xuống, nhưng Thạch Hoàng đầu lâu yêu nguyên không chịu thấp. Trần Tiểu Minh một bước đi vào hắn trước người, nhìn lấy đã chết đi Thạch Hoàng, sắc mặt có một tia tiếc hận. Đương đại có thể cùng hắn Trần Tiểu Minh người đối chiến không nhiều, mà giờ khắc này lại là lại thiếu một người. Yên nghỉ đi. Tay phải một trường vỗ dưới trực tiếp đem cây sau đập thành xương máu, tay phải một tay đem thu nhập bình ngọc bên trong. Đại đảo chi tranh cũng là như thế. Kinh lịch nhất chiến. Trần Tiểu Minh khí tức có chút suy hiếu. Thôi đồng một cái thần quả lực lượng. Hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Nhưng Trần Tiểu Minh giờ phút này lại là biết. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Ánh mắt nhìn lấy trước mắt hư không vô tận. Chính mình muốn bình định cấm khô. Những người kia cũng sẽ không chờ mình nguyên một đám đánh tới. Vũ chủ Minh mông hư không. Vô số cường giả nhìn chăm chú lên nơi này. Cũng không ít cấm khu trí tôn. Giờ phút này cũng là để mắt tới Trần Tiểu Minh. Cây sau thần. Thông cây sau khí huyết. Vẫn là thạc hoàng tinh huyết. Cây này nhưng đều là bảo vật. Đối phương muốn bình định cấm khu. Sớm muộn đều sẽ giao thủ. Giờ phút này đối phương kinh lịch nhất chiến thế tất suy hiếu. Chính là xuất thủ thời cơ tốt. Vũ trụ biên hoang. Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, chưa từng chút nào e ngại, liếc nhìn vũ trụ mịt mờ, vô số cường giả, bọn ngươi có thể từng nhìn đầy đủ đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 389 vô thượng đại đế bọn ngươi có thể từng nhìn đầy đủ đại đảo tiếng oanh minh quanh quẩn, toàn bộ bắt đấu tinh vực trên không, vô số cường giả chấn kinh, xứng sở không cách nào ngôn ngữ Bất tử sơn bên trong càng là lâm vào hoàn toàn tính mịch Bất tử sơn chi chủ thạch hoàng vẫn lạc tiền nhiệm chi chủ Mang theo huyền vũ thần dược cùng hậu bối tử tôn bỏ chạy Lớn như vậy bất tử sơn bên trong Lại là không người dám cùng Trần Tiểu Minh tranh phong Mà còn lại tấm khu bên trong Vô số trí tôn cổ hoàng đại đế dục rịch Nhưng không ai dám làm để nhất nhân Đối phương có thể chém giết thạch hoàng Liền có thể chảm giết bọn hắn Tuy nhiên giờ phút này Trần Tiểu Minh suy hiếu, nhưng đường thành tiên sắp đến, mỗi người đều muốn giữ lại thực lực. Một đám lão hổ ngồi ở trên núi đáng tiếc không có một cách nào dám hạ chàng Bắt đấu tinh vực. Đông hoang cơ gia vô số cơ gia người. thần sắc kích động. Nội tâm đối với Trần Tiểu Minh tràn đầy kính ý và hảo cảm. Cơ gia hư không đại đế, năm đó cũng là bởi vì bất tử sơn mà hạ xuống trọng thương rời đi. Cho nên cơ gia đối với bất tử sơn địch ý, từ xưa đến nay. Hôm nay Trần Tiểu Minh chảm giết không chết núi đá hoàng, xem như giúp thư không đại đế giải quyết một phen nhân quả. Cơ gia tính được, lại là bị Trần Tiểu Minh nhân quả. Khương gia hậu viện bên trong thần vương Khương Thái Thư vốn là hiếu chiến người. Trần Tiểu Minh cùng thạch hoàng nhất chiến. Lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh lâm vào đốn ngộ bên trong Diệp Phàm chỉ có thể bình tĩnh trở lại tỉ mỉ cảm ngộ. Diệp Phàm từ khi trước đó hào quang màu bạc về sau, thì lâm vào một loại kỳ lạ trong trạng thái. Không gian đại đảo lực lượng, ở tại quanh thân lượng lờ lấy, hóa thành từng cách từng cách đại đảo thần liên. Cung cấp Diệp Phàm lính ngộ lấy, đây là đại đảo hiển hóa, đây đối với Diệp Phàm mà nói là hiếm thấy cơ duyên. Mà đây đối với thần vương Khương Thái Hư mà nói đồng giảng cũng là một lần cơ hội khó được. Toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói mà chấn động, lại lại trầm mặt lại. Vũ trụ biên hoang chỗ, Trần Tiểu Minh chờ đợi thật lâu, lại là chậm chạp không gặp đồng tính, không khỏi thần sắc cứng lại. Hừ, xem ra ta coi trọng bọn ngươi, bất quá là một đám nhát như chuột thế hệ. Trong miệng quát lạnh Trần Tiểu Minh còn tưởng rằng đám người này sẽ cùng thạch hoàng đồng giảng bá khí ứng chiến. Không nghĩ tới bất quá là một đám sống tạm nhát gan thế hệ. Thèn với ngày xưa trí tôn cổ hoàng đại đế danh tiếng. Tiểu bối không muốn sai lầm minh mông hư không lan truyền mà đến một đảo thương lão thanh âm. Hừ! Sai lầm hạng người giấu đầu lòi đuôi. Có thể dám hiện thân nhất chiến Trần Tiểu Minh khinh thường cười một tiếng. Một đám cầu thả tại cấm khu Hiện tại sợ không dám đánh một trận Bất quá là muốn giữ lại thực sự đường thành tiên thôi Từ không im ấm thanh âm giả nu không nói nữa Trong lúc nhất thời Rất nhiều thế lực rung động Đường thế vô địch Lấy lực lượng một người uy áp chỉnh cấm khu bắt đấu tinh vực Trong lúc nhất thời Vô số người sôi trào lên Cấm khu không nói thêm nữa Rút lui Nhân tục lại ra vô thượng đại đế, một thế này cấm khu đem bị một người áp chế. Sinh mệnh cấm khu bên trong, những cái ghia trí tôn, cổ hoàng, đại đế thần sắc rất là khó coi. Thật sự là không biết sống chết tiểu bối. Muốn không phải đường thành tiên sắp đến, nên chém hắn tận nói nhảm. Có bản lính ngươi bây giờ cực điểm thăng hoa. Chém giết hắn. Tiểu bối càn rỡ, ta chờ ngươi vạn năm về sau. Không người nào nguyện ý đi liều mạng, mặc dù biết đối phương giờ phút này suy yếu. Nhưng một khi cực điểm thăng hoa, đây cũng là liều mạng. Cấm khu bên trong tồn tại. Đều là lão bất tử. Tâm cơ rất sâu. Không ai nguyện ý cầm mạng của mình. Đi thành toàn người khác. huống chi đều chờ lâu như vậy, bọn họ không ngại để Trần Tiểu Minh càn rỡ vàn năm. Các loại vãn năm năm tháng về sau, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Vũ trụ biên hoang mắt thấy cấm khu sợ, Trần Tiểu Minh không vui. Vô thượng đại đế, uy áp cấm khu chuyện này đáng là gì? Hắn muốn là bình định chỉnh cấm khu hừ, đã các ngươi không đến, cũng đừng trách ta. Bọn họ không dám ra tay, Trần Tiểu Minh thì ép bọn họ không thể không ra tay. Đi, tay phải vung lên. Trong suốt tinh không thước bỗng nhiên bay ra. Tư không mở rộng, tinh không thước lôi cuốn ngàn vạn tinh hải tinh quang, vượt qua hư không vô tận, trực tiếp buông xuống đến bắt đấu tinh vực. Trong lúc nhất thời, cực đảo đế binh chấn áp toàn bộ bắt đấu tinh vực, ngàn vạn tinh quang tải bắt đấu tinh vực trên không lóe ra. Vô số bắt đấu tinh vực người ngây ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà những cường giả kia nhóm trong lúc nhất thời cũng ginh ngạc. Cuối cùng là muốn làm gì cấm khu thế nhưng là đã phục nguyễn nha. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật muốn bình định cấm khu. Chém cần giết tuyệt mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thực sự không có nghĩ đến Trần Tiểu Minh cư nhiên như thế lớn mật. Không sợ chết, không phải nói là điên rồi các ngươi không ra, ta thì đánh các ngươi đi ra. Trong suốt tinh quang thu liếm tại tinh không thức phía trên. Già thiên tế nhật to lớn cử sích. Nhắm ngay một chỗ cấm khu vư không. Đột nhiên đập xuống. Không là phải chờ đợi đường thành tiên mà Không phải không nguyện ý xuất thủ sao vậy hắn Trần Tiểu Minh thì xuất thủ trước. Trực tiếp đem cấm khu cho xóa đi. Hắn còn không tin. Cứ như vậy. Bức không được bọn hắn xuất thủ tiểu bối. Người dám muốn chết nhanh mau dừng tay. Bảy đại sinh mình cấm khu. Thái sơ cổ khoáng chi địa. Trong suốt tinh không thức theo trong hư không nện xuống. Còn chưa tới gần. Liền bị một cố cổ lực lượng cường đại ngăn cản lấy. Ra đi các ngươi biết các ngươi không ngăn nổi. Trần Tiểu Minh thân thể bỗng nhiên hiện lên. Một tay giữ tải tinh không thước phía trên. Vô tận tinh quang vầy xuống. Toàn bộ bắt đấu tinh vực chấn động. Tiểu bối. Đừng khinh người quá đáng nổi giận tiếng quát theo thái sơ cổ khoáng bên trong truyền ra lẫm khu bên trong chí tôn, không muốn giờ phút này xuất thế, càng không muốn cực điểm thăng hoa cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Ha ha ha, ngày xưa hắc ám náo động, bọn ngươi lấn ta nhân tộc đại đế còn ít. Trần Tiểu Minh cười to, quanh thân thần quang bạo phát, đại đế uy khắc quấn quanh, sao sáng rực rỡ, vô cần tinh hải quang huy hội tụ. Hôm nay, ta thì khi dễ bọn ngươi Ngươi có thể làm khó dễ được ta tinh không thức nâng lên Đại đế quy tắc sen lẫn trên đó Trần Tiểu Minh khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong Trực tiếp một thức nện xuống Ui thế kinh khủng, vẹn vẹn khí tức ba động Liền làm toàn bộ bắt đấu tinh vực phía trên mọi người nằm dạp trên mặt đất Đế binh toàn lực bảo phát Mặc dù Trần Tiểu Minh có chút thu liếm Đem ui thế đều ngưng tụ tại thái sơ cổ khoáng phía trên Nhưng khuyết tán khí tức, cũng khiến mọi người không thở nổi. Thế mà càng nhiều bắt đấu tinh vực người, thì là nhiệt huyết sôi trào. Không ít biết hắc ám náo đồng sự tình người. Giờ phút này lệ nóng doanh trọng. Năm đó đại đế một mình đối mặt cấm khu, một người chấn thủ thiên địa bực nào gian khổ. Hôm nay lại là rốt cuộc khổ tận cam lai. Ngày xưa hết thảy, hôm nay đều có thể trả lại những cái kia cấm khu. Tiểu bối, ngươi muốn chết thái sơ cổ khoáng bị công dịch. Trong lúc nhất thời, mấy đảo cường hãn khí tức trong nháy mắt bảo phát. Đối phương đều muốn đuổi tận viết tuyệt, lại lùi bước đi xuống, sợ là thật muốn chơi xong. Mặc dù bọn họ không muốn, nhưng tất cả những thứ này đều là đối phương ép. Theo không có một cách nào đại đế dám như thế càn rỡ. Lại dám trực tiếp công dịch toàn bộ thái sơ cổ khoáng hôm nay. Trần Tiểu Minh nhất định phải chết hắc án náo động phát động đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 390 độc chiến cổ đại trí tôn oanh khí tức như cầu vồng. Trực tiếp nối liền trời đất. Mấy đảo khí tức kinh khủng theo thái sơ cổ khoáng bên trong bay ra. Trực tiếp phát động Hắc án náo động. Bọn họ không muốn cực điểm thăng hoa cho nên mới nhiều người như vậy đi ra. âm khí thế kinh khủng đối đầu tại tinh không thước phía trên. Bay ra mấy người liên thủ ngăn cản. Đem gũi thế đều đến cản lại. Tiểu bối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết từ khi cấm khu tồn tại. Thái sơ cổ khoáng chưa từng có nhận qua lớn như thế nhục. Cho nên. Trần Tiểu Minh nhất định phải chết. Ha <cười> ha chỉ mấy người cắt ngươi à. Những người kia cũng đi ra tới đi. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hắn Trần Tiểu Minh sợ phiền phức. Một cấm khu vẫn là duy nhất một lần toàn bộ giải quyết cho thỏa đáng Trong tay tinh không thức lại lần nữa rơi xuống tránh đi bay ra mấy người trực tiếp hướng về thái sơ cổ khoáng rơi xuống Trong lúc nhất thời bay ra mấy người trần chờ không có gấp xuất thủ Bọn họ đều đi ra tự nhiên là hi vọng mấy người khác cũng đi ra tới Một cùng ra tay dù sao cũng so đơn độc xuất thủ muốn tốt Bọn họ tổn thất khí huyết Lại không thể vô duyên vô tứ cho người khác làm áo cưới. Hờ. Quát lạnh chi tiếng vang lên thái sơ cổ khoáng bên trong. Mặt khác mấy bóng người cũng là bay ra. Bóng người hiện thị rõ. Thái sơ cổ khoáng bên trong. Mấy đảo sinh vật hình người cùng cổ hoàng giận dữ. Phấn hận nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Phá hạ. Đi. Vũ trụ biên hoang nhất chiến một thước rơi xuống. Tư không phá vỡ. Trần Tiểu Minh trực tiếp phá không mà đi. Thẳng đến vũ trụ biên hoang. Thái sơ cổ khoáng, một hàng cửu đại chí tôn, giờ phút này đều bị Trần Tiểu Minh bức bách mà ra trực tiếp đuổi theo. Trong lúc nhất thời, vô số cấm khu cùng vũ trụ đỉnh tiêm thiết lực rung động. Một người khiêu chiến thái sơ cổ khoáng cửu đại chí tôn người này cũng qua cuồng vọng đi. Thật chẳng lẽ coi là có thể lấy một địch chiến thái sơ cổ khoáng. Có thể nói là tất cả cấm khu bên trong tối thần bí kinh khủng nhất địa phương. Không có người nghĩ đến Trần Tiểu Minh sẽ điên cuồng như vậy. Dù cho là bắt đấu tinh vực nhân tục cũng là sai lầm ngạc. Vô thượng đại đế cũng không thể đánh như vậy nha. Cái này sao có thể thắng đông hoang cơ ra cái này. Cái này thực sự quá lỗ mãng cơ ra khôi phục thánh hiền ngây ngẩn cả người. Đây chính là thái sơ cổ khoáng chí tôn nha. Liền xem như vô thượng đại đế cũng không thể đánh như vậy nha Đông hoang diêu quang thánh địa ai Nguy rồi thở dài một tiếng Kích động thái sơ cổ khoáng Chí tôn Hắc ám náo đồng phía dưới Đương đại duy một đại đế lấy một địch chính Cả nhân tục sợ là muốn lâm vào hủy diệt chi địa Toàn bộ bắt đấu tinh vực Vô số đỉnh tiêm thế lực thế ra đều triệt để tuyệt vọng Vừa mới mừng rỡ Hiện tại biến thành tuyệt vọng Chỉ có những cái kia không rõ người, còn đang vì Trần Tiểu Minh bá khí mà vui mừng khôn xiết. Thật tình không biết, một khi Trần Tiểu Minh thôi. Lần này hắc áng náo động đem về tàn khốc vô cùng. Vũ trụ biên hoang hưu. Tư không vô tận phá vỡ. Trần Tiểu Minh bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cách đó không xa hư không nứt ra. Chín bóng người theo sát phía sau. Tiểu bối... Ngươi ngược lại là chọn mộ địa một đảo sinh vật hình người mở miệng nói ra Ánh mắt nhìn tròng trọc vào Trần Tiểu Minh Giống như nhìn một cái chết đi thi thể đồng giảng ha, ha người nào mộ địa còn chưa nhất định đây Tay cầm tinh không thước Trần Tiểu Minh tuyệt không sợ Sợ cái gì cũng là làm thì xong việc Thật muốn sợ hắn cũng sẽ không trực tiếp khiêu khích thái sơ cổ khoáng Cực điểm thăng hoa đi Nếu không Bọn ngươi không xứng ta xuất thủ một đám rơi xuống hoàng đạo cực cảnh tồn tại. Không cực điểm thăng hoa. Căn bản để Trần Tiểu Minh không để vào mắt. Giờ phút này cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, đã coi như là chuẩn hồng Trần Tiên. Khiêu khích ngứ quanh quẩn toàn bộ thiên địa, vô số chú ý một trận chiến này người kinh ngạc. Cách này xem như triệt triệt để để phục. Lấy một địch chiến còn dám làm cho đối phương nhanh điểm cực điểm thăng hoa. Đây là thực sự tự nhận chính mình vô địch của... Vinh! Quy! Quy! Mơ! Không xuất thủ sao vậy ta thì không khách khí. Mắt thấy mấy người trần chờ Trần Tiểu Minh có thể không khách khí. Trước đó một khắc này. Hắn đã cảm nhận được già thiên vị diện tín ngưỡng chi lực. Cho nên đối với thái sơ cổ khoáng mấy người kia. Hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. hưu Tinh không thức thần quang diệu thế, sao sáng rực rỡ đại đảo Uy tắc ngưngt tổ sen lẫn đối với cậu đại trí tôn đập xuống vô tậ tinh Hải cuồn cuộn tinhnh Quang theo vũ trụ các nơi bay tới dung nhập vào tinh không thức bên trong trong lúc nhất thời ước vạn tiênên Quang Bảo Phát Thủy Thải ngàn vạn từ không phá toái toàn bộ vũ trụ bị chấn áp Uy thế kinh khủng đang xuất thủ trong nháy mắt liền làm c đại trí tôn trong nháy mắt biến sắc động thủ Một người trong đó sần quát một tiếng Sau đó trực tiếp cực điểm thăng hoa Triển lộ thân thể Long khí bay lên không trùng Già thiên tế nhật Trong tích tắc Uy thế kinh khủng trấn áp vũ trụ Cùng Trần Tiểu Minh Đại Đế quy tắc lẫn nhau đối đầu lấy Phía sau Một đầu bàng bạc phượng hoàng thân thể hiện lên Phượng hoàng dương cánh Vượt ngang hư không vô tận Khí huyết lan tràn phía dưới Nhen nhóm vũ trụ. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn đảo chí tôn bóng người. Bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm bay ra. Sừng xứng tứ phương. Trận đổ bay ra. Trong nháy mắt. Phong tỏa vùng vũ trụ này thiên địa. Oanh, oanh. Mặt khác hai đảo chí tôn trực tiếp xuất thủ. Oanh sát hướng trong trần pháp trần tiểu minh. Trong lúc nhất thời. Vũ trụ biên hoang lâm vào một mảnh hốn đổn. Trần Pháp ngăn cách bên trong. Để nhất sát Trần Chu tiên kiếm trận phối hợp bốn vị trí tôn. Không ngừng mà quan sát mà đi. trận Pháp bên trong, Trần Tiểu Minh ngẩn đầu nhìn liếc một chút xuất thủ mấy cái chí tôn. Trong đôi mắt có đấu chí thiêu đốt. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Quanh sau lưng to lớn bóng cây hiện lên. Thanh một thủ phía trên. Trái cây màu vàng ấm phát ra ước vạn thần quang. Vô tận quang huy trong nháy mắt lan tràn đến trận pháp thiên địa bên trong. Ngăn cản hắn. Hét lớn một tiếng chỉ thấy trong chút lát thanh một thủ hư ảnh phía trên xuất hiện từng đảo từng đảo bộ lông màu đỏ. Lông tóc hấp thu thanh một thủ năng lượng cùng thần quang quả thực diễn hóa tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều. Cùng một chỗ. Mắt thấy quả thực bị ngăn cản trong hư không chấn thủ tứ phương kiếm trận trí tôn trực tiếp phát động thế công. Đi. Thiên long bay lượn. Bay thẳng mà xuống, huyết Phượng dương cánh, phô ứng lẫn nhau, long phượng hợp kích, vũ trụ phá nát, hàng vạn vệt sát quang, hốn đồn kiếm khí còn như thủy ngân để lộ chỗ, bao phủ vạn cổ thương không, tuyệt thế sắc bén, vỡ nát thế gian vạn vật, liên tiếp vài hiện thái cổ hoàng khí ức hiếp mà xuống, toàn bộ vũ trụ hư không bị giam cầm, vạn đảo pháp tắc vận chuyển đình trệ. Chùm sáng bị kiềm chế như một Giam cấm Trần Tiểu Minh thân thể Kinh khủng sát ý hóa thành từng đảo Từng đảo mắt Trần có thể thấy khí lưu màu đen Tại phá toái trong hốn đồn chảy xuôi theo Vô tận quang huy tại lúc này Đều bị áp chế Trần Tiểu Minh sau lưng to lớn bóng cây Đã bị giam cầm Thần quang co vào tải ước sẵm phạm vi bên trong Trái cây màu vàng ống diễn hóa thế giới vũ trụ Căng ra vũ trụ, ngăn tại Trần Tiểu Minh trên không, liên tiếp đối chiến cổ Đại Trí Tôn. Trần Tiểu Minh chiêu thức bị mấy người liên thủ áp chế. Lại là vẹn vẹn trì hoãn thời gian qua một lát, thì hoàn thành đối Trần Tiểu Minh chém giết thí. Thế mà lâm vào tình thế nguy hiểm Trần Tiểu Minh bình tĩnh tự nhiên, vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không có ở dưới thế giới lùi bước, mà chính là dưới thân nhất động trực tiếp ngay đón đi lên. Phá cho ta đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 391 độc chiến cửu đại trí tôn trung phá cho ta tiếng như chuông lớn. Vang vọng hư không vô tận. Chu tiên kiếm trần phong tỏa vũ trụ bên trong. Một tiếng ấm vang tiếng vang. Trấn áp xuống rất nhiều cổ hoàng khí trong nháy mắt bị chấn khai. To lớn tam sinh tam thế vũ trụ thiên đảo gia trì. Trần Tiểu Minh toàn thân đắm mình trong kim quang. Còn như thượng cổ chiến thần giác tỉnh đồng dạng, nhất quyền đánh vào trận đồ phía trên. Trận đồ trấn động Cổ kim đế nhất sát trận. Chu tiên kiếm trận. Trực tiếp tại Trần tiểu minh nhất quyền phía dưới. Phá nát ba phần. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy vây giết thái sơ cổ khoáng các vị trí tôn khó mà tin được? Làm sao có thể có người nhất quyền dung chuyển trận đồ? Ngâm long ngâm phượng minh thanh âm hợp kích. Bốn phía không gian vũ trụ bị giam cầm. Trần Tiểu Minh bóng người bị trong nháy mắt cầm giữ lên. Mau ra tay tỏa Trấn tứ phương Chí tôn cổ hoàng. Trong nháy mắt xuất thủ. Thôi đồng chu tiên kiếm trận. Tính cả chính mình cổ hoàng khí hết thầy đánh xếp mà đi. Kiếm ý ngang dọc. Hốn đồn kiếm khí hóa thân ngàn vạn. Giống như thác nước mà xuống. Hướng về Trần Tiểu Minh cỏ rửa mà đi. Năm kiện cổ hoàng khí phong tỏa Trần Tiểu Minh đường lui Đem Trần Tiểu Minh triệt để lâm vào tuyệt cảnh chi địa Không có đường lui nữa có thể nói À Nổi giận gầm lên một tiếng Ánh sáng màu vàng lập lòe Trần Tiểu Minh thân thể hóa thành vạn trường bóng người Đỉnh thiên lập địa Giống như nổ mục kim cương Nhất quyền ẩm chứa thiên đảo chi Uy Chết đi Ngươi chi đường lui đắt đoạn tuyệt hôm nay thề phải trảm ngươi ầm ầm thanh âm. Vang vọng đất trời hư không. Vũ trụ mịt mờ. Vô số cường giả cũng là tâm lý minh bạch. Thái sơ cổ khoáng những thứ này trí tôn tuyệt đối phải cùng Trần Tiểu Minh không chết không thôi. Mà lại, lấy một địch chín càng là đường lui đều bị đoạn tuyệt. Ai? Vô số cường giả đang thở dài thở dài một thế này, vừa mới quật khởi đại đế, thì phải bỏ mạng tại chỗ. Không có người sẽ cho rằng Trần Tiểu Minh tại dạng này vây công phía dưới, có thể sống sót. Bắt đấu tinh vực. Đông hoang mấy vị thế lực bên trong cơ ra khôi phục thánh hiền. Sắc mặt nghiêm túc. trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng ngẩn đầu nhìn liếc một chút trên không trấn áp cơ ra hư không kính. Nhân tộc đại đế lọt vào vây dếp, bọn họ có lòng lại là bất lực. Mặc dù toàn lực thôi động hư không kính, cũng không cách nào đem cứu Ngược lại cơ gia một khi xuất thủ thái sơ cổ khoáng những người kia tất nhiên toàn lực nhằm vào cơ gia. Cách này mạo hiểm, hắn không dám đánh bạc thực sự. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Cơ gia thánh hiền quay người nhìn lại. Chỉ thấy một đảo tướng mạo rất là bình thường nam tử đi ra. Tiểu tổ. Ngươi sao lại ra làm gì thánh hiền kinh biến. Trước mắt đến nam tử không là người khác. Chính là cơ gia hư không đại đế chi tử. Cơ tử chỉ là cơ tử làm sao có thể lúc này đi ra đâu phải biết. Giờ phút này còn chưa tới thời điểm nha chuẩn bị khôi phục tư không dám bình tĩnh lời nói, khiến tại chỗ đông đảo người kinh ngạc. Cơ tử đi ra, chẳng lẽ là vì khôi phục tư không kính tiểu tổ? Cách này, cơ gia thánh hiền trần trở, đây chính là thái sơ cổ khoáng cửu đại trí tôn nha. Mặc dù tư không đại đế tại thế, cũng vô pháp lấy một địch chín nha. Cái này một khi ra tay, nhưng liền không có đường lui. Cơ tử không có nói nhiều, chỉ là bình tĩnh nhìn mọi người liếc một chút. Cơ gia vô số người trầm mặt, cúi thấp đầu. Tư Không Đại Đế cả đời uy danh tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này rút lui. Hắn vì cơ tử. Làm lộ ra hư Không Đại Đế uy danh chuẩn bị khôi phục hư Không kính cơ gia thánh hiền cũng là biết cơ tử đã quyết định đi. Vội vàng nói từ biệt, sau đó chuẩn bị đi. Muốn toàn diện khôi phục hư không kính, dù cho là thánh hiền cũng làm không được. Nhưng cơ tử như thế, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Đông hoang. Hoang cổ cấm địa bên trong trong ngủ mê nữ đế mở mắt ra. Lạnh nhạt thông qua hư không vô tận. Nhìn phía thời khắc này vũ trụ biên hoang. Khi thấy đối chiến Trần Tiểu Minh lúc, mi đầu không khỏi vậy một cái. Là hắn trong miệng nói một tiếng, nữ đế trần trừ một lúc. Hắc áng náo động đến, nếu như tùy ý Trần Tiểu Minh chết đi, nàng đem về rất phiền phức. Chấn áp cửu đại chí tôn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoang chi địa Trần Tiểu Minh đối mặt công kích. Quanh thân kim quang thời gian lập lòi. Trực tiếp làm vỡ nát thiên địa hư không. Tránh thoát trói buộc. Bóng người không lùi mà tiến tới, nhất quyền đánh vào cổ hoàng khí phía trên. Âm cổ hoàng khí bay ngược mà đi. Trần Tiểu Minh trong miệng đấm máu. To lớn lan truyền mà đến. Trần Tiểu Minh thân thể hơi hơi sau dao động. Nhưng là xinh xinh bị dừng xuống dưới. Mặc dù không đường. Ta cũng oanh sát đi ra đường nhất quyền lại lần nữa đánh ra. Đánh vào một đảo khác cổ hoàng khí phía trên. Đại đế quy tắc hiển hóa. Ngưng tụ toàn lực nhất quyền đối đầu. Ước vạn tiên quang bạo phát, hốn độn khí tức phun trào quấy thập phương vũ trụ. Lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào cổ hoàng khí phía trên. Cỏ rửa xuống hốn độn kiếm khí cùng Trần Tiểu Minh quanh thân kim quang không ngừng đối đầu lấy. Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh quanh thân đấm máu nhưng là càng đánh càng hăng cũng không lui lại nửa phần. Vũ trụ các tộc đều là tim đập nhanh cảm thán Trần Tiểu Minh chiến lực vô song. Lấy một địch chín thế mà còn có thể đi ngược sòng nước, khí tức áp chế cổ đại trí tôn. Ta không tin ngươi có thể lại hiên trì. Thái sơ cổ khoáng chí tôn nhóm điên cuồng, vây giết thật lâu thế mà còn không có đem Trần Tiểu Minh cầm xuống. Lại như thế sông dài, mặc dù đem Trần Tiểu Minh đánh chết, tổn thất của bọn họ cũng không cách nào bổ sung. Một thế này đường thành tiên sắp đến. Bọn họ coi như phát động hắc án náo động. Nhưng một khi khí huyết tổn thất quá lớn. Bổ sung không trở lại. Một thế này đường thành tiên thì không có quan hệ gì với bọn họ. quanh mấy cách đại trí tôn liên thủ. Tại lúc này lại là không thể không lại đề thăng khí tức của mình. Toàn lực áp chế xuống. Nguyên bản từng bước tới gần Trần Tiểu Minh trong nháy mắt bị liên tục không ngừng công đánh vào tại chỗ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang, hốn đồn phá toái, khí tức tràn ngập. Trần Tiểu Minh quanh thân kim quang lập lòe Độc chiến thiên địa Ông Đúng lúc này tư không vô tận khẽ chấn động Sau đó chỉ thấy trong bóng tối Một cái cổ kính lặng yên xuất hiện Cái này Thư không kính cơ ra Người đời muốn chết sám can đảm nhúc tay cơ ra diệt vong Vây giết Trần Tiểu Minh tiến vào thời khắc mấu chốt Không cho phép ngoại giới một chút quấy nhiễu Thái sơ cổ khoáng trí tôn Tại hư không kính xuất hiện trong nháy mắt Thì truyền âm cảnh cáo Một cái khôi phục tư không kính không đáng sợ, đáng sợ là giờ phút này vây giết trận thế không thể loạn. Hư quát lạnh một tiếng thì tư không kính bên trong truyền ra. Sau đó khôi phục tư không kính toàn lực đối với trận pháp đánh ra nhất kích. Một đảo sáng chói ô quang giữa thiên địa thế nào hiện, sau đó chỉ thấy đánh vào trận pháp phía trên. Khôi phục cực đảo đế binh toàn lực nhất kích. Toàn lực duy trì trận pháp tứ đại chí tôn. Trong nháy mắt phát giác được thì Trần Pháp một tia buông lỏng. Phá cho ta trận Pháp bên trong. Trần Tiểu Minh nắm lấy thời cơ. Nhất quyền đánh ra. Kinh khủng thiên đảo ý chí gia trì. Kim quang trong nháy mắt chiếu giỏi hư không vô tận. Âm trận Đổ bị đập bay. Trần Tiểu Minh bóng người theo trong Trần Pháp vọt ra. Khí tức quanh người biến đổi. Sau lưng hư không phía trên. Trái cây màu vàng ấm diễn hóa. Thế giới đột nhiên phát sinh. Chấn áp vũ trụ. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 392 độc chiến cỡ đại chí tôn hạ hư không kính bên trong. Thân dung hư không kính cơ tử. Nhìn lấy thoát khốn mà ra. Toàn thân đấm máu trần tiểu minh. Trong mắt có ý kính nể. Đây cũng là một vị vị nhân tục, dục huyết phấn chiến nhân tục đại đế. Người đợi cũng vây giết ta thật lâu đến đón lấy tới phiên ta. Trần Tiểu Minh đôi mắt khép hờ, sự tình tiến hành đến bước này, hắn cũng muốn làm phía dưới chuyện chính. Chính nhìn cho kỹ một bên hư không kính, Trần Tiểu Minh tự nhiên là muốn lợi dụng một chút. Nơi này giao cho ta là được, ngươi đi về trước đi. Tay phải vung lên, xé sách hốn đổn hư không, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa vào hư không kính bên trong. Cơ tử thân thể lại lần nữa hiện lên, dưới chân hoàn chỉnh tư không kính bảo vệ, tiến vào hư không vô tận rời đi. Hư có người muốn ngăn cản, nhưng Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ đem đối phương chặn lại xuống tới. Đối thủ của các ngươi là ta trong đôi mắt có nhàn nhạt trêu tức. Xem ở mấy người kia bồi chính mình đánh bỏ tông như vậy phân thưởng. Trần Tiểu Minh không ngại để bọn hắn cảm thủ phía dưới như thế nào tuyệt vọng. Nhất kích Trần Tiểu Minh dừng lên một ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đến đón lấy nhất kích, chỉ muốn các ngươi còn sống, thì có tư cách bước vào đường thành tiên. Phách lối. Cực độ phách lối trong lúc nhất thời. Toàn bộ vũ trụ vạn tộc đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh lại dám nói ra loại này khoác lác. Phải biết trước một khắc còn bị vây dết đây. Muốn không phải tư không kính ở bên ngoài nhất kích hiện tại đoán chừng đều ra không được. Ngưng Trần Tiểu Minh cũng không nói lời nào phải tay khẽ vấy trong suốt tinh không thước trong nháy mắt bay vào trong tay. Vũ trụ tinh hải tinh quang thiểm diệu lại là đột nhiên đều bay tới dung nhập vào tinh không thước bên trong. Trần Tiểu Minh sau lưng. To lớn thanh một thủ phía trên. Kim sát quang mang liên tục không ngừng tràn vào nhưng tinh không thước bên trong. Trái cây màu vàng ấm bên trong rồi rào thiên đảo ý chí bị điều động. Hóa thành từng đảo từng đảo kim sắc đường vân. Ngưng tụ tại tinh không thước phía trên. Ta vì nhân tục. Làm hộ chúng sinh cuồn cuồn thanh âm đàm thoải quanh quẩn tại vũ trụ các nơi. Trong lúc nhất thời. Mỗi người tục trong nội tâm. Sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Vô số phủ thông nhân tục tại một tiếng này phía dưới. Tâm duyệt thành phục quỳ bái xuống dưới. Một chút tín ngưỡng chi lực theo hắn thể nổi bay ra, vượt qua hư không vô tận, chuyển tới tinh không thước bên trong. Nhân tộc cường giả mắt thấy như thế, đều là minh ngộ. Bái kiến đại đế cung chính hư không quý đầu. Vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành ánh sáng bay ra. Vượt qua hư không mà đi. Bắt đấu tinh vực bên trong vượt giới trở về cơ tử nhìn lấy đầy trời tín ngưỡng ánh sáng. Đồng dạng hơi hơi cúi đầu. Nhân tộc đại đế... Che trở nhân tục chịu được này lễ Diêu quang thánh địa bên trong Diêu quang thánh chủ cùng vô số cường giả Đều đối với hư không cúi đầu Khương gia hậu viện thần vương Khương thái hư hơi hơi đứng dậy Đối với hư không cúi đầu Một đoàn tín ngưỡng ánh sáng bay ra rời đi Trong lúc nhất thời Toàn bộ mắc đấu tinh vực Vô số nhân tục tại một tiếng phía dưới Cống hiến của chính mình tín ngưỡng chi lực Vũ trụ mịt mờ, vô số nhân tục, giờ phút này tâm duyệt thành phục cống hiến tín ngưỡng. Vũ trụ biên hoang chỗ Trần Tiểu Minh cảm thụ được tín ngưỡng còn như nước biển đồng dạng vọt tới, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn liều sống liều chết. Là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì trang bức sao không? Hắn là vì cái này chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Ngăn cản hắn. Chợt quát một tiếng. Thái sơ cổ khoáng trí tôn đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt. Muốn muốn xuất thủ, nhưng Trần Tiểu Minh cũng sớm đã tích xúc tốt. Chém một thước huy động. Trần Tiểu Minh thực lực toàn bộ Bạo phát. Vô tận sáng trói tinh quang thiểm qua. dao động lấy toàn bộ vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ các nơi tinh hải ảm đảm không ánh sáng. Biên hoang chi địa. Càng là hỗn đồn bị tinh quang phá nát. Từng viên điểm sáng màu vàng ấm, sen lẫn trong đó, giống như vũ trụ hủy diệt, ngày tận thế tới. Không. Ngăn trở một khỏa điểm sáng màu vàng ấm. Đập vào một vị trí tôn trên thân. Kim sắc tín ngưỡng chi lực vừa chạm vào tức dung. Tiến vào trí tôn thể nội. Phá hư cây sau thể nội sinh cơ. Không được đụng tiếp xúc những cái kia tín ngưỡng ánh sáng tín ngưỡng chính mình nhập thể. Đại đế pháp cắt và khí huyết vận chuyển đều bị ngăn trở. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại trí tôn khí tức suy yếu đối mặt tinh không thức thế công đánh ra công kích ngăn cản. Oanh vũ trụ phá nát. Tinh không thức quét ngang hư không vô tận. Những nơi đi qua. Vạn đảo pháp cắt tránh lui. Vạn vật diệt tuyệt. Phúc sấn đầu một cái trí tôn. Bị tinh không thước đảo qua. Thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu nổ tung lên. Hưu, hưu, hưu, hưu. Chu tiên kiếm trận lại lần nữa bố trí xuống. Muốn ngăn cản tinh không thước. Nhưng chỉ vẹn vẹn đối đầu phía dưới. Kiếm trận phá nát. Hốn đồn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hủy diệt hết thầy. Phúc khí tức kinh khủng xẹt qua vũ trụ. Giống như tải trên tờ giấy trắng cầm đao xẹt qua đồng dạng. Toàn bộ vũ trụ biên hoang chi địa, dường như bị tinh không thước một phân thành hai. Phóc phóc phóc, đấm máu hư không đại đế huyết dịch tại huy sái lấy, linh hồn thể bị triệt để diệt tuyệt. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt thái sơ cổ khoáng bên trong trí tôn đều bị diệt. Ngoại trừ đứng ở một bên theo chưa từng ra tay thì lân cổ hoàng. Nhất kích đánh xếp đông đảo trí tôn Trần Tiểu Minh vung tay lên đem tinh huyết thu vào. Con mắt nhìn liếc một chút kỳ lân cổ hoàng, lại là không có xuất thủ nữa. Lần này, hắn thu tập được không ít tín ngưỡng. Nhưng cái thế giới này tất nhiên cần hắt ám. Không có hắt ám chi địa. Làm sao có thể để bọn hắn tín ngưỡng ánh sáng đâu cho nên. Vì lâu dài dự định. Trần Tiểu Minh từ vừa mới bắt đầu. Chọn chúng cũng là thái sơ cổ khoáng. Đi. Trong miệng nhẹ nói một tiếng Trần Tiểu Minh xé mở tư không trực tiếp vượt ngang hư không mà đi. Vũ trụ các nơi, vô số cường giả chấn kinh. Nhìn lấy vượt giới mà đi Trần Tiểu Minh, không khỏi có thật sâu không nguyện ý tin tưởng. Lấy một địch chính. Hắn thắng chỉ là. Tại một kích cuối cùng lúc. Hắn vì sao thực lực mạnh như vậy chẳng lẽ tín ngưỡng chi lực. Có thể dùng làm thủ đoạn đối địch trong lòng mọi người nghi hoặc Tự nhiên không có người giúp bọn hắn giải đáp. Trần Tiểu Minh vượt ngang hư không trở lại bắt đấu tinh vực thời điểm đi thẳng tới một chỗ thanh sơn phía trên. Thì nơi này. Khoanh chân rơi xuống Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần thể nổi tín ngưỡng. Chi lực tuôn ra xuống mặt đất, hướng về dưới mặt đất bản thể mà đi. Trước đó chiến đấu. Bản thể mượn cho lực lượng của hắn quá nhiều. Hiện tại tín ngưỡng chi lực bổ sung. Ngược lại là vừa vặn. Cũng không biết bản thể diễn hóa thế giới cần phải bao lâu. Nội tâm thầm thầm nói một câu bản long vị diện diễn hóa, giờ phút này hắn cũng không biết tiến hành đến các loại cấp độ. Đi, trong tay tinh không thước bị ném xuống trong nháy mắt cắm ở thì thanh sơn mạch phía trên. Ta tại đông hoang chấn thủ, làm hộ nhân tục vãn năm ầm ầm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Vô số bắt đấu tinh vực người, ao ào giật mình. Nhanh như vậy thì đánh xong Trần Tiểu Minh đã trở về rồi một chút tín ngưỡng chi lực theo bốn phương tám hướng tổ đến. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Có tín ngưỡng chi lực, hoàn thành bản thể nhiệm vụ, Trần Tiểu Minh lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt trông về phía xa lấy trước người Minh mông hư không, dường như nhìn chăm chú lên một chỗ không biết chi địa. Những thứ này vẫn là giao cho Diệp Hắc Tử đi đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 14 chương 393-2.000 năm sau thời gian vội vàng mà qua. Trần Tiểu Minh tỏa trấn đông hoang thanh sơn phía trên. Trong lúc nhất thời, Ui Áp toàn bộ bắt đầu sinh mệnh cấm khu. Thái Sơ cổ khoáng bị bình định, nhưng yêu nguyên lưu lại kỳ lân cổ hoàng trong đó. Chỉ có Hát Ám, mọi người mới sẽ tín ngưỡng quang minh. Trần Tiểu Minh không phải thánh nhân gì Nhân tục sự tình tự nhiên hắn cũng không quá để ý Bất quá Trần Tiểu Minh lấy một địch chín Chém giết thái sơ cổ khoáng 8 đại trí tôn Cách này yêu nguyên khiến cho còn lại cấm khu trí tôn Hoảng loạn Trong lúc nhất thời Nguyên bản bị xem vì sinh mệnh cấm địa cấm khu Rút lui lên Đối mặt bắt đấu tinh vực nhân kiệt khiêu khích Lựa chọn nhượng bộ Không có cách Trần Tiểu Minh ở một thế này bọn họ chỉ có thể nhìn xuống đi Chỉ trước mắt, vài lần xuân thu, xuân đi thu đến thời gian 2.000 năm vội vàng mà đi Thanh Sơn trên không Đại đế quy tắc Trần Văn lưu động Trong suốt tinh quang tràn ngập thiên địa Toàn bộ Thanh Sơn Tràn ngập một cỗ ginh khủng dị thường khí tức Trong đó dường như diễn hóa thành một vùng vũ trụ tinh không đồng dạng vẹn vẹn hơi hơi tới gần Liền sẽ bị đại đảo đế văn gây thương tích. vất quá mấy ngàn năm nay thế sự biến thiên. Đông Hoang Thanh Sơn bởi vì là nhân tục đại đế tỏa trấn chi địa. Giờ phút này trong vòng vạn dặm Đều là hóa thành thánh thổ. Toàn bộ bắt đấu tinh vực người tại Thanh Sơn bên ngoài thành lập ba tỏa thánh thành đem thủ hộ. Ba tỏa thánh thành bên trong càng là dựng đứng lên trần tiểu minh pho tượng mỗi ngày cung cấp người tin ngựa. Thanh sơn bên ngoài một hàng mấy người thành tín đi tại thánh thổ phía trên cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả tuy nhiên đã tóc trắng xóa. Nhưng thể nổi tinh khí tràn đầy. Mặt mày ở giữa. Thần vận sung mãn. Xem xét cũng là vị đại năng. Lão giả mang theo sau lưng mấy vị thiếu niên. Một đường tiến lên. Đi vào một chỗ rộng lớn trên bình đài. Chính giữa bình đài có một vũng ao nước, ao nước trước đồng lên điểm điểm tinh quang, giống như ngôi sao đầy trời, sáng chói chói mắt. Nơi này chính là tinh không trì, ngươi chờ chút đi thôi." Lão giả mang theo mấy người đối với Thanh Sơn phương hướng xa xa cúi đầu. Sau đó trong miệng đối với sau lưng mấy cái người thiếu niên phân phó nói, thiếu tuổi chưa qua đều là một số tứ cực bí cảnh thiên kiêu. Đến đến lão giả ngôn ngữ Trực tiếp nhảy vào tinh không chỉ bên trong Tinh không chỉ bên trong Bàng bạc tinh quang thiểm diệu Một chút xíu dung nhập vào những thiếu niên kia thể nổi Tăng cường lấy mấy người khí tức Lão giả ở một bên lặng lặng nhìn trong mắt có nhớ lại chi sắc Đã từng chính mình cũng là mấy vị kia thiếu niên bên trong một viên Hưu Một bóng người phá không mà đến Đồng dạng là một vị lão giả tóc trắng Lão giả thể nổi khí tức càng thêm thâm bất khả chắc Trực tiếp đứng ở một bên Lý lão đầu Còn chưa có chết đâu vừa mở miệng Cái kia được gọi là lý lão đầu lão giả trong nháy mắt thì không vui Hừ Người vương thành thánh cũng chưa chết Ta làm sao lại chết tức sần quát lạnh một tiếng Hắn mới sống 2000 năm thôi Còn sống tốt tốt đây ha Haha muốn ta chết ngươi sợ là không thấy được Một chút chảm đảo khí tức lan tràn ra, lý lão đầu ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn lấy lão giả. Người đột phá ha ha, đó là tự nhiên. Vương Thành Thánh cười lớn. Hắn nhưng là một mực tại cách này thanh sơn bên ngoài tu luyện. Dựa vào quan sát đại đế đường vân. Đi chính mình đảo. Đột phá. Thực sự quá bình thường. Lý lão đầu trầm mặt. Đối phương thân là cách này sơ cấp kinh không trì thủ vệ. Một mực tải cây này thanh sơn bên ngoài tu luyện. Chẳng những có thể để xem ma đại đế đường vân. Càng là có tán giật tinh không chi lực phù trợ. Hoàn toàn chính xác làm ít công to. Xem ra ta cũng muốn bế hoàn. U, V, Quy, Quy, mơ tới đi, nơi này chính là hiếm thấy chỗ tu luyện. Vương Thành Thánh cũng là ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Toàn bộ thanh sơn bên ngoài tại năm đó Trần Tiểu Minh tỏa chấn về sau bỗng nhiên nhiều hơn 9 nơi tinh không trì. Tinh không xích thu thập tinh không chi lực, phiêu giật tinh quang chi lực thì là dung nhập vào tinh không trì bên trong. 9 nơi tinh không trì căn cứ khoảng cách xa gần, phân làm tam đẳng. Nhất đẳng là phía ngoài nhất tinh không trì, bình thường có đại năng chảm đảo cảnh giới cường giả thủ hộ. Tiến vào bên trong chỉ có thể là tứ cực bí cảnh thiên kiêu Nhị đẳng là nằm ở trung bộ tinh không trì, bình thường có trảm đạo bán thánh cảnh giới cường giả thủ hộ. Tiến vào bên trong chỉ có thể là hóa long bí cảnh thiên kiêu Mà về phần tam đẳng tinh không trì, thì là có thánh hiền tỏa chấn. Ngoại trừ sơ nhập tiên đại bí cảnh tuyệt thế thiên ghiêu có thể tiến vào bên ngoài. Cũng chỉ có những cái kia đặc thù người. Mà không chỗ tinh không trì bên cạnh đồng giảng cũng là hiếm thấy chỗ tu luyện. Muốn thủ vệ tinh không trì cách này cũng phải cần ba tỏa thánh thành đến an bài. Cũng bởi vì những thứ này, những năm gần đây, nhân tộc cường giả bội suốt, bắt đấu tinh vực bên trong. Tín ngưỡng trần tiểu minh càng ngày càng nhiều. Ai vẹn vẹn bên ngoài tinh không chi lực thì như thế kinh khủng, không biết bên trong là kinh khủng cỡ nào. Dù cho đột phá đến chạm đảo cảnh giới, nhưng vương thành thánh y nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Cái kia thanh sơn tinh không trận pháp, giống như một mảnh vũ trụ minh mông tinh không, làm người tuyệt vọng. Có thể đến gần, đoán chừng cũng chỉ có thánh hiền hưu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc. Từ không bên trong. Một bóng người bỗng nhiên cực nhanh mà đi. Thẳng đến thanh sơn bên trong mà đi. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Trong lúc nhất thời toàn bộ thanh sơn bên ngoài. Vô số nhân tộc cường giả bay ra yếu nhất đều có đại năng cảnh giới. Là ai, lại dám hướng thanh sơn chỗ sâu mà đi không biết quang mang bao phủ thấy không rõ lắm. Vô số nhân tộc cường giả nghị luận ẩm ý, cũng không có ai ngăn cản. Bởi vì đối phương tiến lên phương hướng, thế nhưng là thanh sơn chỗ sâu. Bên ngoài lớn nhất tới gần trận pháp một chỗ tinh không chỉ trên không, một vị thánh hiện tỏa chấn nơi này. Thánh Hiền nhìn thoáng qua thân phận của người đến, ánh mắt không khỏi ngưng tụ yên lặng khom người nói thi lễ. Hưu, bóng người dừng lại cũng không có tùy tiện sông vào, mà chính là sắc mặt mang theo vài phần kích động. Người đã đến kinh không trần pháp bên trong, chuyển ra một tiếng hàng cổ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời thanh sơn bên ngoài vô sấu người chấn kinh. Đại đế thế mà mở miệng. Người tới đến tổt cùng là ai phải biết từ khi Đại Đế tỏa Trấn Thanh Sơn về sau. Tăng thêm lần này. Cũng liền mở ra ba lần miệng. Một lần là hàng phía dưới tinh không trì, một lần là ba tỏa thánh thành thành lập, một lần cuối cùng cũng là lần này. Vào đi. Tinh không trần pháp mở ra, dừng lại bóng người một bước bước vào trong đó. Ngay tại bóng người bước vào trong nháy mắt bên ngoài vô số người đều là hoảng sợ đã nhận ra thân phận của người đến Là Diệp Thiên Đế hắn thế mà đến Thanh Sơn trước kia từng nghe nói Diệp Thiên Đế cùng Đại Đế quan hệ tốt đẹp Xem ra là thật Ngươi không biết nghe nói Diệp Thiên Đế là Đại Đế con riêng đâu Chỉ là bởi vì Đại Đế vì ma luyện Mới một mực không có nhận nhau Không biết là cách nào mở miệng nói một câu như vậy Trong lúc nhất thời, bên ngoài tất cả mọi người bị bị hù không dám ngôn ngữ. Loại lời này cùng lời đồn. Bọn họ tự nhiên cũng là đã nghe qua. Mà lại trong lòng bọn họ vẫn là có mấy phần nhận đồng. Bởi vì sớm nhất truyền ra cái này lời đồn người, không đúng, phải nói là chó. Cũng là diệp phàm bên người đầu kia đại hát cậu chỉ là. Nghe được về nghe được. Biết thì biết. Không thể nói mò nha. Mù chuyện loại chuyện này bị đại đế nghe được, cái kia nhất định phải chết. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 394 gặp lại Diệp Phàm Thanh Sơn bên trong đột phá Tu Vi. Đạt đến đại đế cảnh giới Diệp Phàm đi tại tinh không cổ lộ phía dưới. Bốn phía ánh sao đầy trời sáng chói Dù cho nhưng đã thành đế, nhưng đối mặt cách này tinh quang, vẫn là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Trần Thúc Quả Nhiên Cường Đại. Đã từng chỉ có thể xa xa nhìn ra xa đối với Trần Tiểu Minh cường đại, không có một cách nào trực quan nhận biết. Nhưng giờ phút này đã trải qua vô số sự tình, Diệp Phàm mới ý thức tới Trần Tiểu Minh thực lực khủng bố. Nghĩ đến xa xôi trước đó, Trần Tiểu Minh trong miệng Hồng Trần Tiên. Xem ra đại đế cùng Hồng Trần Tiên so sánh, vẫn là yếu đi rất nhiều. Người đã đến. Tinh không cổ lộ cuối cùng. Diệp Phàm bước ra một bước. Đi tới một chỗ đình viện trước đó Sơn trà hàng rào Một khỏa lão liễu thụ Bàn đá ghế gỗ Rượu đục một bình Ngồi đi tiểu diệp tử Trần tiểu minh bình tĩnh ngồi tại thạch bàn trước đó Vung tay lên đem rượu đục rót một chén Đưa cho ngồi xuống diệp phàm Nếm thử đây chính là ta nhiều năm chân quý Rượu độc cũng không phải là cái gì linh tử tiên những bất quá là Trần Tiểu Minh theo tiên nhịch thế giới mang ra rượu trái cây Lúc trước hóa phàm thời điểm thích nhất rượu này Cho nên cố ý thu rất nhiều chỉ là Qua nhiều năm như thế tử càng uống càng ít Trần Tiểu Minh cũng thời gian dần trôi qua không lại bỏ được uống Diệp phàm bưng chén rượu lên nhấp một miếng mùi rượu cam điềm trừ cái đó ra lại là không cảm giác được còn lại Cùng mình đã từng phàm nhân thời điểm uống rượu trái cây có chút tương tự. Tiểu Diệp tử. Rượu này tuy nhiên không phải tiên nhưỡng. Nhưng ta là rất la thích. Ngươi biết vì sao không chậm rãi bưng chén rượu lên. Nhấp một miếng. Vẫn chưa thỏa mãn. Không biết. Diệp phàm lắc đầu tu luyện nhiều năm. Rượu này không chứa tinh khí. Thực sự cùng nước không sai biệt lắm. Ta đã từng tu luyện kinh lịch hơn 10 năm, liền đã bước lên đỉnh phong. Trong mắt có nhớ lại chi sắc, Trần Tiểu Minh chầm rãi nói. Mạnh lên đối với ta mà nói, bất quá là hô hấp ở giữa thôi. Lực lượng lấy được rất nhanh, nhưng ta cuối cùng không có đi ra khỏi con đường của mình. Về sau, ta hóa đi một thân tu vi. Làm cả đời phàm nhân. Thấy được một đoá tương tự chi hoa. Tại bị ngạn nở rộ Mà rượu này chính là ta hóa phàm thời điểm thích nhất uống Lời nói rơi xuống Diệp phàm lâm vào trầm tư Hóa phàm hắn tưởng như nghĩ tới điều gì Nhưng cuối cùng vẫn là không có sáng tỏ Trần Thúc Như thế nào thành tiên do dự một chút Diệp phàm cuối cùng vẫn là hỏi lên Trong lòng của hắn có loại cảm giác Trần Tiểu Minh trước đó nói tới Cùng hắn muốn hỏi Có nhất định liên hệ Liện biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Trần Tiểu Minh lắc đầu, Diệp Phàm có thể tìm đến mình, hắn là tuyệt không nghi hoặc Thành tiên chi pháp, hết thầy có hai loại, ngươi muốn nghe loại kia ngạch. Trần Thúc, có thể hay không nghe hai loại tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Rất khó tưởng tượng. Để nhất Diệp Thiên Đế sẽ như thế. Loại thứ nhất đường thành tiên cũng là đi đường thành tiên tiến vào tiên vực. Trần Tiểu Minh trầm rãi nói, tiên vực bên trong, có đại lượng trường sinh vật chất, bất quá loại phương pháp này thành tiên, chiến lực không cường. Diệp Phàm trao mày, đi đường thành tiên sao loại phương pháp này hắn biết, thế nhưng là tiên vực mở ra thời gian, hắn muốn chờ, mà lại không chỉ hắn đang đợi, những cái kia tấm khu chí tôn nhóm đều đang đợi. Cái kia loại thứ hai đâu Diệp Phàm không khỏi mở miệng tiếp tục hỏi. Loại thứ hai, cũng là Hồng Trần Tiên, bằng vào tự thân thực lực cường hãn, sống qua cả đời lại cả đời, Cửu chuyển thành tiên sắp thành tiên loại phương pháp thứ hai nói ra. Cuối cùng Trần Tiểu Minh còn bổ sung một câu. Loại phương pháp thứ hai, một khi thành tiên, chiến lực rất mạnh đường thành tiên Hồng Trần Tiên trong lúc nhất thời. Diệp Phạm lâm vào lựa chọn. Con đường thứ nhất rõ ràng tạm biệt điểm. Mà thứ hai con đường. Sống chín đời. Sao lại có thể như thế đây? Trần Thúc. Ngươi là Hồng Trần Tiên trong lúc mơ hồ nhớ đến Trần Tiểu Minh rất nhiều năm trước. Nói qua Hồng Trần Tiên. Bây giờ nghe cách này Hồng Trần Tiên đột phá phương pháp. Diệp Phàm cảm thấy có chút khó có thể tin. U-V-G-Q-Q-M Nhẹ gật đầu Trần Tiểu Minh hào phóng thừa nhận Tuy nhiên hắn đột phá phương thức Không cần sống chín đời Nhưng thực lực của hắn cảnh giới Đích thật là hồng Trần Tiên cấp bậc Mắt thấy Trần Tiểu Minh đồng ý Diệp Phàm kinh ngạc Nguyên lai thật có thể sống chín đời thành tiên Ma luyện tự thân đi Tiểu Diệp tử Chỉ có đem tự thân đột phá cực hạn Mới có tư cách đánh vỡ cực hạn vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai Đại đế thỏ mệnh 10.000 Đánh vỡ cực hạn này Mới có thể sống lâu Những cái kia sinh mệnh cấm khu Ta lưu đến bây giờ Nên do ngươi đi kết thúc Lưu lại mấy cái sinh mệnh cấm khu Một là vì để bắt đấu Tinh vực mọi người có cảm giác cấp bách Thứ hai chính là vì Lưu cho Diệp Phàm Diệp Phàm muốn thành tiên Những cái kia thần dược là nhất định Mà những cái kia cấm khu trí tôn Cũng là Diệp Phàm đá mài đao. Chỉ có đem tự thân mài đến cực hạn. Mới có thể Hồng Trần hành tiên. Trần Tiểu Minh bình thản ngữ. Khiến Diệp Phàm sườn sốt một chút. Kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Trong đôi mắt có ti ti đồng dung cùng cảm động. Nguyên lai like Trần Thúc năm đó. Thì cân nhắc đến chính mình biết. Trần Tiểu Minh là Hồng Trần tiên thực lực. Mình định cấm khu. Đối với cái sau mà nói. Cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Đi thôi đi đi ra ngươi con đường của mình đi Gặp Diệt Phàm đem đường thành tiên phương pháp cũng nói cho đối phương biết Trần Tiểu Minh phất phất tay U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Còn có việc sao chuẩn bị đi trở về Chỉ thấy Diệt Phàm không có rời đi Trần Tiểu Minh dừng lại một chút Trần Thúc Còn có một chuyện muốn nhớ ngươi hỗ trợ Diệt Phàm do dự thật lâu cuối cùng vẫn mở miệng nói ra chính mình những cái kia tiểu đồng bọn, có thể không nhất định có thể thành đế, coi như thành đế, cũng không nhất định có thể sống đến thành tiên. Cho nên, Diệp Phàm muốn mời Trần Tiểu Minh xuất thủ, nếu có thể, hắn hy vọng cái kia chút bản thân thiết nhóm có thể trường sinh, thì cái này sao nhẹ gật đầu. Diệp Phàm đây cũng là có tình có nghĩa, vung tay lên, một cái cẩu ngọc bay vào cây sau trong tay. Cần ta xuất thủ thời điểm gọi ta. Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn trong tay cổ ngọc tâm lý một khối đá lớn rơi xuống. Đối với Đỉnh viện cung kính nói thi lễ, Diệp Phàm quay người rời đi. Ngay tại Diệp Phàm rời đi về sau Trần Tiểu Minh bóng người nhàn nhạt hiện lên. Nhìn lấy một thân một mình đình viện, một khỏa lão liễu thụ, không khỏi có chút hiu quảnh. Người sống một đời Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ yêu nguyên một thân một mình Có thể giống Diệp hát tử như vậy bằng hữu bồi ở bên cạnh cũng là một loại không tệ thể, thể nghiệm Đáng tiếc cái kia cuối cùng không phải con đường của hắn Cầm lấy trên bàn đá còn lại rượu trái cây Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi đấy uống nhìn lấy trời xanh mây trắng Cùng lúc đó tinh không trần pháp bên ngoài Một đảo thông đảo xuất hiện Diệp phàm bóng người theo bên trong bay ra Diệp phàm một mặt vui mừng, vừa ra tới thì vội vã rời đi, không có dừng lại nửa phần Thánh thành bên trong, vô số cường giả ào ào nhìn chăm chú lên tình cảnh này cảm thấy kinh thán Trong lúc nhất thời Diệp thiên đế bái phòng đại đế tin tức truyền khắp toàn bộ bắt đấu tinh vực Vô số cường giả ào ào hiếu kỳ Hai người đến tột cùng nói chuyện cái gì Đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 395 trấn áp vạn đảo đông hoang Thiên đình bất tử sơn bên trong ngồi xiếp bằng bên trong diệp phàm mở mắt ra Một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra Xông lên tận chín tầng trời Trên đỉnh đầu Vạn đảo gào thét sờ khắc này Tất cả mọi người cảm thấy một cố không hiểu khí tức Toàn cũng nhìn không được muốn run dậy Sư phụ, ngươi thật muốn làm như thế sao diệp phàm dưới thân, diệp đồng do dự thật lâu còn là muốn khuyên nhủ. Sau lưng tiểu tùng. Hắc hoàng. Bàng bác. Đạo nhất. Lão phong tử. Hầu tử. Nhân ma bọn người đều đứng hàng phía sau. U, V, Quy, Quy, mơ các ngươi chuẩn bị xuống đi. Chính mình những thứ này đồng bọn, diệp phàm không đành lòng gặp bọn họ cứ thế mà đi. Cho nên... Hắn chuẩn bị phá vỡ vạn đạo, mang theo mọi người cùng một chỗ đột phá thành đế. Thế nhân đều là cho là hắn diệt phàm đã thành đế. Nhưng diệt phàm trước đó dựa vào đều là trong cơ thể mình cách viên kia ngân sắc hạt giống. Hôm nay thành đế ngày, hắn nhất định phải đụng một cái. Thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Một đám người cuối cùng đồng ý. Cử động lần này nếu là thành công, đếm đế cùng tồn tại. Đem mở sáng tạo vạn cổ chi ghi tích Sau đó một đám người theo thiên đình biến mất Xông về vũ trụ biên hoang chi địa Cùng lúc đó thanh sơn bên trong trần tiểu minh bỗng nhiên mở mắt ra Thiên địa khí tức đột biến Đây là có người muốn thành đế Ánh mắt thông qua hư không vô tận Thấy được biên hoang chi địa diệt phàm Không khỏi đối nó nhẹ gật đầu Vũ trụ biên hoang chi địa Diệt phàm phát giác được một đảo quen thuộc ánh mắt nhìn chăm chú Không khỏi an lòng mấy phần Vậy thì bắt đầu đi Bóng người sông vào thiên đảo lôi đỉnh Trong lúc nhất thời Rộng lớn tinh vực hóa thành phế tích Biển xét minh mông Thần uy loạn thiên Phá hủy hết thầy Trong vũ trụ khí tức đè nén làm cho người ngạt thở Dù cho cách nhau hư không vô tận Mọi người vẫn là có thể cảm nhận được Giống như một triệu tòa núi lớn áp ở trong lòng Hốn đồn bành trướng Khai thiên tích địa cảnh tượng hiện ra Lôi hải bên trong Côn bằng Kỳ lân Thao thế các loại Càng có bất tử dược ở trong đó chìm nổi Diệp phàm một thân một mình Ở vào trung tâm biển sấm xét Vô biên lôi quang Thần mang Pháp tắc toàn diện rơi xuống Muốn đem hủy diệt Minh mông hư không nổ tung Hốn đồn phá toái tinh hải hóa thành phế tích vũ trụ mở lại. Từng đảo từng đảo thần kiếp rơi xuống. Bất tử sơn đằng phi ở giữa. Hóa thành thần quang bao phủ vũ trụ. Xuyên thủng cổ kim tương lai. Vạn trưởng lôi hải sáng rực minh mông cỡ trọng thiên kiếp. Hốn đồn diệt thế lôi chờ một chút đại kiếp cùng nhau tích xuống. Phá cho ta diệt phàm dục huyết phấn chiến. Nhị thiên mà lên. Trực tiếp nhất kích oanh dết thiên tâm ấm ký. Phá nát vạn đảo ngăn cản. Màu bạc không gian đại đảo quang mang lập lòe. Cường hãn thánh thể đa hóa thành xương máu. Vạn vật mẫu khí đỉnh phá nát. Hóa thành tói phiến vườn quanh. Diệp phàm đi ngược sòng nước. Toàn lực trấn áp vạn đảo. Thề phải chống giống cách này minh mông bầu trời. Cho mọi người chứng đảo cơ hội. Vô số kiếp phạt rơi xuống. Mặc dù cường hãn như Diệp Phàm cũng là không thể không thiêu đốt nguyên thần liều mạng. giết bất kể đại giới. Nhịp thiên mà lên. Diệp Phàm quanh thân tắm rửa thần quang. Cuối cùng đem vạn đảo chấn vỡ. Thiên địa quy về thanh tính. Ngay tại lúc này các ngươi đổ kiếp bình tĩnh lời nói lại là chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Lão phong tử nhân ma bọn người đều bắt đầu đổ kiếp không đành lòng nhìn Diệp Phàm nỗ lực trôi theo nước chảy. Đại vũ chủ bên trong, vô số cường giả thừa cơ hội này cũng là cùng nhau bắt đầu đổ kiếp. Diệp Phàm lần lượt huy huyền đánh nát vạn đảo, đem thiên địa vạn đảo phá nát, gây dựng lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm càng phát cố hết sức lên kiếp phạt quy lực càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn mấy lần thiêu đốt nguyên thần cũng là bất lực trèo chống đến mọi người đổ kiếp thành đế. Không có biện pháp. Cắn răng một cái, nhìn trong tay cậu Ngọc, diệp phàm đưa vào một tia thần lực, sau đó bỗng nhiên hét lớn. Cậu Ngọc thần quang diệu thế Một cỗ khí tức hết sức khủng bố theo cậu Ngọc bên trong lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, lôi hải dường như lâm vào cấm chỉ đồng dạng. Ông, toàn bộ vũ trụ ông ông, vũ trụ ý thức, vạn đảo khí tức giờ phút này bị áp chế lại. Đại vũ trụ bên trong. Vô số cường giả đều là chấn kinh. Xứng sờ nhìn lấy trên lôi hải. tỏa ra lấy ngàn vạn quang mang cầu ngọc. Kéo á tư không bị xé nước ra, một bóng người theo phá nát trong thư không chậm rãi đi ra. Tóc bạc tung bay, một bộ bạch bào tuấn Mỹ dung nhăn chưa từng bởi vì kiếp phạt có nửa phần kinh sợ. Trần Thúc mỏi mệt bên trong diệp phàm, nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người đến thở dài một hơi. Cái này phá nát vạn đảo thực sự quá gian nan. Bất quá có Trần Tiểu Minh tại. Diệp Phàm biết lão già điên bọn họ có thể độ kiếp rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tới đi. Bình tĩnh lời nói, làm cả vũ trụ, vô số cường giả chấn kinh. Là hắn nhân tộc đại đế Diệp Phàm thế mà mời hắn xuất thủ. Chẳng lẽ trước đó đi Thanh Sơn? Chính là vì cách này nguyên bản còn nhị luận ẩm ý à? Quan tâm Diệp Phàm cùng đại đế Hàn Huyên cái gì mọi người. Lúc này là minh bạch. Quá tốt rồi có đại đế xuất thủ, lần này có thể yên tâm. Diệp Phàm quả nhiên cùng hắn quan hệ không ít nha thế mà có thể để cho xuất thủ. Vô số nhân tộc cường giả cảm thán Trần Tiểu Minh xuất hiện cũng là tốt nhất Định tâm hoàn. Năm đó Trần Tiểu Minh lấy một địch chín, lấy vô địch chi tư quét ngang thái sơ cổ khoáng. Tuy nhiên về sau thì không còn có xuất thủ. Nhưng vô luận là ai. Cũng đều theo tâm lý tán thành. Đối phương vì lúc ấy để nhất nhân. Mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất còn muốn thuộc yêu tộc đại đế Kim Âu đại đế. Diệp Phàm Oanh mở thiên tâm ấm ký hắn ngã xuống đại đế chi cảnh. Mà khó khăn nhất là ngay tại Diệp Phàm nhìn không được lúc Trần Tiểu Minh xuất hiện. Kim Ú Đại Đế đến bây giờ còn nhớ đến chính mình thành đế về sau tiến đến bái phòng đối phương sự tình. Đối mặt Trần Tiểu Minh. Kim Ú Đại Đế cảm thấy đối mặt một tòa núi cao nguy nga đồng dạng. Mà mình tưởng như là đứa bé. Căn bản bất lực ngăn cản. U, V, Quy, Quy, Mơ Trần Thúc, cảm ơn. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ, diệt phàm thù Trần Tiểu Minh tình nhiều lắm. U, V, K, Qu, M. Nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọc. Trong lúc nhất thời. Khí tức kinh khủng gần như bao phủ toàn bộ vũ trụ. Một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đang chầm rãi ngưng tụ. quanh nhất quyền oanh sát mà ra. Một mạc vô cùng. Đại đảo đơn giản nhất. Vạn đảo ngưng tụ vũ trụ. Trong nháy mắt vạn đảo bị oanh giết trống không. Cùng ụt. Vô số chú ý cường giả ngây ngẩn cả người, Nhất Quyền phía dưới bọn họ thế mà không cảm giác được vạn đảo khí tức. Nhất Quyền liền đem vạn đảo đánh nát, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Quả nhiên không hổ là có thể quét ngang thái sơ cổ khoáng đại đế. Chấn một lời quát nhẹ. Nói sao làm vậy? Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Nhất Quyền mở rộng vũ trụ. Đạp ở vạn trên đường. Khí tức kinh khủng lan tràn ra. Lấy Trần Tiểu Minh làm trung tâm Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc Thì bao trùm toàn bộ vũ trụ Khí tức phía dưới Vạn đảo pháp tắc bị áp chế Phá nát gây dừng lại Bên trong thiên địa Trong lúc nhất thời ban ngày ban mặt Không có vạn đảo khí tức Lui xuống dưới diệp phàm Ngồi xếp bằng khôi phục Phía dưới thương thế bên trong cơ thể Nhìn lấy một người thì trấn áp Vạn đảo Trần Tiểu Minh Không khỏi lòng sinh hướng tới. Đây chính là hồng trần tiên thực lực ạt. Quả nhiên không gì địch nổi đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 396 chư đế lâm thế oanh nhất quyền đánh ra. Vũ trụ không ánh sáng. Vô tận tinh hải ảm đảm phá nát. Lôi hải kiếp phạt cuồn cuộn Từng đảo từng đảo lôi quang. Bất tử dược thần quang. Pháp tắc chi lực sen lẫn mà xuống. Hướng về trần tiểu minh cỏ rửa mà đến. Phá lại là nhất quyền đánh ra. Lôi quang phá nát. Thần quang ảm đảm. Pháp tắc chi lực triệt để phai mờ trống không. Kiếp phạt chi lực còn chưa tới gần. Liền bị Trần Tiểu Minh diệt sát chống không. Cái này. Đây không phải là tiên a Cái này kinh khủng chiến lực. Đem vạn đảo kiếp phạt làm thành cháu trai đánh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp phàm chiến lực khủng bố đều bị vạn đảo kiếp phạt đánh thành cháu trai. Cách này Trần Tiểu Minh lại đem vạn đảo kiếp phạt đánh thành cháu trai Thực lực này lại nói là đại đế cũng không giống nha Hai cái đại đế Trinh lệch lớn như vậy sao oanh đúng lúc này Một chỗ tinh vực bên trong Tiên quang vạn đảo Phóng lên tận trời Một đảo to lớn hư ảnh hiện lên tư ảnh bốn phía Ngũ đại bí cảnh ngồi xếp bằng tiểu nhân Chầm rãi dung hợp duy nhất Ngũ sắc thần quang ngưng luyện Hóa thành một đảo ánh sáng nóng bỏng trổ bay thẳng vũ trụ thương không cái kia Cái kia là có người chứng đảo trời à Thật có thể Có nhân chứng nói thật sự là huy hoàng thế gian nha Lại có thể nhìn đến chư đế cùng tồn tại Thành đế khí tức lan tràn ra Vũ trụ các nơi Vô số cường giả đang thán phục lấy Vạn cổ năm tháng đến nay Một cái huy hoàng đại thế sắp triển lộ Yêu tộc bên trong Kim Âu Đại Đế sắc mặt khó coi nhìn xem thành đế khí tức. Hắn giờ phút này đều ngã xuống đại đế chi cảnh lại là khiến người khác thành đế. Cái này tính là gì muốn không phải đánh không lại Trần Tiểu Minh cùng Diệp Phàm Kim Âu Đại Đế làm sao đến mức này đó là lão phong tử đại ca. Hắn cuối cùng thành công sao cảm thụ được nơi xa tinh vực khí tức. Diệp Phàm thở dài một hơi đồng thời cũng vì lão phong tử vui vẻ. Lão phong tử đã sống quá lâu, lần này nếu như thất bại, đoán chừng thì muốn ly khai. Củng cố tu vi. Không muốn đột phá đột nhiên. Vũ trụ mịt mờ bên trong. Vang ra trần tiểu minh thanh âm bình tĩnh. Tinh vực bên trong, vốn đã đột phá lão phong tử trần chờ một chút, cũng là trong nháy mắt thu liếm khí tức. Thiên tâm ấm ký còn chưa dung nhập. Lão phong tử biết mình lần này có thể đột phá. Dựa vào là cũng là diệt phàm cùng Trần Tiểu Minh hai người Cho nên đối với Trần Tiểu Minh lời nói tự nhiên là tin tưởng Quanh lại một chỗ tinh vực bên trong Một đảo thân thể cao lớn Đỉnh thiên lập địa Tay cầm một thanh tiên côn Quét ngang dư không chín ngày Rồi rào vô địch chi thế ngưng tụ Đem đế kiếp lôi hải vỡ nát Nhịp thiên mà lên Tất cả đột phá người Củng cố Tu Vi lại một lần truyền âm vũ trụ mịt mờ Nhịp thiên mà lên hầu tử Bỗng nhiên thu côn mà xuống Ngưng tổ tử thân khí thí Vững chắc đột phá Tu Vi Oanh oanh oanh Thời gian một chút xíu trôi qua Trần Tiểu Minh trấn áp vạn đảo Đại vũ trụ bên trong Vô số cường giả ào ào nếm thử đột phá Ngoại trừ dẫn đầu đột phá lão phong tử Hầu tử bọn người bên ngoài Hắc Hoàng. Nhân ma mấy người cũng là đều đều đột phá. Chỉ là những người này sau khi đột phá. Đều là nghe theo Trần Tiểu Minh phân phó thu liếm khí thí. Vững chắc tự thân. Mà ngoại trừ Hắc Hoàng. Lão Phong tử bọn người bên ngoài. Vũ trụ mịt mờ. Cũng là có ba người thành công đột phá đại đế. Trong đó hai người nghe theo Trần Tiểu Minh lời nói. Vững chắc tu vi. Mà chỉ có một người trong đó. Nỗ lực dung nhập thiên tâm ấm ký Hừ Tự chọn đường vẻn vẻn nói một tiếng Trần Tiểu Minh cũng không nói gì nữa Hắn giờ phút này trấn áp vạn đạo Thiên tâm ấm ký đều bị phá Đã không nghe chính mình khuyên can Vậy liền chính mình phụ trách đi Oanh lại lần nữa nhất quyền đem vạn đạo phá nát Trấn áp mà xuống Vừa mới ngưng tổ thiên tâm ấm ký đại đế nam tử quay cuồng Hắn đột phá thời điểm thực sự quá hưng phấn trong lúc nhất thời quên đi vạn đảo còn bị người chấn áp tại. Vừa mới dung nhập thiên tâm ấm ký qua trong giây lát bị phá, nam tử ngã xuống đại đế chi cảnh. Người này đều có thể đột phá là chóng váng sao có đại đế trấn áp vạn đảo tại. Lại dám dung nhập thiên tâm ấm ký. Người này là thật ngốc đừng nói hắn chóng váng. Người ở vị trí này. Đột phá. Đoán chừng so với hắn còn kích động vạn cậu ngu nhất đại đế Hôm nay sợ là muốn ra đời Yêu tộc bên trong Kim Ngô đại đế nhìn lấy đột phá thì rơi xuống tu vi nam tử Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác Có người đều nhắc nhở ngươi củng cố tu vi Ngươi thế mà không nghe Không thấy được diệt phàm những bằng hữu kia Đều nguyên một đám củng cố tu vi chờ đợi đây Ngu nhất đại đế Danh bất tư truyền thời gian một chút xíu trôi qua Hắt hoàng bọn người đều đột phá Toàn bộ vũ trụ nếm thử đột phá người Cũng là dần dần biến thiếu Muốn đột phá đại đế Tu Vi cũng không phải chuyện dễ dàng Mặc dù giờ phút này Trần Tiểu Minh đem thiên tâm ấm ký phá nát chấn át vạn đảo Nhưng đại đế kiếp chỉ có thể nhìn độ kiếp người tự thân Hắn có thể không giúp được Cho nên toàn bộ vũ trụ mịt mờ, vô số cường giả độ kiếp, người thành công không ít, nhưng thất bại người càng nhiều Tiểu Diệp tử Ngươi là có hay không xác định Lựa chọn Hồng Trần Tiên con đường trấn ác vạn đảo Minh mông trong hư không truyền đến Trần Tiểu Minh lời nói Diệp phàm xứng sờ Không do dự Nhẹ gật đầu Thấy được Trần Tiểu Minh cách này Hồng Trần Tiên cường đại Diệp Phàm lại thế nào cam tâm đi con đường thứ nhất đây Tốt, đã ngươi quyết định Vậy ta lại bắt đầu Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu Không hiểu lời nói Khiến Diệp Phàm xứng sờ Bắt đầu, bắt đầu Cái gì chính mình là để Trần Tiểu Minh đến giúp đỡ trấn áp vạn đảo nha Hiện tại vạn đảo bị trấn áp Chính mình những bằng hấu kia đã đột phá đại đế Sự tình không phải kết thúc rồi à Tất cả mọi người chuẩn bị Thời gian một nén nhăng Đem tự thân khí tức ngưng tụ đến cực hạn Trần Tiểu Minh lời nói tại trong vũ trụ quanh quẩn. Vô số vượt qua đại kiếp cường giả. Ao ao xứng sờ. Đây là muốn làm gì bất quá nghĩ đến Trần Tiểu Minh thân phận tất cả mọi người vẫn là ngưng thần điều chỉnh khí thí. Thời gian một chút xíu trôi qua thời gian một nén nhang chớp mắt là tới. Quanh khí tức kinh khủng bạo phát. Trần Tiểu Minh sau lưng. Một khỏa to lớn thanh một thủ tư ảnh hiện lên. tư ảnh xuyên thủng toàn bộ vũ trụ thiên địa, kiếm. Đến trong miệng nhẹ nói một tiếng, hai cái quả thực theo thanh một thủ phía trên bay ra, một kim một cho. Hai cái quả thực vừa bay ra. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt áp lực đến cực hạn. Vô số người chỉ cảm thấy thân thể dường như bị giam cầm đồng dạng. Không cách nào đồng đẩy mảy may. Trên bờ vai áp lực to lớn. Giống như gánh vác tư không vô tận đồng dạng, bị áp căn bản không phản kháng được. Trong lòng giống như bị gắt gao nắm chặt đồng dạng, cơ hồ không thể thở nổi. Nguyên thần dường như tất cả thuộc về tại hư vô. Cái này, đây là cái gì dù cho mạnh như Diệp Phàm, giờ phút này đối mặt cái này hai cái quả thực, cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Diệp Phàm có thể phát giác được cái này hai cái quả thực khủng bố, Dường như một tòa hảo hãn vô biên vũ trụ đồng dạng. Oanh kim sắc. Màu xám. Hai cái quả thực hóa thành dòng khí màu xám cùng khí lưu màu vàng ấm. Tại Trần Tiểu Minh trong tay sen lẫn dung hợp. To lớn thế giới hư ảnh hình chiếu mà ra. Hai đảo không nhìn thấy bờ vũ trụ tư ảnh lẫn nhau điệp ra. Chấn áp toàn bộ thập phương vũ trụ. Khí lưu diễn hóa thế giới chi lực bỗng nhiên co vào. Hóa thành hai mạc quang mang dung nhập trong đó. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, một thanh ngân sắc trong suốt trường kiếm hiện lên. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, nhẹ nhàng khẽ huy động trong tay chư thiên kiếm. Hưu chư thiên kiếm. Một kiếm chư thiên hiện đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 397 oanh mở tiên vực hưu. Một đảo kiếm mang bay ra. Hóa thành một đảo sáng chói lưu quang. Tại trong vũ trụ xẹp qua. Chém về phía một mảnh không biết chi địa. Kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ dường như lâm vào thời gian đình trễ trạng thái. Vô luận là Diệp Phàm Hắc Hoàng. Kim Âu Đại Đế. Cấm khu trí tôn những thứ này trí cường giả. Vẫn là những cái kia phổ thông chúng sinh. Giờ khắc này. Trước mắt dường như lâm vào vĩnh cửu vĩnh hằng. Chỉ thấy một nói bạch sắc kiếm quang chầm rãi tại trong vũ trụ xẹt qua, chậm chạp cùng cực, thời gian trôi qua đình trệ, vạn đạo pháp tắc tránh lui, đại vũ trụ ý thức dung đồng dung đồng phát run. Oanh kiếm quang chém về phía một chỗ không biết chi địa, một tiếng vang thật lớn chấn động vũ trụ mờ. Trong nháy mắt, đình trệ thời gian trong nháy mắt khôi phục. Diệp phàm, Hắc Hoàng Kim Ô đại đế, cấm khu chí tôn bọn người đều khôi phục trở về. Vừa mới xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác sống qua ngàn năm đồng dạng dài rằng giặc là đảo kiếm quang kia. Nó dừng lại thời gian. Vô số cường giả nhìn không được kinh hô, vừa mới trạng thái thực sự quá kinh khủng, bọn họ căn bản không có phát giác được. Diệp phàm trao mày ánh mắt nhìn tròn trọc vào kiếm quang chém về phía chi địa. Tình cảnh vừa nãy cẩn thận hồi tưởng lại, lệnh hắn lòng còn sợ hãi. Oanh không biết chi địa bị mở rộng. Vũ trụ bình chứng phá nát, xuyên qua ra một cây cử đại thế giới. Thế giới bên trong, quang vũ bay múa, ánh sáng vạn đảo, ướp vạn tiên quang diệu thế Một cố làm lòng người đồng khí tức ở thế giới bên trong tràn ngập. Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn. Trong nháy mắt, đem hắt hoàng bọn người giật mình tỉnh lại. Lão phong tử bọn người giờ phút này trong nháy mắt đem tự thân khí tức cực điểm thăng hoa Bước vào đại đế chi cảnh oanh, oanh, oanh Vô số tinh vực chấn động Chư đế đương đại đại thế đã đến Vũ trụ chấn động Dường như không có cách nào tiếp nhận đồng giảng Dẫn một kiếm mở rộng tiên vực Trần Tiểu Minh trực tiếp dẫn tiên vực trường sinh vật chất mà xuống Phân tán đến lão già biên các loại trong thân thể Tiên vực có thiếu trường sinh vật chất không cách nào cung ước toàn bộ vũ trụ, cho nên Trần Tiểu Minh không có nhiều lấy, thô. Phải tay khẽ vấy kiếm mang trong nháy mắt bay trở về, dung nhập vào thể nội. Bị mở rộng vũ trụ bình chứng cùng tiên vực hàng rào. trầm rãi dung hợp. Đại vũ trụ ý chí bị Trần Tiểu Minh trấn áp. Vạn đạo Pháp tắc sen lẫn. Tư không lại lần nữa khôi phục như thường. Hưu. Bóng người bay xuống Trần Tiểu Minh đi thẳng tới Diệp Phàm bên cạnh Thời khắc này Diệp Phàm xứng sở nhìn lấy đã khép lại hư không trong miệng không khỏi hỏi lên Trần Thúc cái kia chính là tiên vực sao đã sớm biết tiên vực tồn tại Nhưng Diệp Phàm vẫn là lần đầu gặp U Vinh Quy Quy Mơ Đúng vậy Những bằng hấu này của ngươi nhóm Tu vi thấp Mặc dù đột phá đại đế Cũng không cách nào sống đến ngươi hồng trần thành tiên thời điểm. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, vỗ vỗ diệt phàm bả vai. Những cái kia trường sinh vật chất có thể để bọn hắn tử phong, dùng ít đi chút, hẳn là đủ rồi. Cách đó không xa đột phá đại đế chi cảnh hắc hoàng, lão phong tử bọn người vượt ngang hư không trở về. Vừa về đến liền nghe đến Trần Tiểu Minh câu kia thực lực thấp. Lão phong tử thần sắc thẻn không sai Hắn đều đột phá đại đế cảnh giới Tại vị này trong mắt đều là thực lực thấp nha Mà nguyên bản đắc ý hắc hoàng Cũng là thần sắc hoàng hốt Đại đế thực lực còn thấp khoát Lát bản sự có thể nha Muốn không phải hắc hoàng biết mình đánh bất quá đối phương Hắn thì mở miệng An tâm tu luyện đi Tiểu diệt tử Tiên vực có thiếu Những bằng hấu này của ngươi nhóm Cuối cùng cần ngươi tự mình dẫn bọn hắn đi vào. Trong miệng nhẹ nhàng nói một câu Trần Tiểu Minh không tiếp tục lưu thêm. Sự tình đã kết thúc, hắn cũng cần làm điểm chính mình sự tình. Ông, bước ra một bước, vượt qua hư không Trần Tiểu Minh trực tiếp rời đi. Diệp tử, Trần Thúc nói cho ngươi cái gì bàng bác một bước đi vào Diệp Phàm bên cạnh, mở miệng hỏi lên. Giữa sân người cũng chỉ hắn cùng Diệp Phàm đối với Trần Tiểu Minh nội tình biết một chút. Không có gì. Tiếp đó. Mục tiêu của chúng ta cũng là tiên vực chính mình những huyên đệ này không có thì nỗi lo về sau. Diệp Phàm trong lòng cũng là giấy lên đấu chí Tiên vực, hồng trần tiên cái này cả đám đều tại kích thích diệp Phàm để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó. Đông hoang thanh sơn phía trên trần tiểu minh bóng người trở về. Ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân. Ba tỏa thánh thành bên trong. Chính mình pho tưởng đứng vững. Liên tục không ngừng cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Tinh không xích thu nạp vô tận tinh hải tinh quang. Hình thành từng mảnh từng mảnh chỗ tu luyện. 2000 năm tại tín ngưỡng chi lực trợ giúp dưới. Trần Tiểu Minh đã đem bàn long vị diện diễn hóa mà ra. Giờ này khắc này. Tại cách này già thiên vị diện sự tình cũng coi là hiểu rõ. cái này tinh không xích chi nhân quả cũng nên chấm dứt. Năm đó nói là mượn. Nhưng là về sau bởi vì truyền bá tín ngưỡng cần một mượn cũng là hai năm. Chuyện bây giờ kết thúc cũng nên chấm dứt đoạn nhân quả này. Hơ, tay phải tải hư không trước một vệt. Một đảo đen nhánh xích sắt trong nháy mắt hiện lên. Xích sắt phía trên. Có đế văn quấn quanh. Càng là tản ra vô tận quang. Xích sắt vừa suốt thí. Toàn bộ mắt đấu tinh vực chấn động. Ước vạn tiên quang Bạo phát ruy hải ngàn vạn trong lúc nhất thời. Vô số bắc đấu tinh vực cường giả chấn động, sững sờ nhìn lấy nơi đây, là núi xanh thánh địa phương hướng, quang mang này, chẳng lẽ là vị kia đế vinh trời ạ? Cái này còn không có thôi động, thì có như vậy uy lực rồi cái này không phải là tiên khí đi. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Vô số cường giả kinh hô, mà những cái kia cấm khu trí tôn cũng là âm thầm hoảng sợ lấy. Như vậy quy lực đế binh xuất thế, không phải là vì bình định bọn họ những thứ này cấm khu đi. Ngoài giới nghị luận như thế nào thời khắc này Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Đi, con ngón búng ra, màu đen xích sắt trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang cực nhanh mà đi. Tư không bị xích sắt mở rộng. Vượt qua hư không vô tận bắn về phía một chỗ đô thành bên trong Đô thành độc viện bên trong Một đảo xinh đẹp thiếu nữ bóng người chính mặt vổ mày trao Một bên theo mấy cách nửa bước đại năng lão giả Mấy cái vị lão giả thần sắc chán nàn Nhìn lấy thiếu nữ lắc đầu thở dài Năm đó bọn họ nắm giữ cực đảo đế binh Hạng gì uy phong Đáng tiếc Cực đảo đế binh bị vị kia mượn đi Một mượn cũng là hai năm. Vì kia lấy sức một mình quét ngang thái sơ cổ khoáng uy áp toàn bộ vũ trụ. Ui thế như vậy phía dưới bọn họ như thế nào dám đi muốn về cực đảo đế binh. Mà đã mất đi cực đảo đế binh bọn họ. Cách này 2000 năm đến. Mưa gió như có như không. Lưu lạc đến bây giờ. Ông. Tư không bị phong cấm. Trong nháy mắt. Đô Thành bên trong thời không đình trệ. Thiếu nữ trước người. Tư không nứt ra một vết nứt. Sau đó đen nhánh xích sắt bay ra. Một cố to lớn hấp lực đi ra thiếu nữ đầu ngón tay đụng chạm. Một giọt máu tươi dung nhập vào xích sắt bên trong. Oanh máu tươi dung nhập. Xích sắt uy thế bảo phát. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt sông lên tận chín tầng trời. Vô tận tiên quang diệu thế. Vạn đảo uy tắc gào thép. Đế đảo uy tắc quấn quanh. Tiên âm lượn lờ. Cái này. Đây là cực đảo đế binh lão giả nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đây là cực đảo đế binh nhận chủ minh mông hư không. Một đảo vô tận thanh âm lan truyền mà đến. Đen nhánh vết nứt không gian bên trong. Một viên thuốc bay ra. Dung nhập vào thiếu nữ thể nội. Trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng diễn hóa. Thiếu nữ tu vi một đường tăng vọt. Mãi cho đến đại thánh cảnh giới mới ngừng lại được Năm đó tinh không xích chi nhân quả Đến tận đây chấm dứt đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 398 đột phá tiên vương vũ trụ mịt mờ Vô số cường giả liếu lưới Nhất là những cái kia có cực đảo đế binh thế lực Muốn là năm đó biết Là như vậy chấm dứt nhân quả Bọn họ năm đó coi như đánh vỡ đầu Cũng phải đem chính mình cực đảo đế Vinh mượn đi ra. Món kia cực đảo đế binh uy lực. Quả thực mạnh khủng bố cái viên kia trực tiếp tăng lên tới đại thánh đỉnh phong cảnh giới đan dược. Càng là làm bọn hắn đồng dung có món kia cực đảo đế binh. Lại thêm thiếu nữ đại thánh đỉnh phong. Nửa bước chuẩn đế tô vi. Vũ trụ mịt mờ này. Cũng coi là đại thế lực. Đương nhiên đây là không tính những cái kia nắm giữ đại đế thế lực. Mà kinh khủng nhất là cái kia đế binh vẫn là trần tiểu minh tặng. Vũ trụ mịt mờ. Cho dù có người tâm động. Cũng không dám tùy tiện xuất thủ đông hoang thiên đình phía trên diệp phàm cười. Nhẹ nhìn phía dưới thiếu nữ. Không thể không nói đối phương vận khí thật tốt. Món kia diện xích màu đen. Đoán chừng không phải bình thường cực đảo đế binh. Đều có điểm giống là bán tiên khí đi thôi. Đem nàng tiếp vào thiên đình tới. Phân phó một tiếng, về tình về lý, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua dạng này người. Tốt xấu cùng Trần Thúc khá liên quan, coi như giúp nàng một chút, bỏ đi một số người suy nghĩ. Thanh Sơn bên trong, Trần Tiểu Minh lại lần nữa trở về, về tới chính mình đình viện bên trong. Giải quyết xong tin không xích nhân quả, Trần Tiểu Minh cảm thấy tâm lý dễ dàng mấy phần. Hệ thống nhàn nhã uống một ly trà, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng hưu một đảo lưu quang lóe qua, đã thật lâu không có xem xét giao diện thuộc tính xuất hiện. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 4.212 cảnh giới, Hồng Trần Tiên 762 vạn ướp 100 vạn ướp dung luyện, 10 tỷ bản thể. Luyện đan, thần phẩm luyện đan sư 762 vạn 500 ngàn ướp đồ vật, 10 ướp 5 thần trang 762 vạn ướp 50 ngàn ướp phá giới. 100 ớp điểm kinh nghiệm, 862 vạn ớp xà thiên vị diện hơn 2.000 năm thời gian. Điểm kinh nghiệm góp nhặt không ít, ngoại trừ thăng cấp sử dụng điểm kinh nghiệm bên ngoài. Còn thừa lại hơn 8 triệu ớp điểm kinh nghiệm. Đã từng chính mình đột phá tu vi, luôn luôn điểm kinh nghiệm không đủ dùng. Nhưng không biết từ đâu bắt đầu, Trần Tiểu Minh bỗng nhiên phát hiện kinh nghiệm của hắn giá trị căn bản dùng không rơi. Giao diện thuộc tính phía trên Chính mình luyện đan sư đẳng cấp những năm gần đây Lại tăng lên một lần Mà lớn nhất khiến người để ý Vẫn là quyền kia thể chỗ Cách này nhiều năm qua đi Vẫn không có hiện hiện ra Bản thể không có hiện hiện ra Điều này nói rõ hệ thống là có giới hạn Nhưng đáng được ăn mừng chính là Chính mình chỗ đi con đường này Dường như vượt qua giới hạn của hắn bất quá những thứ này đều không phải là Trần Tiểu Minh hiện tại đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao thực lực của hắn bây giờ. Vẫn có chút yếu đi. Đột phá đi. Đã đợi chờ đợi hai năm bàn long vị diện đã diễn hóa kết thúc. Tu vi của hắn cũng nên tiếp tục đột phá. Quanh chỉ một ngón tay điểm tại thăng cấp phía trên. Trong nháy mắt. Một cố năng lượng bàng bạc tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội Lực lượng huyền diệu khó giải thích ẩm chứa quy các đại đảo chi lực Cực tốt tăng lên Trần Tiểu Minh thực lực Nguyên thần thuế biến thực lực phi tốt tăng lên Trần Tiểu Minh Quanh thân giống như tắm rửa tại đại đảo cuồn cuộn bên trong Hô Sau một hồi lâu Trần Tiểu Minh mở mắt ra thật sâu thở phào nhẹ nhóm Bàng bạc lực lượng tại thể nổi lưu chuyển Quanh thân tản ra vô tận thần quang Tư không đắc không cách nào lưu lại dấu vết của hắn Đây chính là tiên vương cấp thực lực sao bóp bóp nắm tay. Từ không trực tiếp phá nát. Hốn đồn bị quấy. Trần Tiểu Minh trong miệng thì thảo một câu. Giao diện thuộc tính phía trên cảnh giới chỗ đã biến thành tiên vương cảnh giới. Gia thiên vị diện hồng Trần Tiên tương đương với hoàn mỹ vị diện chuẩn tiên vương. Chính mình vừa đột phá trực tiếp đạt đến tiên vương cảnh giới đỉnh phong. Chỉ kém chỉ nửa bước. Liền có thể bước vào đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp điểm kinh nghiệm. 5 triệu ước điểm kinh nghiệm. Chính mình cũng đầy đủ. Chỉ là Trần Tiểu Minh lại là không có tiếp tục đột phá dự định. Chính mình thời khắc này thực lực. Đã có thể ngưng tù giả thiên vị diện thần quả. Lại đột phá. Lãng phí điểm kinh nghiệm nha. Quanh ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư tử thân thực lực thời điểm. Tư không vô tận. Một vệt không biết chi địa dung chuyển Cuồn cuộn thời gian trường hà chảy xuôi hiện lên U Vinh Quy Quy Mơ Trần Tiểu Minh trao mày Cách này thời gian trường hà bên trong Hắn thế mà đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc Đi vẫn là không đi nghĩ đến chính mình tu Vi vừa mới đột phá Đã có khí tức quen thuộc Đi xem một chút cũng tốt Một giây sau Trần Tiểu Minh bóng người nhất đồng trực tiếp bước ra đi vào thời gian trường hà bên trong. Mấy vạn năm năm tháng như nước chảy mà qua. Trần Tiểu Minh một bước bước vào thời gian trường hà. Thì phát giác được một cỗ lực cản. Bất quá lực cản tuy có. Nhưng cũng không phải là rất mạnh. Cẩn thận cảm thụ một phen. Khí tức quen thuộc đến từ thời gian trường hà trung du chỗ. Là ai còn là đi qua chính mình già thiên vị diện thời gian trường Hà Trung Du Đây chính là hoàn mỹ vị diện Chỉ là Trần Tiểu Minh cũng không có nếu như hoàn mỹ vị diện Làm sao có thể lưu lại khí tức quen thuộc Duy nhất có khả năng thì là đi qua chính mình đã từng đi qua hoàn mỹ vị diện Qua xem một chút đi Chính nắm nghĩa cẩn thận đi qua chính mình lưu lại cho ta cái gì trong miệng nói một câu Trần Tiểu Minh thôi đồng tự thân đại đạo Đi ngược dòng nước Đẩy mạnh nhật nguyệt tinh thần Vượt ngang vô tận tinh vực Cùng lúc đó Thời gian trường Hà Trung Du Chi để ngươi theo cổ mà đến cứng ép mặt sát hắn Nếu là tương lai cũng có người đến đâu Chỉ muốn cùng hắn có mảnh liệt quan hệ người Tất nhiên sẽ bị dẫn sắt tiến cái này cái cọc kinh thiên nhân quả bên trong Ngươi không sợ sao một đảo nữ tử bóng người nói ra Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này Nhưng là Cùng hắn có quan hệ người Sẽ có mạnh như vậy sao nếu có Cũng thuận thế chém dùng ở vào thời gian trường hà bên trong Theo thời gian trường hà thượng du mà đến nam tử bá khí nói Nam tử nói xong định muốn trực tiếp đồng thủ Nhưng vào lúc này thời gian trường hà dung chuyển Âm âm thiên địa cuối cùng Một tiếng dung mạnh Hiện lên một bóng người Bóng người đi chậm rãi, áp sập cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, thì như thế hiện thân mà ra. Cái gì thật sự có nữ tử không khỏi kinh hô trong mắt thần quang nhìn phía đến người. Đó là một đảo nam tử. Bóng người rất là mơ hồ, đạp trên tiên mưa, mang theo hốn độn khí. Áo trắng tung bay, tóc bạc vung vầy, ánh mắt quan sát vạn cổ tinh không. Nam tử không thuộc về đương đại. Cũng không thuộc về đi qua. Đạp ở thời gian trường hà phía trên. Tắm rửa phi tiên quang vũ. Vần quanh vô tận hốn đồn khí. trầm rãi tới. Thực sự có người dám ngăn trở ta chi ui. Ha ha ha. Thời gian trường hà bên trong nam tử cất tiếng cười to. Khí tức kinh khủng. Khiến chung quanh hắn tinh thần rơi lá trát. Nổ bể ra đến. Hóa thành hư vụt. Bầu trời nứt ra, hắc áng xâm nhập hết thầy, hát đồng thôn phệt, ngôi sao đầy trời không ánh sáng, không gì sánh kịp, khủng bố gì thường. Mà giờ này khắc này, phía dưới một vị thiếu niên, tại nhìn thấy thời gian trường hà hạ du đảo thân ảnh kia thời điểm, trong đôi mắt không khỏi ẩm ướt, thân thể nhìn không được kích động run dày trong ánh mắt có thật sâu hoài niệm. Đối với cái kia đến bóng người, thật sâu nói một câu. Lão sư đấu la chi trư thiên thăng cấp 14 chương 399 đi ngược sòng nước lão sư ăn cần ngứ điệu. Thiếu niên đôi mắt ẩm ướt. Nhìn đến thanh niên tóc bạc này. Hắn liền nghĩ đến đã từng khi còn bé hết thầy. Tại cái kia thạc thôn bên trong. Cùng lão sư cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Đó là đời này của hắn vui vẻ nhất. Cũng là khó khăn nhất lấy quên thời gian. Hắn có nghĩ tới không người đến. Cũng nghĩ qua sẽ có người tới. Mà trong đó. Hắn hy vọng nhất đến người. Cũng là đời chính mình như là hại tử đồng dạng lão sư. Lúc có một ngày càn khôn phá vỡ. Năm tháng biến thiên đại thế kết thúc. Hết thảy đều đã kết thúc. Hắn hy vọng hắn trở lại cái kia đại hoang thạch thôn bên trong. Chỗ đó có một bóng người ngồi xếp bằng tại lão liễu thụ dưới. Có thể làm cho chính mình lại hô một câu lão sư. Đến bóng người đạp ở thời gian trường hà. Không nhìn thời gian trường hà cỏ rửa. Kích thích từng đó từng đóa bọt nước. Đi chầm rãi. Không có chút nào dừng lại dự định. Quanh thân hốn đồn khí tức phun trào. Vô tận bọt nước đập ở tải trên thân. Lại không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Một bộ áo bào màu trắng theo cương phong mà động tóc bạc giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng rủ xuống, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ hắn thân thể, làm cho người nhìn không rõ ràng. Đạp, bóng người một bước đạp xuống, dọc theo thời gian trường hà hạ du, đi thẳng tới Trung Du chi địa. Ngăn cách thời gian trường hà, ánh mắt Thúy nhìn về phía phía dưới Thiếu Miên. Ánh mắt Thâm Thúy trong nháy mắt, Thiếu Miên giống như đối mặt vô tận kinh không. Vũ trụ mịt mờ đồng dạng Tâm thần chấn động Đến bóng người không là người khác Chính là nhịp thời gian trường hà mà lên Trần Tiểu Minh Đang ánh mắt cùng thiếu niên đối mặt thời điểm Một cố không hiểu tin tức tràn vào trong đầu Tựa như cũng sớm đã quen biết thật lâu đồng dạng Trần Tiểu Minh cảm nhận được cái kia cố cảm giác quen thuộc Liền đến từ người này Ha <cười> ha <cười> Nhịp chảy xuống nam tử cười to uy áp thế gian Cũng không biết bao nhiêu năm. chôn vùi xuống cả đời lại cả đời. Ta cũng không biết người nào dám như thế đối mặt ta. Ngươi rất không tệ. Vi vọng có thể để cho ta nhiều một chút niềm vui thú nam tử giống như cô tịch hồi lâu thợ săn. Tìm tới chính mình con mồi đồng dạng trêu tức lấy. Ôn ào trần tiểu minh nhớ mày. Ánh mắt nhìn cũng không nhìn hướng nam tử. Quanh thân hốn đồn khí tức ngưng tụ. Một cỗ vô biên ý chí hội tụ phía dưới. Trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Âm âm quyền ý đánh ra. Một cỗ vinh khủng cùng cực khí tức nhịp thời gian trường hà bay thẳng nam tử mà đi. Chấn động tới sóng lớn ngập trời. Từ thiên vũ thượng quyền rơi xuống một khỏa lại một khỏa lịch sử tinh thần. Ánh sáng nóng bỏng mang tại thời gian trường hà bên trong bão phát. Giống như từng vòng từng vòng mặt trời dâng lên. Vô tận quang huy sen lẫn mà ra. Bao phủ toàn bộ thời gian trường hà. Từng vòng từng vòng đại nhật quang sáng chói dung hợp. Hình thành một đoàn quyền ảnh đi ngược sòng nước. Trong lúc nhất thời. Thời gian trường hà bên trong nhấc lên vạn trưởng năm tháng sóng lớn. Làm rối loạn đất trời. Vạn đảo uy tắc run dậy. Tư không cùng đại đảo đang run dậy. Quyền ảnh đi ngược sòng nước. Vèn vèn trong chốc lát. Thì lôi cuốn lấy vô biên uy thế, xông về nam tử. Lại dám xuất thủ. Thật can đảm nam tử giận tím mặt. Chính mình ngồi tại vạn cổ trước đó. Đã thật lâu không người nào dám phách lối như vậy. Âm âm nam tử động thân. Thể bị thần quang bao phủ. Hốn đồn khí tức bao khỏa. Ước vạn đảo trùm ánh sáng lộng lấy bảo phát. Như là kinh thiên cầu vồng. Dọc theo thời gian trường hà mà xuống. Xông về đến huyền ảnh Phía dưới thiếu niên tâm thần rung động Thì liền một bên ngồi đấy nữ tử cũng là kinh ngạc Thiên mục mở ra khẩn trương đến cực hạn Nhìn tròng trọc vào xuất thủ hai người Không có người so với nàng càng rõ ràng Nam tử kia thực lực là khủng bố cỡ nào Mà sợ khắc này càng làm nàng hơn giật mình Vẫn là cách này từ hạ du đến bóng người Lại dám một lời không hợp trực tiếp tại thời gian trường hà bên trong xuất thủ. Đây chính là vô cùng lớn nhân quả nha. Chẳng lẽ đối phương không có chút nào sợ nhân quả quấn thân. Từ đó vẫn lạc sao ầm ầm vẹn vẹn nhất kích. Dường như đánh xuyên thiên địa thương không. Vạn đảo gào thép. Đại đảo cùng hư không run lẩy bẩy. Theo thượng du xuống ước vạn quang huy tại quyền ảnh phía dưới đều phá nát, hóa thành hư vộn. Vô cùng kinh khủng thần thông bảo thuật ảm đảm biến mất vô ảnh vô tung Dường như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng Bị sinh sinh xóa đi Một cỗ kinh khủng ý chí thông qua vô tận sông dài Dung nhập vào nam tử thể nội Trong nháy mắt Nam tử thân thể nóng rực thần quang bảo đánh Khuấy động vô tận tinh không Thời gian trường hà dân trào Nhấp lên tầng tầng sóng lớn Khí tức tiết ra ngoài Phá nát vô số dư không tinh thần A Gầm lên giận dữ thanh âm Nam tử thần sắc dữ tợn giận tím mặt Khí tức bá đảo đè ép vạn cổ năm tháng Bao phủ xuống Người dám đả thương ta đạp trên nhật nguyệt tinh thần Nam tử bọc lấy hốn đồn vũ khí Đỉnh muốn nhịch chảy xuống Bên cạnh cách bàn đá nữ tử hoàng sợ Không nghĩ tới trần tiểu minh thế mà nhất kích liền làm đối phương thủ thương Người tới tu vi thực sự thông thiên, vô cùng kinh khủng, không cách nào phỏng đoán. Một mực nhìn lấy thiếu niên trần tiểu minh, lạnh nhạc xoay người, bình tĩnh nhìn thượng du dần tím mặt nam tử. Chỉ là một đảo pháp thân. Cũng xứng cùng ta ngôn ngữ trong đôi mắt hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Khí tức kinh khủng xuyên thùng thiên địa hư không. Trong lúc nhất thời, vạn đảo chìm nổi. Thần quang đi ngược dòng nước. Bay thẳng lấy nam tử mà đi. Phá nam tử giận dữ. Một trường vỗ ra. Trường như đồi núi. Già thiên tế nhật. Ước vạn tinh thần không ánh sáng. Đối mặt đến hai vệt thần quang. Phúc phúc thần quang như tiến. Một cho. Một kim. Bọc lấy lấy khó nói lên lời thần lực. Thế bất khả kháng. Trong nháy mắt mở rộng tay của nam tử trưởng Đại đảo uy tắc ngưng tụ phá nát, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống thời gian trường hà bên trong, xuôi dòng chảy xuống. Trong lúc nhất thời thiếu niên ngây ngẩn cả người, nữ tử càng là ngây ngẩn cả người. Một ánh mắt thế mà phá đối phương thân thể. Đây là cái gì dạng thực lực nha làm sao có thể. Tương lai làm sao có thể sẽ có người loại tồn tại này nam tử hoàng sợ. Hắn các loại ngồi tại vạn cổ trước đó. Chém giết vô số thiên kiêu Làm sao có thể tương lai còn có kinh khủng như vậy cường giả quật khởi Một đám kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương thôi Cũng dám ra tay với ta khinh thường nói một câu Trần Tiểu Minh thời khắc này thực lực tuy nhiên chỉ có tiên vương đỉnh phong Nhưng có hai đại diễn hóa vũ trụ kề bên người Luận chiến lực Tại chuẩn tiên đế so sánh Cũng là không thua bao nhiêu Bất quá là một cái tiên vương pháp thân thôi căn bản không bị Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Muốn không phải giờ phút này chính mình ở vào bên trong dòng sông thời gian. Nhận lấy trở ngại. Hắn không ngại. Đem đối phương chém giết tại chỗ. Ánh mắt trầm rãi nhìn phía dưới thiếu niên, Trần Tiểu Minh ánh mắt biến nhu hòa mấy phần. Thiếu niên không là người khác, chính là hoàn mỹ vì diện nhân vật chính, hòn đá nhỏ. Vị kia tương lai một người độc đoán vạn cổ hoang thiên đế nhìn lấy thân ảnh của đối phương Trần Tiểu Minh trong đôi mắt dường như thấy được hắn một thân một mình tiến lên Gánh vác chúng sinh cô tịch cùng đau thương hoang thiên đế cả đời đều tại chiến đấu Hắn gánh vác rất rất nhiều Nhưng có thể đứng ở hắn bên cạnh Lại là một cái cũng không có Giới hải đây đập chỗ cái kia từng hàng nhàn nhạt dấu chân cũng là hắn một mình mặt đối hắc ám tốc độ Tuy nhiên không hiểu đối phương vì sao gọi mình là lão sư thế nhưng cảm giác quen thuộc lại là không có sai. Hiểu rõ nhân quả, Trần Tiểu Minh hoàn toàn chính xác thấy được mình cùng hoang thiên đế ở giữa nhân quả quan hệ. Vẹn vẹn do dự một lát, Trần Tiểu Minh tâm lý thì có quyết đoán đi qua cũng tốt, kiếp sau cũng được. Vô luận là cái gì cách thời kỳ chính mình. Đã đối phương kêu một tiếng lão sư. Hắn Trần Tiểu Minh tự nhiên không thể bó tay mặc kệ. Ngươi lại an tâm Có vi sư tại Không người có thể thương tổn Ngươi mảy may đấu la chi trư thiên thăng Cấp 14 chương 400 nhân quả Quấn quanh ngươi lại an tâm Có vi sư tại Không người có thể thương tổn Ngươi mảy may nhàn nhạt thanh âm đàm thoại Mang theo không hiểu an lòng Thạc hảo nội tâm Trong lúc nhất thời bình tĩnh lại Mà lúc này thời gian trường hà bên trong, một cố khí tức kinh khủng tại Trần Tiểu Minh thể nổi không ngừng ngưng tụ. Đối với Thạch Hảo nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi sắc bén lên. Thạch Hảo cả đời này quá khổ, cùng là địch người cũng quá là nhiều. Bất quá, hiện tại, Trần Tiểu Minh không ngại trước chém giết mấy cái. Một đám sâu mọt vẫn là biến mất cho thỏa đáng. Lời nói lạnh như băng âm thanh. Tựa như tuyên án nam tử tử hình đồng giảng Chỉ thấy Trần Tiểu Minh dầm chân mà ra Hướng về nam tử oanh sát mà đi quanh thân thần quang diệu thế Xuyên qua vô tận tinh không Thiên địa chấn động Vô tận ngôi sao bị hắn bao phủ Ám đàm không ánh sáng Oanh nhất quyền đánh ra Thiên địa phá nát Thần quang đại đảo diễn hóa trật tự Xem lẫn thiên địa hư không Bảo phát vô lượng thần quang Trong nháy mắt đem trước mắt chi địa Hóa thành một mảnh phá nát Giống tiếng giống giận dữ vang vọng thương không Nam tử pháp thân triển lộ chân thân Cao lớn hùng múa Sừng sứng thiên địa ở giữa Một đôi tròng mắt màu xanh bắn ra kiểu lưới kiếm sắc bén chùm sáng Sau lưng một đầu lóe ra kim loại sáng bóng cái đuôi hung hăng rút ra ngoài Cái đuôi của hắn Giống như một thanh chiến mâu giống như, vọt lên tận trời, cắt đứt tinh hà, đâm toái tinh hư không. Cách đuôi nhanh chóng phóng đại, không gì không phá, tản ra kinh khủng tiên khí, đáng sợ đến cực hạn. Oanh huyền ảnh đụng tới. Qua trong giây lát. Năng lượng kinh khủng bạo phát. Ước vạn tiên quang diệu thí. Thủy thải ngàn vạn. Thời gian trường hà dung chuyển. Cuốn lên vô tận dao động. Thần quang bao phủ thiên địa. Hóa thành từng đạo từng đảo trật tự siềng xích, phong tỏa ước vạn tinh không. Cách đuôi giống như ru như rắn, phá vỡ huyền ảnh tại thiên địa dưới bầu trời, biến mất vô ảnh vô tung. Chết đi cho ta bị người như thế ngôn ngữ. Nam tử gầm thét đến. Bước ra một bước. Uy mánh cái thế. Giống như đế quân xuất hành. Chân đạp nhật nguyệt tinh thần, dọc theo thời gian trường hà mà xuống, phá nát vô tận tinh không. Như thế tình thế nguy hiểm cuộc diện trong lúc nhất thời thạc hảo cùng nữ tử hai người không khỏi âm thầm lo lắng. Giữa hai người chiến đấu thực sự quá kinh khủng chiêu thức đối đầu cơ hồ đều muốn chém đứt lịch sử Trường Hà. Vẹn vẹn dư âm thấu qua thời gian Trường Hà mà ra khí tức, liền làm hai người kinh hãi. Chết ánh mắt ngưng tụ. Trần Tiểu Minh bình tĩnh vươn tay. Kim sắc. Dòng khí màu xám ngưng tụ. Hình thành một thanh ngân sắc trong suốt tiên kiếm Chiếu phá sơn hà vạn đóa một kiếm chém ra Hai vệ thần quang nổ bắn ra mà ra Vô tận thời gian trường hà phía trên Từng đóa từng đóa tiên hoa lưu động Vô tận tiên quang phun trào Nối liền trời đất Trong lúc nhất thời Rất nhiều tinh thần ảm đảm Tiên hoa đóa đóa lôi cuốn lấy hốn độn khí lưu đi ngược sòng nước Thẳng đến nam tử cách đuôi mà đi Hưu, kiếm quang cực nhanh Qua trong dây lát Tiên hoa bay múa Nam tử như kim loại cách đuôi Trong nháy mắt bị phá ra từng đảo từng đảo vết thương Ngàn vạn kiếm quang bào phát Trong nháy mắt đem trọn phiến hư không bao phủ Hốn đồn phá toái Hốn đồn khí lưu phun trào Thiên địa tại kiếm mang phía dưới run dậy Vạn đảo tránh lui Chật tự xích sắt trong nháy mắt khuyết tán ra tới. a một tiếng thống khổ hò hét thanh âm, vô tận kiếm quang dọc theo cái đuôi chém về phía nam từ bản thể phía trên. Kim loại sáng bóng áo giáp tại kiếm dưới ánh sáng yếu ớt không chịu nổi. Kiếm quang không gì địch nổi. Hóa thành một đảo hồng quang đâm vào nam tử thể nội Từng sợi tiên quang phun trào. Quy tắc. Chật tự. Đại đảo sen lấn tràn ngập. Kiếm quang phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần quang Phá vỡ nam tử thể nổi đảo cắt Chặt đứt hắn thể nổi sinh cơ Phá nát lấy hết thầy Không Ngươi chảm thân thể của ta Ta chi huyết như thế nào tốt như vậy chảy nam tử phẫn nộ Trong cơ thể mình đại đảo bị sinh sinh chặt đứt Giờ phút này hắn bại cuộc đã định Bất quá Hắn không cam tâm càng không nguyện ý cứ như vậy bị đánh lui Oanh dung luyện tại trong máu đại đảo quy tắc. Hóa thành từng đảo từng đảo sáng chói phù văn. Dọc theo thời gian trường hà mà xuống. Hướng về Trần Tiểu Minh thân thể sen lẫn mà đi. Hắn muốn nguyện rủa nhịp này thiên đại nhân quả. Muốn đối phương xinh sinh vẫn lạc tại nhân quả phía dưới. Hư quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Mặc cho đối phương huyết dịch phù văn quấn trên người mình. Một kiếm vung lên. Kiếm quang lại lần nữa chém ra. Thẳng đến nam tử mà đi. Ha ha ha. Giết đi. Ta đây chỉ là một bộ pháp thân. Mà ngươi giết ta. Có ta nhân quả tại. Bản thể hẳn phải chết tại nhân quả phía dưới nam tử cười to. Máu của mình phù văn đắc lưu lại. Đối phương chỉ cần trở lại. Này thiên đại nhân quả. Cũng đủ để làm đối phương vẫn lạc. Há, thật sao cười lạnh nhìn đối phương liếc một chút, người sắp chết thôi trần tiểu minh xưa nay không để ý. Kiếm quang chém vào, nam tử tự biết bất lực ngăn cản, cũng không có lại phí công phu. Kiếm quang chạm tại thân thể ấy phía trên. vu tận quang huy lập lòi. Nam tử thân thể dần dần tại thời gian trường hà bên trong hóa vì hư không. Há há, chúng ta vô số năm tháng về sau, lại nhìn ngươi thân thể nam tử cười to ở giữa thân thể triệt. Để bị mất đi thời gian trường hà sông lên soát biến mất vô ảnh vô tung Phía dưới thạch hảo cùng nữ tử kinh trụ đối phương bị một kiếm chém xếp Bất quá lập tức thạch hảo cùng nữ tử cùng nhau lo lắng Nam tử sau cùng lưu lại nhân quả chú xếp chi thuật Đây chính là phiền phức ngập trời nha Nhất là nữ tử giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh trong ánh mắt có một tia tiếc hận Đi ngược dòng nước từ tương lai mà đến Một kiếm chém giết thần quang. Bực này thực lực khủng bố đáng tiếc. sau cùng muốn chết tại thời gian trường hà nhân quả phản phệ phía dưới. Thời gian trường hà thiên đại nhân quả. Liền xem như thần thoại loại kia thực lực. Hơi không cẩn thận cũng là vẫn lạ. Hướng chi. Giờ phút này đối phương thân chúng chú giết chi thuật. Đạo này cùng nhân quả cùng nhau bảo phát. Thực sự không dám tưởng tượng. Hưu. Nhất chiến kết thúc. Trần Tiểu Minh vung tay lên, đem nam tử lưu lại huyết dịch thu vào. Bước ra một bước, đi tới thời gian trường hà phía trên, nhìn xuống phía dưới thạch hảo cùng nữ tử. Trần Tiểu Minh không có nói nhiều, mà chính là bình tĩnh nhìn liếc một chút, đối nó nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bước ra một bước, không có rời đi Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là đi ngược dòng nước ẩm ẩm Thời gian trường hà mãnh liệt, càng là hướng lên, lực cản càng là khủng bố. Nhưng Trần Tiểu Minh khí tức quanh người bạo phát, tay cầm tiên kiếm từng bước một đi ngược sòng nước, hoàn toàn không nhìn. Phía dưới thạch hảo cùng nữ tử ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Hắn thế mà đi ngược sòng nước hắn không phải tới từ tương lai. Đến từ thời gian trường Hà Hạ Du sao vậy hắn vì cái gì hiện tại hướng thời gian trường Hà Thượng Du mà đi đây là muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn. Một cái kinh khủng suy nghĩ tại nữ tử trong đầu hiện lên. Rất nhanh liền thân căn cố đế. Làm sao cũng không cách nào loại trừ. Lão sư hắn đây là muốn thạch hảo nghi ngờ. Lão sư không có tìm chính mình. Cũng không hề rời đi. Mà chính là hướng thời gian trường Hà Thượng Du đi. Nữ tử kinh ngạc nhìn lấy thời gian trường hà bên trong Cái kia chậm rãi rời đi bóng người Trong lúc nhất thời Dường như thấy được một tòa không có thể dung chuyển núi cao nguy nga Do dự một lát, nữ tử mới chậm rãi mà nói Đem trong lòng suy đoán nói ra Người lão sư hắn đoán chừng muốn đi ngược dòng nước đi hướng cái kia vạn cổ trước đó Đem cái kia nhân quả chém giết đấu la chi chư thiên thăng cấp 14 chương 400 linh một chặt đứt nhân quả giống vạn cổ trước đó Một tiếng to lớn gào thép Bột phát ra Chấn động trên trời dưới đất Một tòa cổ điện bên trong Phía trên ngồi xếp bằng một tôn bóng người Nguyên bản giống như thạch như một loại không nhúc nhích Giờ phút này lại là mi tâm nước Máu tươi tràn ra Ngươi lại dám đến nổ hống thanh âm lan truyền 9 ngày Trong lúc nhất thời 9 ngày chấn động Vô tận thời gian trường hà ba đảo hung dũng Cuồn cuộn như núi biển Cuồn cuộn như núi lở Lại hóa vô tận tinh hải chiếu nghiêng xuống Trên 9 tầng trời Ước vạn tiên quang diệu thí Ngồi xếp bằng bóng người bước ra một bước Đi tới 9 ngày vư không bên trong Thần quang bảo phát Vô tận uy thế ngưng tụ Kinh khủng tiên cổ pháp vận chuyển tới cực hạn Áp chế thương thế bên trong cơ thể Mắt sáng như đuốc Nhìn trọng trọc vào thời gian trường Hà Chỗ đó có một bóng người chậm rãi đến Vượt ngang thời gian trường Hà Từ hạ du một đường đi tới thượng ru Ta tại vạn cổ trước đó Chờ người nam tử gầm thét Vẹn vẹn nhìn đến Trần Tiểu Minh đến bóng người Là hắn biết mục đích của đối phương Có điều hắn không sợ, mặc dù thực lực đối phương ngập trời. Nhưng nhịp thời gian trường hà mà lên, muốn ngăn cách thời gian trường hà đem chính mình đánh giết, đó là nói chuyện viện vông. Nhìn ngươi làm sao có thể đầy đủ chém giết ta không có bước vào thời gian trường hà. Vạn cổ tiên vương bá chủ đồng giảng nam tử giờ phút này lạnh lùng nhìn. Cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong, phỉ cầu bình tĩnh nhắm mắt theo đuôi, đi chậm rãi. Bốn phía lực cản càng lúc càng lớn, nhưng yêu nguyên ngăn cản không được Trần Tiểu Minh tốc độ. Hắn vượt ngang vạn cổ năm tháng mà đến. Há có thể tay không mà về oanh thời gian trường hà mãnh liệt. nhấc lên vạn trường sóng lớn. Vô tận ngôi sao ảm đạm không ánh sáng. Cuồn cuộn sóng biển đập tại Trần Tiểu Minh trên thân thể. Mỗi một lần đều lôi cuốn lấy hủy diệt tinh thần lực lượng. Nhưng là ngăn cản không được Trần Tiểu Minh đạp. Cuối cùng, Trần Tiểu Minh một bước đi tới thời gian Trường Hà Thượng Du. Bình tĩnh cùng Tiên Vương Nam Tử. Ngăn cách thời gian Trường Hà nhìn nhau. Ngươi để giết ta sao không có bước vào thời gian Trường Hà? Đối phương muốn đánh giết chính mình. Vô luận cái gì công nghiệp đều cần thông qua thời gian Trường Hà lan truyền ra. Cứ như vậy bằng vào hắn Tiên Vương cấp thực lực gần như không có khả năng thất bại. Hừ, không có ta giết không được. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, một giây sau, dưới chân tốc độ khinh động, lại là một bước đối với thời gian trường hà bên ngoài bước ra. Ngươi, ngươi điên rồi cổ biến không kinh sợ đến mức nam tử sợ ngây người. Thân thể không khỏi lui về phía sau một số. Có điều rất nhanh lấy lại tinh thần phá lên cười. Phá phá phá, ngươi thật là muốn chết nha. Ngươi lại dám ra thời gian trường hà ngay tại Trần Tiểu Minh nửa chân đạp đến ra thời gian trường hà thời điểm Thiên địa trong nháy mắt mở đi Hốn đồn phá toái Thiên đảo tại rừng dục kinh khủng kiếp phạt Cả phiến thiên địa Hốn đồn vũ khí bao phủ Đại đảo lôi quang ở trong xương mù du tẩu Trời một tiếng âm thanh ong ong Chúng sinh tại lúc này run dày bất an Một cố áp chế đến cực hạn khí tức tràn ngập Kinh khủng sát cơ. Cơ hồ làm người tuyệt vọng. Âm âm tiếng vang lan truyền. Đen nhánh hốn đồn xương mù khí thôn phê hết thảy. Giống như trời đất sụp đổ. Hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trần Tiểu Minh thần sắc không thay đổi. Ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm nam tử. Đối tại bầu trời khiếp phạt nhìn cũng không từng nhìn qua liếc một chút. Âm ầm ngay tại Trần Tiểu Minh bước ra thời gian trường hà một khắc này. Thiên lôi hàng thế, vô số lôi quang rơi xuống, ấp vạn tiên quang bạo phát, từ không vô tận hóa thành một mảnh lôi vực, hủy diệt chi lôi, Hốn độn chi lôi, diệt thế chi lôi chờ một chút kiếp phạt cùng nhau đánh xuống, hỗn độn trong nháy mắt phá nát, ấp vạn tinh thần hóa vì hư không, thiên địa tại thời khắc này run rẩy, vạn đảo tại thời khắc này gào thét, Một cố đơn giản hủy diệt, tịch diệt khí tức giữa thiên địa tràn ngập, vũ trụ phá nát, vô số chúng sinh sợ hãi. Ha <cười> ha! Không dùng ta xuất thủ. Thiên địa này liền sẽ đưa ngươi xóa đi tiên vương nam tử cười lớn. Liền hắn cũng không dám ra ngoài thời gian trường hà động thủ. Sợ cũng là cách này thiên đảo nhân quả. Nguyên bản tiên vương nam tử còn tưởng rằng Trần Tiểu Minh sẽ sợ tại thời gian trường hà trung đẳng hắn. Không ngờ rằng hắn thế mà ngây ngốc đạp đi ra. Hắn không thuộc về cây này vạn cổ năm tháng trước đó thiên đảo hạ xuống kiếp phạt, muốn đem bước lui về. Này thiên lao không đi ta nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Trần tiểu minh khí tức quanh người bảo phát. Thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ước vạn tiên quang phun trào. Hóa thành một đảo ánh sáng nóng bỏng trụ Nối liền trời đất. Ẩm ấm, ấm thư không chấn động. Một đảo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người không biết mấy phần. Trời mà không thể dung nạp mà xuống. Vừa xuất hiện. Trực tiếp xuyên thủng thiên địa thương không. Phun ra nút vào lấy vô lượng thần quang. Tư không vô tận phá nát. Thần quang hoành tảo thiên địa thương không trấn áp thiên địa vạn đảo. Hâu. Tư ảnh phía trên. Hai cái quả thực tiên sáng lóng lánh. Vô tận quang huy bảo phát. Trong nháy mắt. Hai đảo to lớn vũ trụ tư ảnh đè vào Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Kinh khủng thiên đảo ý chí gia thân, vượt ngang tư không vô tận vũ trụ tư ảnh buông xuống. Ấm ấm. Sau lưng thời gian trường hà cuộn cuộn mà động. Vỡ nát ướp vạn tinh thần. Dòng sông lịch sử không ngừng cỏ dừa. Một cố trở ngại chi lực. Quấn quanh ở Trần Tiểu Minh trên thân thể. Đại đảo Uy tắc ngưng tụt. Hóa thành từng cách từng cách đen nhánh xiềng xích phong tỏa cả phiến thiên địa. Kiếm đến trở ngại chi lực càng phát ra nồng đậm. Một cỗ năng lượng trùng kích lấy chính mình. Trên đỉnh đầu. Hai đại to lớn vũ trụ căng ra. Đem vô tận kiếp phạt đều đến càn lại. Trần Tiểu Minh vấy tay một cái. Chỉ thấy hai cái quả thực cực nhanh mà đến. Tiên Quang bảo phát. Hai cỗ khí tức tương dùng. Hóa thành một thanh trong suốt tiên kiếm chư thiên kiếm vừa ra. Hốn đồn phá toái. Hốn đồn khí lưu không cách nào tới gần. Mũi kiếm một vệt kiếm quang. Có được thật không thể tin huyền mí. Cái này. Đây là cái gì một mực phong khinh vân đảm. Chờ lấy đối phương bị trọng thương thời điểm bổ một đao tiên vương nam tử chấn kinh. Tâm thần đại cai. Chư thiên kiếm vừa xuất hiện. Hắn thì đã nhận ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong khí tức hóa chặt chính mình. Loại kia tử vong khí tức băng lánh dường như đem thân thể của hắn cùng linh hồn đồng thời biến thành hư vô nhất giống như. Âm ầm quả thực ngưng tổ chư thiên kiếm. To lớn vũ trụ hư ảnh tai kiếp phạt phía dưới. Tràn ngập nguy hiểm. Ước vạn sợi quang huy lập lòe. Thần quang bao phủ thiên địa. Ngăn cản lấy kiếp phạt thế công. Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, lại là bước ra một bước quả quyết một kiếm chém ra. hưu kiếm quang sáng chói Cực nhanh mà đi. Thiên địa tại thời khắc này bỗng nhiên mờ đi. Ước vạn tinh thần không ánh sáng. Thế giới xu hướng hốn đồn. Nhật nguyệt tinh thần ẩm nặng. Vạn đảo thối lui. Đại đảo không hiện. Thư không phá toái Hốn độn khí lưu phun trào. Cả phiến thiên địa giống như hủy diệt đồng dạng. Không. Tiên vương nam tử Bỗng nhiên kinh hộ. Đã vận hành lên tiên cổ pháp. Cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Toàn lực ngăn cản kiếm mang tới gần. Quanh thiên địa sơ khai. Một vệt ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng thời gian. Ánh sáng cổ pháp vô hoa. Lại là ẩm chứa khó có thể suy nghĩ huyền bí. Chỉ thấy ánh sáng đem thiên địa một phân thành hai. Hốn đồn rời đi. Tư không lại hiện ra. Thối lui vạn đảo lại lần nữa trở về. Ẩm nặng nhật nguyệt tinh thần lại lần nữa khôi phục quang huy. Đại đảo ngưng tụ. Hình thành kiếp phạt hạ xuống. Mà cùng lúc đó tiên vương nam tử thì là cúi đầu kinh ngạc nhìn lấy lồng ngực của mình. Một vệt kiếm quang xẹp qua thân thể của mình. Trong nháy mắt tan vỡ hắn sinh cơ. Thì liền linh hồn của hắn cũng là bị mất đi trống không. Mà hắn chỉ tới kịp cuối đầu nhìn thoáng qua. Hiện tại nhân quả hết rồi.